Mời các bạn cùng nghe phần 13 của truyện độc y Vương Phi. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 120 có hỉ, đó là bệnh gì? Lâm Triều, hạo Vân Đế giận giữ mắng mỏ lý ra niên cũng nghiêm lệnh tra rõ chuyện này, để nghiêm trị không tha. Lần này vụ án do hình bộ cùng binh bộ hợp tác điều tra Thụy Vương Tổng phụ trách cần phải tra ra manh mối, bất kể liên quan đến người nào cũng tra đến cùng tuyệt không có bất kỳ nhân nhượng nào. Cả chiều khiếp sợ đám người tô thừa tướng lại càng hồn vía lên mây, sợ có chuyện gì liên lụy đến đầu của mình, e rằng lần này hoàng thượng muốn đại khai sát giới. Sắc mặt sở vương nam cung liệt lại càng âm u trên chiều phụ hoàng đã nói rõ ràng bất kỳ người nào cũng tra đến cùng, nghiêm trị không tha lời này rõ ràng dù có là hoàng tử, hoàng tôn cũng tuyệt không bỏ qua. Hai bộ phối hợp điều tra Hơn nửa tính của Thụy Vương thận trọng thẩm tra án lần này cũng không để lãng phí bao nhiêu thời gian, liền thẩm vấn nghi phạm chuyện đã xảy ra. Nghi phạm Lý Gia Niên cùng nạp lan cửu trăm miệng một lời vẫn khai ra người phía sau màn sai sự là sở vương điện hạ. Cả sảnh đường biến sắc ai cũng không dám nhiều lời, chỉ cùng nhau nhìn về Thụy Vương. Chuyện này Thụy Vương không dám coi thường, lập tức phái người đem nghi phạm giam lại con mình thì dẫn thượng thư của hai bộ đi bẩm báo phụ hoàng. Hạo Vân Đế đau lòng vạn phần, nhưng cũng đành hạ lệnh bắt Sở Vương giam vào đại lao, nghiêm trị không tha. Binh bộ lập tức điều động một lực lượng lớn bao vây Sở Vương phủ. Nam Công Liệt không nghĩ tới mọi chuyện đến nhanh như thế, hơn nữa cũng không ai báo trước cho hắn, không có ai trợ giúp hắn, duy nhất thật lòng đối đãi hắn chỉ có người cậu, bây giờ còn ở tại phía Nam xa xôi, đám người Tô thừa tướng cơ bản là không lộ diện rồi. Lúc bình thường thì tỏ vẻ như là một thiên lôi chỉ đầu đánh đó, đến thời khắc mấu chốt lại không còn ai đứng về phía hắn. Ngồi bên trong thư phòng, Nam Cung Liệt cảm giác mình làm người thật thất bại, chỉ vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Các hình ảnh lướt qua trong đầu, lúc trước người người kiêng kỵ kính nể hắn, nhưng đến lúc hắn gặp rủi ro rồi, một bóng người cũng không thấy đâu. Cái gì mà sở vương đảng, tất cả đều là con mẹ nó thật là chó má. Nam Cung Liệt tức giận vung tay, tất cả đồ trên bàn đều rơi xuống đất vỡ tan. Lúc này ngoài cửa phòng ồn ào nhốn nháo âm thanh kêu khóc không ngừng, lại có tiếng thị vệ vang lên. Vương Phi, người không thể đi vào, vương ra lệnh không cho bất kỳ ai tiến vào. Cũng loạn đến thế này rồi, còn có cái gì không thể thấy cốt ngay cho ta. Tô Minh Hạ tức giận đá một cước bình thường là một nữ nhân ôn hòa giờ phút này giống như một con sư tử gầm hét lên. Thị vệ kia nhanh chóng tránh ra để cho Tô Minh Hạ vọt vào thư phòng, vừa nhìn thấy nam cung liệt liền kêu lên. Vương ra, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, ngoài cửa phủ bị người của binh bộ bao vây, chúng ta chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ bị bắt sao? Hay là vương gia phái người đi tìm đại bá của ta? Đại bá của ngươi, Nam công Liệt đột nhiên cười diễu cợt với tình hình hiện tại này, hắn tránh xa còn không kịp còn chịu trợ giúp mình sao? Hơn nữa cho dù hắn muốn giúp chỉ sở cũng không có bản lãnh nghịch thiên trừ phi cậu hắn trở lại. Trong thư phòng kê thiện kê khang bình tĩnh mở miệng, vương ra, hay là người tạm trốn đi tìm diêu tướng quân thuộc hạ che cho người phá vòng vây. Vương ra người mau đi đi, tổ ngânh hạ vừa nghe kê thiện cùng kê khang nói liền hoảng loạn muốn phát điên, hét lên ngăn cản bọn họ, hắn trốn đi thì chúng ta làm gì bây giờ? Hắn có còn là một nam nhân sao? Bỏ lại cả một đại gia đình như vậy mặc cho sống chết chỉ lo chạy trốn một mình. Nếu vương gia xảy ra chuyện các ngươi cũng chỉ có một con đường chết, chỉ có người sống, các ngươi mới có đường sống. Kê thiện lạnh lùng mở miệng Tô minh Hạ ngần ra, nàng biết như vậy là hợp lý, nhưng nghĩ đến nam nhân này trốn thoát các nàng lại ở đây chịu tội, trong lòng liền không chịu được Tô Nganh Hạ liền nhớ tới một chuyện. Vương gia chắc phi đã có mang, người định làm gì với nàng bây giờ? Làm sao với nàng bây giờ? Nàng vốn ghen tị với người đàn bà kia thế mà lại mang thai nhưng bây giờ giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Mang thai, nam công liệt ngẩn ra, lúc này biết nữ nhân của mình mang thai, hắn thật nói không ra lời bi thương, nếu như là lúc bình thường, hắn sẽ rất cao hứng, không nghĩ tới lại có lúc như thế này. Trong phòng không có tiếng vang, thanh âm thị vệ ở ngoài cửa vang lên, vương ra, người không đi ngay sẽ không kịp, có người đang phá cửa sắp xông vào rồi. Kê thiện cùng kê khang nóng lòng kêu lên, ra đi thôi, chỉ cần bảo vệ người, nữ nhân rồi sẽ có, hài từ cũng sẽ có, nếu người xảy ra chuyện, những thứ kia còn có tác dụng gì, hơn nữa chắc phi mang thay, nếu hoàng thượng biết hẳn sẽ không làm khó nàng, cho nên người vẫn nên rời đi đã. Nam cung liệt nghĩ thông lập tức gật đầu, được vậy mau đi thôi. Ba người liền ra bên ngoài phóng đi, tô ngênh hạ vội ngăn cản ở cửa, nghiến răng nghiến lợi thét chói tay. Nam cung liệt ngươi còn là một nam nhân sao? Loại người lúc nguy nan vứt bỏ vợ con không để ý, người căn bản không xứng làm một nam nhân, người không xứng làm một nam nhân. Kê thiện nhìn nữ nhân này gào thét sớm đã nổi trận lôi đỉnh tung một trường liền đánh ngất xìu tô ngânh hạ. Ra, đi nhanh đi. Ba người lắc mình chạy ra ngoài tới thẳng hậu viện tính trèo tường sông ra, bất quá chờ bọn hắn ra đến ngoài tường đã thấy đông nghịt binh tướng. Tây môn vân mặc ngân bạch khôi giáp mũ quan bao phủ hàn khí trường kiếm trong tay run lên, sắc bén vạn phần sở vương bổn tướng phụng mệnh đến bắt ngươi hãy giơ tay chịu trói đi nam công liệt cùng kê thiện kê khang nhìn hết thảy trước mắt biết là mình có đánh cũng không lại trốn không thoát rồi đành chấp nhận bị bắt đánh nhau lúc này chỉ làm cho bản thân bị thương vô ích thôi tây môn vân võ công bất phàm bọn họ không nắm chắc phần thắng cuối cùng sở vương đã bị bắt nhốt vào phòng đại lao sâu nhất của hình bộ chính là phòng lần trước tam hoàng tử bị giam Nam Cung liệt nhìn một lượt phòng giam, dường như còn thấy hình ảnh Tam Hoàng tử ngồi một mình, không khỏi thê lương cười lên. Tam Hoàng huynh A Tam Hoàng huynh, xem ra ta và ngươi giống nhau, cũng không trốn khỏi vận mệnh bị hãm hại. Tiêu Nguyên Cung, lúc này một mảnh yên lặng. Ngồi trên đài cao vẻ mặt Hạo Vân Đế u ám, con mắt màu đen tràn ngập sự tức giận lôi đình, quét mắt nhìn khắp đại điện, Ngũ Hoàng Tử Thụy Vương, Thất Hoàng Tử Tề Vương, còn có Tề Vương Phi Tô Thanh Nhã, Đại tướng quân Tây Môn Vân, Tây Môn Vân là thân tín của hoàng thượng, cho nên rất nhiều chuyện, hoàng thượng cũng ủy thác trách nhiệm nặng nề lên hắn. Trong điện mấy người đồng loạt nhìn Hạo Vân Đế. Thụy Vương trước hết mở miệng, phụ hoàng tứ hoàng huynh đã được áp giả vào đại lao hình bộ, người xem chuyện này. Lập tức bắt tay vào thẩm vấn. Hạo Vân Đế bình tĩnh mở miệng quanh thân hàn khí. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan giả vẫn không nói chuyện, họ đang ngẫm nghĩ tình tiết trong đó, mặc dù nói Nam Cung Liệt rất quá đáng, nhưng Liên Hoàn kế lần này không giống như là Nam Cung Liệt làm tâm trí của hắn còn không có thể chua toàn như thế, hiện tại hắn đã bị bắt rồi, chẳng qua cũng chỉ là vật thế mạng thôi, còn người chân chính bày tính mưu kế vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nam Công Diệp đứng dậy, phụ hoàng, nhi thần cho là lúc này cẩn thận trọng, chỉ sợ tứ hoàng huynh bị oan uổng, nếu như hắn thật sự khôn khéo có mưu kế như vậy, vì sao dễ dàng liền bị chúng ta bắt được chúng ta căn cứ theo chứng cứ đến từ chính lý gia niên cùng nạp lan cửu nhưng nếu hai người này cùng làm giả lời khai, mà cứ như vậy xử lý thì không phải để cho kẻ chủ mưu chân chính kia nhởn như sao. Tiếng nói Nam Công Diệp vừa dứt, hạo vân đế nheo mắt lóe lên ánh sáng khiếp người, hắn khẽ thở dài. Diệp Nhi, phụ hoàng sao lại không biết những chuyện này? Chẳng lẽ ngươi dám nói tứ hoàng huynh của ngươi không có khác tâm tư? Mặc dù lần này tất cả mọi chuyện không phải hắn tính toán, nhưng phụ hoàng tự có tính toán riêng. Tiếng nói Hạo Vân Đế vừa dứt, người ở phía dưới đồng thời ngần ra đều hiểu dụng ý của hắn. Thật ra thì Hoàng thượng biết lần này không thể nào là Nam Cung Liệt tạo ra, mà bắt hắn, chỉ bởi vì định cho hắn một tội danh, sau đó đem hắn từ trong vòng tranh đấu đẩy đi từ nay về sau để cho hắn rời xa An Giáng Thành, thứ nhất có thể bảo toàn cho hắn, thứ hai cũng làm cho chuyện kế tiếp đơn giản hơn. Bất quá Nam Cung Liệt hiểu tâm ý Hoàng thượng sao? Mấy người trong điện đồng thời nghĩ như vậy, Tây Môn Vân đột nhiên nhớ tới một chuyện thật nhanh đứng dậy ôm quyền. Hoàng thượng, nếu để cho Diêu tướng quân biết chuyện này, chỉ sợ hắn sẽ xuất binh làm loạn. Đúng vậy a, Nam Cung Liệt bị bắt, Diêu thị một nhà chỉ sở cũng không được tốt, cho nên sinh tử tồn vong của bọn họ đều ở chung một chỗ. Nếu Diêu tướng quân nhận được tin tức e là sẽ khởi binh làm loạn, có thể gây phiền toái lớn. Hạo vân đế sắc mặt âm u, nhìn về phía tây môn vân phân phó người lập tức phái binh đi trước điều tra một chút, nếu có dị động lập tức bẩm báo lại. Dạ, hoàng thượng. Tây môn vân lĩnh mệnh, Hạo vân đế lại nhìn hướng Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp. Duệ nhi phúc thẩm án lần này, nên làm như thế nào, ngươi hẳn là có cách Diệp nhi trong coi việc quân doanh, nhất định phải cực kỳ thận trọng, công việc phòng thù kinh thành không thể phớt lờ. Dạ Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp cũng đứng lên, Hạo vân đế bố trí tốt hết thảy thì người cũng mệt mỏi, phất tay để cho người trong điện lui xuống, nguyên phạm bước tới rìu hoàng thượng vào tầm cung nghỉ ngơi, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong lòng không khỏi thấy thê lương. Hôm sau Thụy Vương mang người đi nhà lao thăm tứ hoàng huynh, Nam Công Liệt vừa nhìn thấy Thụy Vương, mọi tư vị tuôn ra trong lòng, hai huynh đệ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Nam Công Liệt trầm giọng mở miệng, ngũ hoàng đệ, vì sao phải bắt ta, Lý Gia Niên làm mọi chuyện ta căn bản đều không biết gì cả. Nam Công Duệ không nói gì, thở dài một tiếng, cho dù ta tin tưởng ngươi, nhưng hiện tại nghi phạm Lý Gia Niên cùng tên sát thủ kia một lòng một giả khẳng định là ngươi động tay chân, làm sao ngươi rửa oan đây. Phải biết rằng từ trước cho tới nay Lý Gia Niên cùng ngươi đi lại rất thân, điều này cả chiều mọi người đều biết ta nghĩ chẳng những trên triều đình, thậm chí cả dân chúng trong an giáng thành cũng biết bây giờ ngươi nói ngươi không làm, người nào tin tưởng. Nam Cung Liệt nắm chặt quyền dùng sức đánh mạnh vào cửa sắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thì ra Lý Gia Niên đã hãm hại hắn, vừa nghĩ đến đây, hắn liền từ trước đến bây giờ. Hắn ta căn bản là giả vờ cùng hắn thân cận, để thiết lập ván cục hại hắn, nhưng bằng năng lực của Lý Gia Niên, hắn ta có bản lãnh làm như thế sao? Nam Cung Liệt một phen suy đi nghĩ lại, trầm giọng mở miệng. Ta nghĩ ta biết hắn là người của ai, thì ra hắn từ đầu tới đôi cũng là người của Tấn Vương, hắn cố ý thân cận ta, để mọi người nghĩ rằng hắn là người của ta, hắn làm hết thải chính vì cắn ngược lại ta một ngụm, không nghĩ tới ta cũng có một ngày như thế cuối cùng thật là kế không bằng người a. Nam Cung Liệt thương tâm cười lên, Nam Cung Duệ không nói gì, thật ra thì tất cả những chuyện này, e là do Tấn Vương đứng ở phía sau điều động, bất qua Tấn Vương bây giờ còn bệnh rất nặng, hơn nữa bằng đầu óc của hắn cũng chưa chắc là có thể nghĩ ra cục diện thận trọng này, như vậy ở sau lưng hắn nhất định là có một cao nhân chỉ điểm, người này đến tột cùng là ai đây? Trong mắt Nam Cung Duệ chợt lóe lên tinh quang, cuối cùng bình tĩnh nhìn về Nam Cung Liệt chậm rãi khuyên can. Tứ Hoàng Huynh cục diện trước mắt rất bất lợi với ngươi ta nghĩ mặc dù ngươi nhận hết tất cả tội danh, Phụ Hoàng cũng không nhẫn tâm lấy tính mạng ngươi. Điều mình có thể làm cũng chỉ có như vậy, bởi vì dã tâm từ trước đến nay của Tứ Hoàng Huynh cho dù Phụ Hoàng thả hắn, chỉ sợ hắn cũng không chịu an phận, cho nên chuyện lần này hắn muốn nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận, như vậy hắn mới có thể bảo toàn một mạng, chỉ mong hắn hiểu được tâm ý của Phụ Hoàng. Bất quá nam cung liệt hiển nhiên không hiểu rõ, huống chi trước đến giờ hắn luôn có dã tâm, có thể nào vì một mạng sống mà tham sống sợ chết, vậy mỡ ước của hắn thì sao, vinh hoa phú quý của hắn thì sao, không, hắn không cần, nam cung liệt hướng nam cung duệ kêu to. Không ta không có làm ta không có làm ta muốn gặp phụ hoàng ta muốn gặp phụ hoàng. Tự giải quyết cho tốt đi. Nam Cung Duệ thở dài một tiếng rồi lui ra ngoài, dẫn người rời đi hình bộ đại lao, xế chiều liền bắt đầu hợp thẩm, Lý Gia Niên, Nạp Lan Cửu còn có sở vương Nam Cung Liệt, ba người ở trên công đường đối chất Nam Cung Liệt chỉ có một người, mà Lý Gia Niên cùng Nạp Lan Cửu thì một mực chắc chắn là bị hắn sai khiên, hắn có miệng mà không thể biện minh, thiếu chút nữa nổi bão tại chỗ, đáng tiếc hai người kia căn bản không sợ hắn. Cho dù hết thầy mọi chứng cứ đều đối với Nam Cung Liệt bất lợi, hắn cũng cự tuyệt đồng ý nhận tội cho nên chỉ có thể đem ba người bọn họ giam giữ ở hình bộ trong lúc nhất thời cũng không thể nào định án, đành trì hoãn lại chờ hội thẩm sau. Bởi vì lần trước xảy ra chuyện của Tam Hoàng Tử cho nên Nam Cung Duệ đặc biệt coi trọng công việc canh phòng lần này, hắn đã điều tây môn vân tướng quân cùng đám thủ hạ chính mình từng bước đề phòng giám thị lấy hình bộ đại lao, ngay cả con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Tề Vương Phủ Phượng Lan Dạ đang ở trong phòng mân mê dược vật nên trong phòng phiêu giật toàn mùi vị của thuốc. Đinh đương từ bên ngoài đi tới cung kính mở miệng. Vương Phi, Công chúa đã tới. Nàng vừa dứt lời thì ngoài cửa liền có tiếng bước chân vội vàng vang lên. Khuôn mặt của Văn tường nước mắt vọt đi vào, lao thẳng tới trên người Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ đang cầm trong tay một đào thuốc gậy, giơ cao tay. Tại sao? Tại sao? Chỉ thấy văn thường khóc đến thương tâm, nước mắt nước mũi một sấp dày, nơi nào còn giống phong phạm của một công chúa, đứng ở phía sau văn thường, tiểu niên không nhịn được tức giận hừ một tiếng, còn không phải là do Tây môn tướng quân kia. Tiếng nói của nàng vừa dứt văn thường liền ngẩn đầu giận dữ nói, đừng nhắc tới hắn, tên khốn kiếp này, không hiểu phong tình, căn bản là không có thuốc nào cứu được kế hoạch thất bại rồi, ta sẽ không bao giờ để ý tới hắn, cả thôi, từ nay về sau sẽ xem như không có một người như thế. Cuối cùng là tại sao? Phượng Lan giả vươn tay đẩy ra văn thường một chút nhìn kỹ y phục sạch sẽ của mình, bây giờ đã ô uế một mảng lớn, nên không khỏi ảo não có cần như vậy hay không a? Bất quá giờ phút này không phải là lúc quan tâm đến y phục nàng nhìn về phía văn thường, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đại khái chắc là Tây Môn Vân đã chọc tới cô nãi nãi này rồi. Ta cùng tiểu niên giả trang thành tiểu nha đầu ẩn vào phụ tướng quân. Không nghĩ tới chỉ ba ngày liền bị hắn nhận ra, một chút mặt mũi cũng không cho ta, bảo ta lập tức trở về cung đi, người nói người nói, có phải tức chết người hay không? Phượng Lan dạ suy nghĩ một chút, không có gì đáng giận a chỉ có thể trách nàng sao lại dễ dàng bị nhận ra như vậy, nàng là công chúa, người ta dám chứa chấp nàng sao? Chẳng lẽ hắn không nói gì khác nữa? Nói gì? Bảo ta đừng có phí tâm văn tường tức đến hung hăng lau nước mắt, giận dữ mắng lên, lão nương từ nay về sau không để ý tới tên đầu gỗ đó nữa, tìm người gà cho ta liền không tin, cõi đời này không có nam nhân, coi như mắt ta bị mù đi. Nàng ta vừa mắng vừa khóc, Phượng Lan giả thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười, cứ như vậy mãi vừa nghĩ tới liền khóc, bất quá nói thật Tây Môn Vân đúng là đầu gỗ mà, một chút cũng không biết cảm động, công chúa người ta tự mình giả trang thành tiểu nha đầu vào phủ đi hầu hạ ngươi, mà ngươi cũng không cảm động, xem ra là đầu gỗ thật. Tốt lắm, đừng thương tâm nữa, không để ý tới người này nữa. Lão nương từ nay về sau còn nhìn hắn nữa sẽ tự khuét mắt nói chuyện với hắn một câu thì bị cắt lưỡi. Xem ra văn thường thật sự đã bị chọc tức ngay cả thể độc cũng nói ra đứng ở một bên tiểu niên mở to mắt nhìn công chúa nhà mình cuối cùng kéo công chúa lại nhỏ giọng nhắc nhở công chúa chú ý phong phạm chú ý phong phạm. Phong pham sao? Còn phong phạm gì nữa tên đầu gỗ kia đúng là không có trái tim từ nay về sau ta sẽ như vậy, muốn làm như thế nào thì sẽ làm thế đó. Bộ dạng muốn đạp đổ tất cả đó, tiểu niên cùng Phượng Lan giải nhìn thấy cũng đổ đầy mồ hôi, thì ra công chúa cũng có một mặt vạm vỡ thô lỗ như vậy a Phượng Lan giả cất kỹ mẽ thuốc trong tay, rồi đứng dậy đi qua một bên rửa sạch hai tay, sau đó xoay người lại hỏi công chúa. Nếu nam nhân kia ngu ngốc không hiểu phong tình như thế, vậy thì buông tay đi. Một hoàng thất công chúa đi tới một bước này cũng không phải dễ dàng, còn dây dưa nữa chỉ sợ sẽ chọc cho nam nhân kia phiền lòng hơn, cho nên thấy tốt thì phải tự thu. Nam công văn tường chỉ gật đầu chấp nhận ánh mắt hồng hồng, hít hít lỗ mũi, Phượng Lan giả cầm khăn lau nước mắt cho nàng, vừa khuyên nàng một phen, rằng phải chịu đựng một chút. Văn tường cuối cùng như nhớ tới một chuyện khác. Ta ở phủ tướng quân nghe được chút chuyện nói tứ hoàng huynh phạm tội đang bị giam ở hình bộ đại lao có chuyện như vậy hay không? Phượng Lan dạ đôi mày nhíu lại gật đầu tốt lắm, những điều này là chuyện của nam nhân, chúng ta đừng động tới công chúa hay là hồi cung đi, đừng làm cho Hoa phi nương nương lo lắng, nương nương mặc dù không nói ra, nhưng mà trong lòng chỉ sợ không bỏ xuống được. Ừ ta đây đi về trước, hôm khác nếu ngươi có tiến cung, nhớ đến chỗ ta. Tốt Phượng Lan giả tự mình mang văn thường đưa đến cửa phủ, phân phó tích quản gia phái nhân thủ đánh ngựa xe tự mình đưa công chúa vào cung, trong khoảng thời gian này, nếu lại xảy ra chuyện nữa, chỉ sợ có thể lấy mệnh của Hoa Phi, nam công quân đã rời đi rồi, nếu nữ nhi có chuyện nữa, nàng ấy còn có thể chịu đựng được sao? Buổi tối nam công diệp trở về phủ, không ngờ lại mang theo một lễ vật trở về, một thanh đàn cổ thượng hạng có thể so sánh với đàn cổ đã mất của Phượng Lan giả. Cái này lấy ở đâu ra vậy? Ở bảo khố trong cung tìm được như thế nào? Phượng Lan giả chạm tới dây đàn, cây đàn cổ này là dùng cẩm thạch chế tạo dây đàn bằng băng tầm ti, nàng nhẹ nhàng thử một âm âm sắc giòn mà vang tuyệt đối là một thanh đàn tất so với lục ỷ trước đây, chỉ có hơn chớ không kém. Ừ, rất tốt ta gọi nó là lục ỷ nha. Phượng Lan giả vừa chạm tới, Nam Cung Diệp đứng ở một bên gật đầu, ánh mắt từ từ nổi lên hào quang Lan Nhi, đàn một khúc cho ta nghe đi. Tốt ta đàn một khúc cho chàng, chúng ta gia đình nghỉ mát phía vườn hoa như thế nào. Tối nay ánh trăng rất tốt, vừa lúc có thể đánh đàn. Tốt, Nam Công Diệp vươn tay lôi kéo tay Phượng Lan dạ, hai người đi ra ngoài, Đinh Đường bước tới mang theo cổ cầm đi sát phía sau thân ảnh của bọn họ, đoàn người hướng hậu hoa viên của tế vương phủ mà đi. Ngày của mùa hạ đã chậm chậm đi qua, hoa cỏ tranh nhau khoe sắc dưới bóng đêm, hương thơm tỏa ngát khắp nơi gió đêm thổi qua, rèm cửa nhẹ lay động. bốn góc của lương đình có treo đèn đòn, khiến ánh đèn vàng nhạt bao phủ bốn phía, tạo thành một mảnh mông lung. trong làn sương ướt, hoa cỏ càng tỏa ra hương thơm nồng đậm. bên trong lương đình, tiếng đàn minh mông vang lên, thật giống như ngọc châu rơi khay, thanh thúy dễ nghe. một khúc điệp ái hoa từ ngón tay trôi qua ra ngoài uyển chuyển động lòng người, tràn ngập cả tề vương phủ. giờ khắc này, mọi người ở các nơi trong vương phủ đều đi tới hành lang lắng nghe trong đó xen lẫn không ít thanh âm. Trời ạ, tiếng đàn này thật giống a cùng với tiếng đàn của tiểu vương phi trước đây giống như đúc. Đúng vậy a hơn nữa các người có phát hiện không tân vương phi này lớn lên cũng cùng tiểu vương phi rất giống. Chẳng lẽ tiểu vương phi này chính là tiểu vương phi trước kia? Ở bên trong tiếng nghị luận, tiếng đàn vẫn lắng động, làm tất cả mọi người lâm vào bên trong âm nhạc động lòng người, đinh đương cùng vạn tinh chưa bao giờ biết trù tử biết đánh đàn, còn đàn đến tuyệt diệu như thế, nhìn lại trước mắt cảnh tượng cả người đều rung động chỉ thấy trong hậu hoa viên không khí tựa hồ rất hùng hậu những đóa hoa kiều diễm nở rộ kia cánh hoa thoát khỏi cành bay là tả hướng giữa không trung mà trôi đi rồi từ từ bay đến trên bầu trời của lương đỉnh mùi thơm càng ngày nồng nặc bỗng nhiên tiếng đàn vừa chuyển trầm xuống mưa hoa đầy trời rúi rít rơi xuống mặt tràn đầy hương thơm của cánh hoa thật đẹp a thật đẹp đinh đương cùng vạn tinh không nhịn mà đưa tay ra hứng lấy cánh hoa đợi hoa tơi rơi đầy liền đưa tới mép miệng nhẹ thổi một cái giống như đặt mình ở trong mộng Trong lương đỉnh, Nam Cung Diệp Nhiên người tựa vào bên cạnh cột đỉnh, nơi nơi nhu tình nhìn Phượng Lan Dạ, gió đêm nhẹ nhàng lay động rèm lụa, rồi lướt qua ngũ quan tuấn mỹ của hắn, trong ánh trăng mờ gương mặt càng phát ra mị hoặc, đợi đến Phượng Lan Dạ đàn xong bản nhạc, hắn đi tới ôm lấy nàng, cúi người hôn xuống, triển miên mà nóng bỏng. Lan nhi tiếng đàn càng ngày càng xuất thần nhập hóa rồi. Bên trong đỉnh, hai người ôm hôn chung một chỗ cho đến khi Phượng Lan dạ không thở nổi, Nam Cung Diệp mới buông ra, đưa tay ôm nàng đi ra ngoài, trở về thuyền viện, một đêm lương thần Mỹ cảnh ân ái triền miên không dứt Ngày thứ hai dậy sớm, Nam Cung Diệp cũng không có vào tàu chiều, mà phụng bồi Phượng Lan dạ cùng nhau nghỉ ngơi, đợi đến sau khi nàng thức dậy, liền cầm lấy bút vẽ lông mày cho nàng. Phượng Lan dạ nhìn ngũ quan tuấn Mỹ của hắn bao phủ nhu tình, không khỏi kỳ quái khiêu mi, Diệp ngày hôm nay sao lại không lâm chiều. Hôm qua đã cùng Phụ Hoàng nói, hôm nay ở trong phủ cùng nàng Nói xong liền tiếp tục vẽ lông mày, một lần vẽ đều rất là chăm chú Phượng Lan giả cười híp mắt, giờ phút này trong phòng tràn đầy ánh sáng nhu hòa Đinh đương từ bên ngoài đi tới, khẽ giật mình sững sờ Hình ảnh này thật rất đẹp, kẻ lông mày chi nhạc A Vương ra đối với chủ tử thật rất sùng ái, cái gì cũng nghĩa vô phản cố Đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay rồi thử nghĩ một chút liền âm thầm lặng lẻ lui xuống Mà Phượng Lan dạ vừa nhắm mắt lại, vừa cười mở miệng, đã xong chưa có tốt lắm không? Rất tốt, nàng đừng vội. Lần đầu tiên để cho người ta kẻ lông mày, tại sao có thể hối thúc như vậy a? Bất quá đây quả thật là niềm vui thú nho nhỏ, nghĩ đến việc vẽ lông mày trang điểm cho nữ nhân mình yêu mến, thì hắn chỉ mong từ đó về sau, sáng sớm mỗi một ngày, cũng vẽ lông mày cho nàng, xem như thú vui. Tốt lắm. Nam Công Diệp một tiếng tốt lắm, Phượng Lan dạ đưa tay sờ kính đồng đem tới đây, nhìn gương mặt trong kính, lông mày vừa mịn vừa dài như bức tranh, thật đúng là có bàn tay trang điểm, tam thiên phấn đại vô nhan sắc, nàng không nhịn được than thở. Diệp tay của chàng thật đúng là xuất sắc, chẳng những có thể cầm kiếm còn có thể cầm bút kẻ lông máy, ta xem đi xem lại, vẫn không biết sao lại linh xảo như thế chứ. Hai người vừa nói chuyện vừa hì hì cười, Phượng Lan dạ lôi kéo bàn tay nam cung Diệp để đánh giá, lòng bàn tay của hắn có vết chai, đó là do luyện kiếm tập võ mà có, ngoài ra thì cả bàn tay trắng mịn thon dài, hoàn mỹ vô khuyết thật giống như bàn tay nghệ thuật ra vậy quả nhiên không đơn giản a. Trong phòng đang cười đùa, thì trước cửa vang lên tiếng bước chân, đinh đương đi tới. Bẩm vương ra, vương phi thụy vương tới chơi, ngũ hoàng huynh đã tới. Nam Cung Diệp đưa tay lôi Phượng Lan Dạ đứng lên, hai người ra khỏi phòng, Đinh Đương đi theo phía sau, cảm nhận được trên người hai chủ tử sự yêu thương nồng đậm, đáy lòng nàng thật cao hứng, một đường đi theo bọn họ vào chính sảnh tuyển viện. Thụy Vương đã được Nguyệt Cẩn dẫn vào phòng khách tuyển viện kêu người dâng trà, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa mới đi vào, liền thấy Ngũ Hoàng huynh đang ra bên ngoài nhìn quanh, thấy bọn họ bước vào, ngoắc ý bảo bọn họ đi qua ngồi xuống. Sao vậy? Nam Cung Diệp nhìn về phía Nam Cung Duệ, chậm rãi hỏi Tứ Hoàng Huynh hiện tại bị giam ở trong đại lao hình bộ ta đã phái tây môn vân đổi tất cả người canh giữ, bảo vệ cho hình bộ, một con ruồi cũng không cho hắn bay ra ngoài, chẳng qua là Tứ Hoàng Huynh cự tuyệt không chịu thừa nhận tội danh, trước mắt không có biện pháp định tội, vụ án lần này quả thật là hết đường xoay sở. Đêm dài lắm mộng cho nên Thủy Vương Nam Công Duệ vì chuyện này trà cơm cũng ăn không ngon, ngày hôm nay vừa biết Nam Công Diệp ở Vương Phủ không có đi ra ngoài, nên đến tìm hắn, hy vọng từ hắn mà có được chú ý hay. Nam Công Diệp nhíu mày cùng Phượng Lan dại nhìn nhau tứ Hoàng Huynh sợ rằng đến cuối cùng cũng không chịu nhận tội đâu, nếu hắn thừa nhận thì tội danh này cả đời cũng rửa không xong, trong tim của hắn chỉ sợ còn không có bỏ đi ý niệm đoạt vị cho nên làm sao mà chịu thừa nhận đây. Mặc dù trước mắt hắn bị giam ở trong lao, không thể nào một chút chuẩn bị cũng không có ánh mắt của Nam Công Diệp sâu không lường được rất nhanh liền nhìn ra một chút đầu mối. Ta nghĩ hắn không nhận tội nhất định là đang đợi người, chỉ sợ người kia chính là diêu đại tướng quân, diêu đại tướng quân ở tại Nam Man xa xôi, nếu như hắn nhận được tin tức nơi này nhất định sẽ lãnh binh gấp gáp trở về, đến lúc đó An Giáng Thành có thể bị phiền toái, hiện tại nên lập tức phái người đi trước Nam Man để điều tra tình huống của diêu đại tướng quân. Tốt Tây Môn Vân đã phái người đi Nam Man rồi, ta đã gọi người qua đó để bảo đảm vạn vô nhất thất. Nam Cung Duệ biết chuyện có tính nghiêm trọng, nếu diêu tu quả thật lãnh binh trở về kinh chẳng những tánh mạng người ở kinh thành gặp nguy hiểm, mà ở Nam Man nếu nhận được tin tức chỉ sở cũng sẽ tấn công chạm kiểm soát, để trước sau giáp công, lúc đó thiên vẫn sẽ nganh đón một cuộc khói lửa chiến hỏa A. Hết thầy cũng là do Hoàng Quyền treo gẹo người A, Nam cung Duệ thở dài, nếu như nhị Hoàng Huynh hoặc tứ Hoàng Huynh là người đường đường tránh tránh, hắn để cho bọn họ kế vì cũng không sao, đáng tiếc bọn họ hết lần này tới lần khác không phải cho nên mới phải đưa tới nhiều giết chóc như vậy. Lúc nào mới có thể dừng lại sự hy sinh vô vị cùng chiến tranh này đây? Nam cung Duệ đau lòng trầm giọng Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người đừng vội trong chuyện của Tứ Hoàng Huynh ta nghĩ mặc dù chúng ta bất động, chỉ sở cũng có người đẩy cho chúng ta động vì vậy chuyện này trước mắt cứ để đó, điều tra chuyện của Diêu Thu quan trọng hơn. Tốt ta đây phải đi tìm Tây Môn Vân đây. Nam Cung Duệ lập tức đứng lên, lòng như lửa đốt mà đi ra ngoài, Nam Cung Diệp gọi Nguyệt Cần tiễn hắn. Bên trong phòng khách đinh đường dẫn người đem bữa sáng dọn lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Phượng Lan giả quan tâm hỏi thăm việc quân doanh bên kia, như thế nào? Những người đó còn nghe lời không? Nam Cung Diệp Cao lông Mày gật đầu, việc quân doanh bên kia chuyện mặc dù không quá thuận lợi, nhưng hắn không muốn làm cho Lan Nhi lo lắng, nhị Hoàng Huynh chấp trưởng việc quân doanh rất nhiều năm, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi liền xử lý những người đó cho nên hắn muốn từ từ dọn dẹp chuyện này gấp không được. Không có chuyện gì ta sẽ xử lý, nàng yên tâm đi. Ừ, chàng coi chừng một chút. Phượng Lan giả gật đầu, cúi đầu xuống dùng bữa sáng. Đột nhiên người thấy được mùi dầu của bánh, liền không nhịn được khó chịu mà nắm lỗ mũi, nhăn lại lông mày cực kỳ không thoải mái. Lan Nhi sao vậy? Ta bỗng nhiên có chút không thoải mái a, tựa hồ cái này có mùi là lạ. Phượng Lan giả chỉ vào miếng bánh chiên ở trên bàn, người thấy liền muốn ói. Chẳng lẽ nàng ăn phải đồ hỏng rồi? Sắc mặt đều có chút tái, Nam Cung Diệp thấy vậy chẳng những đau lòng, hơn nữa còn lo lắng lên, lập tức đưa tay lên ôm lấy nàng, quay sang Đinh Đương phân phó, lập tức đi gọi Đại Phu tới đây. Dạ, Vương Gia, trong tề Vương Phù thì có sẵn Đại phu. là hai ngày trước Hoàng thượng đã một gã ngự y trong cung vào phủ để cho hắn chiếu cố Vương Gia cùng Vương Phi, Đinh Đương vừa nghe lời nói của Nam Cung Diệp lập tức xoay người đi, vội vàng tuyên Đại Phu kia tới đây. Ngoài cửa thoáng cái mọi người đều biết Vương Phi không thoải mái, ai cũng rất khẩn trương, luống cuốn tay chân, có người đi truyền đại phu, có người khẩn trương thò đầu vào thăm dò. Bên trong phòng khách Phượng Lan giả không nhịn được mà có miệng lên trách cứ nam công diệp chuyện có chút mà làm cho to ra, hắn vừa nói như vậy, làm người ta còn tưởng rằng nàng bị sao rồi, thật ra thì nàng chính là đại phu, mình có bệnh hay không chẳng lẽ không biết sao. Căn bản là không có bệnh có thể là đêm qua bị chút lạnh ngày hôm nay khi người mùi dầu của bánh chiên mới có chút ít khó chịu. Ta không sao, nhìn chàng khẩn trương thành như vậy, bị người ta biết sẽ chê cười đó. Chê cười thân thể của nàng là quan trọng nhất, ai dám chê cười a bổn vương sẽ cho bọn họ đi cùi. Nam cung Diệp mới không để ý tới cái gì chê cười hay không chê cười, hắn chỉ quan tâm Lan Nhi có sao hay không, hắn khẩn trương cúi đầu hỏi thăm nàng, như thế nào? Bây giờ còn khó chịu không? Phượng Lan dạ vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá trong lòng lại ấm áp vui vẻ, nàng vươn tay kéo cánh tay nam cung diệp từ từ lắc đầu. Mỗi một lần thấy hắn thương nàng như thế, nàng sẽ vui vẻ đến muốn rơi lệ cho dù giờ khắc này có chết đi, mình cũng mãn nguyện. Tiếp trước chỉ sợ nàng nghĩ cũng không dám nghĩ có một ngày sẽ gặp được một người thật lòng thương yêu mình. Bây giờ chẳng những gặp được, hắn còn yêu quý nàng như thế, chính vì hắn đối với nàng thương tiếc yêu quý, cho nên nàng càng không thể để cho hắn xảy ra một chút chuyện gì, bởi vì cả đời còn rất dài, nếu không có người nam nhân này, nàng phải đi đâu để tìm được một người như thế a Phượng Lan dạ nghĩ tới đây thì vào trước ngực nam công diệp, lúc này đinh đương dẫn đại phu kia vào. Đại phu vừa đi vào tới liền cung kính mở miệng tham kiến vương gia vương phi. Nam Công Diệp khẽ gật đầu một cái, buông Phượng Lan dạ ra, an trí nàng ngồi vào trên ghế ở một bên của phòng khách trầm giọng ra lệnh, vương phi sáng nay bỗng nhiên có chút không thoải mái, ngươi xem một chút đã xảy ra chuyện gì. Dạ, vương ra, đại phu lâu năm kia liền mang cái hòm thuốc đi tới, đinh đương đem ghế cho hắn ngồi xuống, hắn an tĩnh lấy ra gối bắt mạch, Phượng Lan dạ đem tay đưa ra chỉ trong chốc lát trên gương mặt già nuôi hiện lên một tia sắc thái ấm áp, ôn hòa mở miệng hỏi thăm. Vương Phi gần đây có phải luôn muốn ngủ hay không, hơn nữa còn muốn ăn chút đồ chua, ngoài ra người thấy dầu mở thì muốn ói. Đại Phu vừa nói ra, Phượng Lan dạ liền gật đầu, mà Nam Cung Diệp nghe lão Đại Phu hỏi thế cũng khẩn trương theo dõi hắn, cuối cùng thấy hắn ông dung thong thả thu đồ lại, nhưng vẫn không nói tại sao trong lòng quính lên, trực tiếp đem người ta kéo lại, hỏi thăm. Chuyện gì xảy ra, Vương Phi đã sinh bệnh gì, nhiều bệnh trạng như vậy, bồn Vương làm sao một chút cũng không biết có phải bệnh rất nặng hay không. Lão đại phu bị kéo cổ áo làm cho ho khan, Phượng Lan dạ vội vàng bảo Nam Công Diệp buông lão đại phu xuống. Nam Công Diệp mặc dù buông lòng tay ra, nhưng ánh mắt lãnh chìm tiêu sát. Lão đại phu thấy thế nghĩ nếu phun ra nửa chữ không tốt, hắn cũng đừng nghĩ sống đi ra khỏi cửa này. Vì vậy lão đại phu nơi nào còn dám trì hoãn, vội vàng quỳ xuống. Chúc mừng vương gia, vương phi có hỷ có hỷ tin vui. Nam Công Diệp và Phượng Lan dạ đồng thời lên tiếng, một người thì mang vẻ mặt mờ mịt bởi vì không rõ cái gì là có hỉ, nghe làm sao cũng không giống như bệnh A. Một người thì mang vẻ mặt kinh ngạc, khó trách nàng gần đây luôn thích ngủ, cả người không có tinh thần gì, hơn nữa cũng không muốn ăn cơm, người thấy được mùi dầu chiên thì muốn ói, nguyên lai là vì nàng mang thai, cẩn thận ngẫm nghĩ lại, nguyệt sự gần đây của nàng cũng đã vượt qua nửa tháng rồi, mà nàng lại hồ đồ đến một chút cũng không có nghĩ tới, mà tính kỹ thì có hơn một tháng rồi tim của Phượng Lan dạ đập thình thịch thử nghĩ xem Nam cung Diệp tại sao lại không có động tĩnh, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy người này mang vẻ mặt mờ mịt còn vươn tay lôi kéo Phượng Lan dạ. Lan nhịp cái gì là có hỉ, đây là bệnh gì? Bên trong phòng khách, lão đại phu cùng Đinh Đường có chút tức cười đang muốn giải thích thì đinh đương lặng lẽ đưa tay lôi lão đại phu đi ra ngoài bên trong phòng khách chỉ có nam công diệp cùng phượng lan dạ phượng lan dạ sau khi kinh ngạc xong thật thật tại tại cười một hồi cũng khó trách hắn từ nhỏ không có mẫu thân bên người nên đâu biết những thứ này nàng vội vàng vươn tay lôi hắn tới đây cúi xuống lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu cái gì ngươi nói ngươi có cục cưng Thanh âm kinh ngạc của Nam Cung Diệp truyền đi, bên ngoài nhà tất cả mọi người đều nghe được trong nháy mắt tất cả mọi người đều vui vẻ, trong vương phủ rộng lớn như có một trận gió thổi qua tất cả đều cảm giác được mãn ý vui sướng. Mà người trong cuộc còn bị vây ở trạng thái ngây người, đợi đến khi hắn hoàn toàn hiểu rõ xảy ra chuyện gì, thì trong nháy mắt sự mừng như điên đánh chúng hắn, trên ngũ quan tuấn Mỹ xuất trần, trong nháy mắt cười tươi như hoa, hắn vươn tay ôm lấy phượng lan dạ ở chính sảnh quay hết mấy vòng, thanh âm vui sướng vang lên. Nàng nói hài từ của chúng ta, là hài từ của nàng cùng ta sao? Là thế này phải không? Phượng Lan dạ nhìn bộ dạng vui sướng của hắn, lông mày thì giãn ra, ánh mắt mở vừa lớn vừa sáng, gương mặt lãnh chìm từ trước tới nay. Bị lầy ánh sáng ngọc của nụ cười, trói mắt bất người như vậy. Khiến Phượng Lan giả vươn tay ôm cổ hắn, nàng chưa bao giờ biết thì ra là hắn yêu thích hài tử như thế, quý trọng con của bọn họ như thế, nhìn hắn mừng như điên, nhìn hắn hưng phấn như thế, nàng cũng bị lây nhiễm theo, một cái tay không nhịn được mà lặng lẽ xoa bụng, nơi này có một tánh mạng sắp ra đời, cảm giác này thật kỳ diệu, mới bao lâu thời gian đâu, nàng chẳng những lập gia đình còn có con của mình, nàng nhất định phải hết lòng yêu thương con của mình, không để cho hắn có chút vỉ khuất nào. Nam công Diệp ôm Phượng Lan giả quay vòng vòng, rất nhanh phát hiện là mình hưng phấn quá nên khẩn trương để nàng xuống, không được không được, không thể xoay quanh, phải cẩn thận một chút, bắt đầu từ bây giờ phải cẩn thận. Phượng Lan giả mím môi cười, làm sao mà nàng có cảm giác hắn giống gà mẹ như thế? Diệp không có việc gì. Lan nhì, chúng ta về yên hải đi, trước mắt bên trong an giáng thành cũng không quá bình an cho nàng và con, không bằng lúc này chúng ta rời đi thôi, dù sao chúng ta không muốn giang sơn, không bằng chúng ta sống một cuộc sống không tranh giành của mình. Nam Cung Diệp nặng nề nói, hắn quả thật sợ, lúc này trong kinh thành quỷ dị khó lường, sẽ ảnh hưởng đến Lan giả cùng hài tử, đây cũng là đứa bé đầu tiên của bọn họ, hắn nhất định phải bảo vệ tốt cục cưng cùng Lan Nhi, trước đây mình đã chịu nhiều khổ sở, hắn sẽ không bao giờ muốn hài tử mình cũng phải như vậy, sau này hắn nhất định sẽ yêu con của mình. Diệp sắc mặt phượng lan giả trở nên nghiêm túc, nàng biết Diệp lo lắng cho nàng, lo lắng con của bọn họ nhưng làm người không thể quá ích kỷ, trước mắt an dáng thành loạn thành một đoàn như vậy, sao bọn họ có thể bỏ đi đây? Khi đó ngũ hoàng huynh thụy vương còn lại một mình một người chiến đấu sẽ không vậy, như vậy vị ngôi vị hoàng đế sẽ thật sự rơi vào trong tay của Nam Cung chắc rồi, một người âm hiểm tiểu nhân như thế, nhất định sẽ phá hủy thiên vận hoàng chiều tiêu diệt những người còn lại của Nam Cung gia mặc dù bọn họ trốn đến Yên Hải đi, chỉ sợ tên kia cũng sẽ tìm người ta đối phó Nhu Yên đảo như vậy tương lai vĩnh viễn sẽ khó bình an rồi, cho nên bây giờ bọn họ không thể đi. Chúng ta không nên ích kỷ như vậy, ta biết chàng lo lắng cho ta cùng hài tử ta cam đoan với chàng, sau này ta nhất định sẽ chú ý, không để cho con của chúng ta xảy ra một chút chuyện gì, cho nên chàng hãy yên tâm. Phượng Lan Dạ mang bộ dạng ngoan ngoãn bảo đảm, Nam Cung Diệp thấy vậy nhíu mày, hắn biết là hắn đã tùy hứng rồi, tình huống trước mắt như vậy đi như thế nào được, nếu bọn họ đi thật, sau này nếu phát sinh chuyện gì không may, chỉ sợ hắn cũng không tha thứ được của mình, cho nên vừa phải bảo vệ tốt An Giáng Thành cũng phải bảo vệ tốt Lan giả lan nhị ta biết rồi, sau này ta sẽ bảo vệ an giáng thành cũng sẽ bảo vệ tốt nàng cùng hải tử. Ta tin tưởng chàng, bên trong phòng khách hai người ôm nhau ấm áp, có hải tử khiến cho tình yêu của bọn họ cũng vừa thăng hoa lên một tầng. Bởi vì Phượng Lan dạ mang thai, ngày hôm nay Nam Cung Diệp chỗ nào cũng không đi, chỉ ở lại trong vương phủ phụng bồi nàng, còn theo nàng đi trên đường dạo một vòng, mua khá nhiều đồ. Trong tay của Nguyệt Cần cùng Ngọc Lưu Thần mang theo bao lớn bao nhỏ đồ đạc có một bộ mặt giống nhau đi theo phía sau các trù tử, mắt thấy Vương Phi còn muốn mua nữa, liền không khỏi kêu lên. Vương Phi, đừng mua, đừng mua xem ra tất cả nữ nhân khắp thiên hạ mà đi dạo phố nhìn thấy đồ vật sẽ không có lý trí giống nhau ngay cả tiểu vương phi là người có ca tính cơ trí bình tĩnh cũng không có cách nào bình tĩnh nữa có thể thấy được mua sắm có sức hấp dẫn đến cỡ nào đáng tiếc bọn họ là nam nhân nên không thể nào hiểu rõ tiếng kêu của nguyệt cẩn vang lên nam cung diệp liền nhìn chằm chằm hai gia hỏa phía sau hai tay hoàn ngực khí định thần nhàn mở miệng như vậy đi cho hai con đường để chọn một cầm đồ hai trở về trẻ cũi. má ơi lại trẻ hả Hắn còn không có trẻ xong, bây giờ lại tiếp tục đi trẻ nữa, không có thiên lý A, Nguyệt Cần lập tức cười híp mắt tiêu sái đến bên người phượng lan dạ mở miệng lấy lòng. Vương Phi còn muốn mua cái gì nữa? Cứ tận tình mua đi, Ngọc Liêu Thần, ngươi thấy sao? Đúng vậy, đúng vậy, ta còn có thể cầm thêm một ít nữa. Phượng Lan giả buồn cười mí môi quét nhìn hai gia hỏa phía sau rõ ràng cầm không được nữa nhưng hết lần này tới lần khác ngại sắc mặt của chủ tử bọn họ nên cố làm ra vẻ. Bất quá nàng cũng mua xong rồi nên không có gì muốn mua nữa vì vậy nàng đi vòng qua bọn họ nói chúng ta trở về đi thôi. Lời kia vừa thốt ra Nguyệt Cần cùng Ngọc Lưu Thần đồng thời thở phào nhẹ nhõm hai người cũng không quên vuốt mông ngựa vẫn là Vương Phi tốt biết quan tâm hạ nhân. Ngụ ý chủ tử không biết quan tâm hạ nhân, Ngọc lưu Thần ở bên cạnh tiếp lời, đúng vậy a sau này chúng ta làm châu làm ngừa cũng sẽ không tiếc. Đi thôi, đi thôi, đừng nhiều lời nữa Phượng Lan dạ phất tay. Cho mấy người họ đi trở về, hôm nay ở An Giáng Thành không khí khá trầm lặng, liên tiếp hai vị hoàng tử bị nhốt vào đại lao, một vị tự sát một vị còn không biết tình huống thế nào, ngay cả hộ bộ lý đại nhân cũng bị bắt cho nên bên trong An Giáng Thành tất cả mọi người đều an phận thù mình, chỉ sợ sơ sẩy một cái là rước họa vào thân, cho nên đám người Phượng Lan dạ bỗng nhiên có hứng đi mua đồ, đã trở thành sự chú ý, rất nhiều tiếng nghị luận truyền đến. Đây không phải là Tề Vương Điện Hạ sao? Thật tuấn Mỹ, nhưng tại sao lại có thời gian rãnh rỗi đi ra ngoài mua đồ? Nghe nói Tề Vương rất cưng chiều Tề Vương Phi, đại khái chắc là ý của Tề Vương Phi. Hắn một miệng ngươi một lời, làm hứng thú của Phượng Lan Dạ bỗng nhiên biến mất vì thế đoàn người liền rời đi phố xá, đi tới chỗ xe ngựa đỗ lúc trước trở về Tề Vương Phủ. Tiêu Nguyên Cung, Hạo Vân Đế ngồi ở thượng thủ, Hoa Phi thì ngồi ở bên người hắn, người đang quỳ phía dưới chính là Nguyệt Phi đã bị giam ở mật thất của Nguyệt Điệu Điện, mấy ngày liên tiếp bị hành hạ, lúc này Nguyệt Phi đã không còn có bộ dạng như lúc trước, mà thê thảm đáng thương, quần áo trên người rất sơ, đầu tóc rối bời, giống như một phụ nhân thôn dã, đang quỳ gối dưới đại điện và không dập đầu. Hoàng thượng Tha Mạng A, Hoàng thượng Tha Mạng A, thiếp thân oan uổng, oan uổng, xin Hoàng thượng Minh Xét. Nguyệt Phi còn đang cầu xin tha thứ cự tuyệt không thừa nhận chuyện mình hạ độc Thụy vương, Hạo vân đế nheo mắt lại, nhìn Nguyệt Phi quanh thân lạnh lẽo, gần từng chữ mở miệng, ngươi đang nghĩ cái gì, cho là chậm không biết sao. Ngươi lờ đang đợi nhiệt từ kia tới cứu ngươi sao, ngươi có biết hắn đã làm chuyện gì không? Nguyệt Phi nghe thấy lời nói lạnh lẽo ủm ủm vang tới thì sợ hết hồn hết vía, nàng ngừng đầu lên nhìn qua chỉ thấy sắc mặt Hoàng thượng đặc biệt khó coi, chẳng lẽ liệt nhi đã xảy ra chuyện gì, nàng vẫn bị giam cầm, nên căn bản không biết phía ngoài đã xảy ra chuyện gì, Nguyệt Phi nghĩ tới đây, liền nhìn về Hoa Phi cầu xin tha thứ. Hoa Phi tỷ tỷ, ngươi giúp ta một chút cầu xin Hoàng thượng niệm tình, ngươi giúp ta một chút đi. Trước đây một mực gọi hoa phi muội muội, lúc này bỗng nhiên biến thành hoa phi tỷ tỷ, khiến khóe môi hoa phi vẽ ra nụ cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng. Người cho người hạ độc ruệ nhi, chuyện này bằng chứng như núi rồi, người tốt nhất đừng đùa bỡn tâm kế nữa, trừ hàn mai ra, còn có người khác cũng chứng minh là chủ ý của ngươi, chẳng lẽ muốn đem những người đó dẫn tới để đối chất sao? Nguyệt phi ngây ngần cả người, không nghĩ tới nữ nhân trong cung nhiều như vậy. Cuối cùng đều thua ở trong tay Hoa Phi, nếu Nam Cung Duệ đăng vị, Hoa Phi nhất định sẽ được tôn làm Hoàng Thái Hậu thành người trên người, nghĩ tới đây, trong lòng Nguyệt Phi liền thống hận chí cực nhưng ở tình huống trước mắt nàng vẫn nên lo chuyện của con quan trọng hơn. Hoàng thượng, Hoàng thượng, liệt nhi hắn đã làm cái gì chọc giận đến Hoàng thượng rồi? Nếu không phải làm cái gì, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không gọi hắn vì nghiệt tử, Nguyệt Phi suy đoán, nên mấy cái dập đầu tiếp theo cũng dập ra máu luôn, có thể thấy lực mạnh dập đầu này của nàng rất mạnh, sắc mặt vốn đã tái nhợt khô khan, hơn nữa trên trán còn gì máu, bộ dạng này của Nguyệt Phi liền có chút ít dọa người, hạo vân đế sắc mặt âm lãnh, bất quá cũng không để cho nàng chờ lâu trầm giọng mở miệng. Hắn dám sai Sử Mộc Miên câu dẫn Duệ Nhi, còn hạ độc với chậm Hỏa Thiêu Thụy Vương phủ, để giết chết Duệ Nhi, liên tiếp những chuyện xảy ra này là do hắn ở sau lưng sai sử. Hạo Vân Đế vừa nói xong, Nguyệt Phi liền hét dầm lên: "Không, Liệt Nhi làm sao đi sai sử tiện nhân kia hại Thụy Vương cùng hoàng thượng chứ? Hoàng thượng phải minh giám a, tiện nhân kia cùng Liệt Nhi căn bản chưa quen biết, nàng làm sao lại nghe lời Liệt Nhi chứ?" Hoàng thượng A, thiếp thân thừa nhận đã đối với Thụy Vương Hạ độc thủ, nhưng người nhất định phải tra rõ chuyện của Liệt Nhi, hắn tuyệt đối sẽ không hồ đồ như vậy, van cầu người, Mộc Miên và thiếp thân luôn luôn không thân cận, đúng rồi, nàng là người của Mai Phi, thiếp thân tận mắt thấy nàng thường xuyên xuất nhập cung điện của Mai Phi, nhất định là bị nàng ta sai xử, hãm hại Liệt Nhi rồi, Hoàng thượng. Nguyệt Phi bang bang dập đầu, nghĩ đến Nhi Tử bị vô tội, nàng dù có dập đầu nhiều hơn nữa cũng nguyện ý a. Nhi Tử hiện tại thế nào, hắn ở đâu, chẳng lẽ ở trong đại lao, nghe Hoàng thượng nói hắn bị nhiều tội như vậy, nhất định là bị giam rồi, khó trách hắn vẫn không có tới tìm nàng, thì ra hắn cũng bị giam lại. Hoàng thượng, van cầu ngươi, tốt lắm, đây đều là nghiệt mà ngươi làm ra, bình thời không hào hảo dạy dỗ để hắn làm người phải thanh khiết và không nên có tâm tư thì ngày nay hắn sẽ phạm phải tội nhiệt ngập trời này sao? hạo vân đế giận giữ mắng mỏ Nguyệt Phi, làm mẫu thân vì muốn nhi từ có thể lên ngôi vị hoàng đế, ngay cả một đứa nhỏ cũng hãm hại, không trách con trai của nàng lại có lòng dại nhỏ mọn tâm kế thâm trầm thế. Người đâu, đem nàng nhốt vào Nguyệt Điệu Điện đi. Hoàng thượng, thiếp thân sai lầm rồi, thiếp thân sai lầm rồi, Hoàng thượng nhất định phải tin tưởng thiếp thân, liệt nhi nhất định không có động thủ với Thủy Vương cùng Hoàng thượng, Hoàng thượng. Đã có thái giám vọt đi vào, đem Nguyệt Phi lôi ra ngoài, đưa vào mật thất của Nguyệt Điệu điện trên đại điện của tiêu nguyên cung hạo vân đế chiếm được nguyệt phi chính miệng thừa nhận đối với duệ nhi hạ độc trong lòng rất đau khổ sở trí cực giờ phút này hắn không khỏi nghĩ đến lời nói của tương tình Nam cung khung, có một ngày ngươi sẽ hiểu rõ con nối dòng quá nhiều, có đôi khi là một loại gánh nặng hiện tại hắn vô cùng thấm thiế, nhất là con nối dòng trong hoàng thất bởi vì mỗi người trong bọn họ đều muốn làm hoàng đế cho nên đã sớm có lòng đoạt vị, hơn nữa bất kể bọn họ có muốn hay không từ nhỏ đã bị những nữ nhân hậu cung kia huấn luyện thành người có dã tâm rồi. Năm đó hắn chẳng những cô phụ tương tình còn làm hại mình phải thừa nhận nhiều đau đớn như vậy, Hạo vân đế dựa vào phía sau ghế mềm trong mắt một mảnh ươn ướt. Hoa Phi nhìn Hạo Vân Đế như vậy hơi có chút đau lòng, mặc dù lúc trước Hạo Vân Đế hoài nghi nàng, nhưng nàng cũng không hận hắn, một hoàng đế khi ngồi vào chỗ này đã rất cực khổ, bây giờ hắn cũng không có dễ chịu. Hoa Phi vươn tay kéo Hạo Vân Đế qua tựa vào trên vai của nàng, "Đừng suy nghĩ, hết thảy rồi sẽ tốt." "Sẽ tốt sao?" Hạo Vân Đế khẽ lẩm bẩm, đón trận chiến này chỉ sợ là không được yên tĩnh, chỉ có chờ đến khi Duệ Nhi chân chính tiếp nhận Thiên vận Giang Sơn, mới có thể chân chính yên tĩnh, nhưng mà dưới tình tình trước mắt, nếu là đem hắn mạnh mẽ đẩy lên thượng vị, chỉ hại hắn thôi, mình tình nguyện hy sinh bản thân cũng muốn bảo toàn cho Duệ Nhi. Hoa Phi vịn hắn, chậm rãi chân an hắn, hết thảy rồi sẽ tốt. Chương 121 chiến, bắt lấy Diêu Tu. Sở vương bị bắt nhưng không nhận tội, mà đám người lý ra một mực chắc chắn là hắn mà không xử miệng án lần này nhất thời không cách nào phán xử, nên để chìm xuống, lúc này tinh lực của Nam Cung Duệ cùng Tây Môn Vân liền đạt ở trên người Diêu Tu. Đồng thời Nam Cung Diệp cũng bắt đầu chấn chỉnh lại việc quân cơ. Cùng mâu thuẫn nội bộ, trong lúc nhất thời làm mọi người vì công việc mà lưu bù lên, Hạo vân đế Luân Phiên bị đả kích rút cuộc đã ngã bệnh, may là không nghiêm trọng, trải qua ngự y chữa trị, đã từ từ khôi phục như cũ. Vì Lan Dạ mang thai nên Nam Cung Diệp ban ra ba lệnh giới hạn không cho phép nàng chạy loạn cho nên hiện tại nàng liền ở trong tề vương phủ uống trà ngắm hoa cộng thêm la cà không có chuyện gì đi tô phủ tìm mẫu thân nói chuyện phiếm tô phu nhân biết nàng mang thai nên rất cao hứng phàm là những chi tiết khi mang thai nên chú ý đều nhất nhất chỉ điểm giờ khắp này Phượng Lan Dạ không khỏi không cảm khái có mẫu thân thật quá tốt nhưng nghĩ đến Nam Cung Diệp từ nhỏ đến lớn không có được mẫu thân thương yêu liền không khỏi đau lòng. Cuộc sống an nhàn vừa trôi qua được mấy ngày, một ngày kia vừa lúc Nam Cung Diệp ở trong phủ thì trong cung phái người đến đón bọn họ. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hai mặt nhìn nhau, không phải là vừa trải qua cuộc sống an nhàn được mấy ngày liền xảy ra chuyện chứ? Hai người vội vàng ngồi xe ngựa một đường tiến cung. Bên trong xe ngựa, Nam Cung Diệp cẩn thận từng tí ôm Phượng Lan Dạ ngồi ở trong ngực của hắn, ôn nhuận hỏi thăm tình huống của nàng mấy ngày gần đây. "Như thế nào, có khỏe không?" Phượng Lan dại nhìn bộ dạng cẩn thận từng tí của hắn, không khỏi buồn cười, lúc này có bao nhiêu thời gian a mà hắn đã khẩn trương như vậy, nếu như chịu đựng thêm 9 tháng không phải là rất cực khổ sao. Ban ngày hắn lo lắng an nguy của nàng, buổi tối ngủ cũng cẩn thận không đụng đến bụng của nàng, làm hại nàng nhiều lần cũng khẩn trương theo cho đến một lần, nàng cùng hắn giải thích đứa nhỏ này không có dễ dàng vừa như vậy, cũng không phải đậu hù, nam nhân này liền cho là phải bất quá thời thời khắc khắc vẫn duy trì cẩn thận. Rất tốt chuyện gì cũng không có ta ăn được ngủ ngon, hắn nhất định sẽ lớn lên bình an mạnh khỏe. Vậy thì tốt, Nam Công Diệp ôm nàng, mỗi một lần nghe được nàng nói như vậy, hắn mới yên lòng, cúi người chụt một tiếng, hôn Phượng Lan giả một ngụm còn ta mị mở miệng, gần đây Lan nhi tương đối ngoan, phần thưởng cho nàng. Phượng Lan giả không nghĩ tới hắn cũng theo mình học xấu, không khỏi liếc xéo một cái, có phải ta nên nói một tiếng cảm ơn không? Nam Cung Diệp còn nghiêm trang mở miệng, không cần nói cảm ơn, nàng hẳn nên hôn lại ta. Nói xong còn đem nửa bên mặt đưa tới, Phượng Lan dạ thật sự cảm thấy giờ phút này hắn rất khả ái, không giống lúc trước âm trầm, lạnh nhạt lúc hắn cùng nàng ở chung, là lúc hắn thực sự buông lỏng, còn có ôn nhu phát ra từ nội tâm, cả người cũng tràn đầy tia sáng, nhìn bộ dạng hắn như vậy, nàng chẳng những rất vui vẻ hơn nữa còn hạnh phúc, bởi vì nam nhân này vì nàng mới thay đổi nhiều như vậy, nghĩ tới đây, nàng liền hôn một cái, thừa cơ đòi lại lúc nãy bị hắn đùa dịp cũng rất ngoan, phần thưởng cho chàng. Nàng A. Bên trong xe ngựa một mảnh vui vẻ ấm áp, hai người một đường vừa cười vừa nói. Trong tiêu nguyên cung lúc này mang một bầu không khí chết chóc sát khí lạnh lẽo len lòi trong mọi ngóc ngách của đại điển. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Giả vừa mới đi vào, liền cảm giác được áp lực rất lớn, Phụ Hoàng ngồi trên cao, sắc mặt khó coi đến cực điểm, phía dưới quỷ rất nhiều người, ngũ Hoàng Huynh Thụy Vương Tây Môn tướng Quân còn có hai vị thượng thư, và một số trọng thần trong chiều cũng ở đây, chẳng lẽ lờ đã xảy ra chuyện. Ý niệm trong lòng hai người trượt lóe, thì đi lên thỉnh An Hoàng thượng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Hạo Vân đế mím chặt môi, bộ ngực lên xuống phập phòng, lời gì cũng nói không ra, hắn hiền nhiên bị thức không nhẹ, Nam Công Diệp len lén nhìn về Ngũ Hoàng Huynh, chỉ thấy sắc mặt của Ngũ Hoàng Huynh cùng Tây Môn Vân đều khó coi, hai người nắm chặt tay, đến nỗi gân xanh cũng nổi lên, Nam Công Diệp cùng Phượng Lan dạ vốn cực kỳ thông minh, lúc này vừa nhìn tình trạng trước mắt ngẫm nghĩ một lần, liền đoán ra nhất định là vì chuyện của Tứ Hoàng Huynh, chẳng lẽ là Tứ Hoàng Huynh đã xảy ra chuyện. Trong lòng Nam Cung Diệp trầm xuống, chẳng lẽ tứ hoàng huynh cũng giống Tam hoàng huynh, đều bị người giết chứ? Đây là tại sao?" Nam Cung Diệp hỏi một tiếng, không ngờ Hạo Vân Đế ở chỗ cao một hơi mới thở gấp tới đây, nặng nề vỗ long án, nổi giận. "Tây Môn Vân, chẩm thật là tin sai người, các ngươi nhiều người thế này, thậm chí ngay cả người cũng giữ không được còn chỗ dùng gì?" Đây môn vân không nói câu nào, cúi đầu quỳ lên trước một chút trầm giọng mở miệng: "Sở vương điện hạ bị cướp ra ngoài, thần đáng chết, xin hoàng thượng hạ chỉ dáng tội." Nam cung diệp cùng phượng lan dạ vừa nghe thấy trong lòng liền khiếp sợ như trước, không nghĩ tới bị giam ở đại lao hình bộ bên trong từng bức canh phòng, vậy mà nam cung liệt kia còn có thể bị cướp đi? Người nọ rốt cuộc có bao nhiêu năng lực à? Chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc nắm được, trừ phi phượng lan dạ trong đầu linh quang chợt lóe. Trừ phi người nọ dùng độc có độc thuật cao siêu, mới khiến cho những người đó hoàn toàn không có sức cố thủ. Phượng Lan dạ đang suy nghĩ, thì bên cạnh Tây Môn Vân, Thụy Vương Nam cung Duệ đã bước ra khỏi hàng, trầm giọng mở miệng, Phụ Hoàng, chuyện này không phải là lỗi của một mình Tây Môn tướng quân, Nhi Thần cũng có tội không thể tha, xin Phụ Hoàng trách phạt, không nghĩ đến phản tạc lại hạ độc độc hại binh tướng Thiên Vận Hoàng chiều ta, là Nhi Thần đáng chết, khiến cho chúng ta tổn thất mấy trăm binh tướng, Nhi Thần cam nguyện chịu phạt. Lời của Thụy Vương vừa dứt, Nam Công Diệp cùng Phượng Lan dạ liền hiểu được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Người sau lưng kia quả nhiên là dụng độc, mưu tính thật là ngoan độc, vì để cướp được Sở Vương, không tiếc giết đi mấy trăm người, thật là tặc tử ghê tởm, ánh mắt Phượng Lan dạ âm u xuống, hơn nữa người đứng trong bóng tối cướp đi Nam Công Liệt, không chút nào thật sự vì hắn mà suy nghĩ, chỉ sợ là bước kế tiếp trong liên hoàn kế, để cho Sở Vương ra kinh kêu gọi Diêu tu, như vậy tiếp theo tình thế thật rất nguy cấp. Trên đại điện một mảnh yên lặng đến đáng sợ, hạo vân đế híp mắt nhìn về mấy người phía dưới thanh âm lạnh lẽo thị huyết vang lên, binh bộ cùng hình bộ là không đủ người, hay là không có trách nhiệm. Hình bộ cùng binh bộ thượng thư sớm bị dọa, mặt sám như cho tàn, không dám nói một câu, hai thân thể run run không ngừng. hạo vân đế nhìn về hình bộ thượng thư Vân Hải, lạnh lẽo thức giận mắng, Vân Hải lần trước tam hoàng từ chết ở hình bộ lần này lại để cho sở vương chạy đi ra ngoài, hình bộ của các người bố phòng kiểu gì đây Thủy vương cùng Tây Môn Vân bố phòng ở bốn phía đại lao của hình, vậy người của hình bộ cùng người của binh bộ chết đi đâu rồi, mà để người tùy ý xông thẳng vào đại lao. Bọn thần đáng chết, hình bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư bị làm cho sợ hãi, lồm cùng bò lên trước, hạo vân đế cũng lười nhìn bọn hắn, ra lệnh một tiếng, người đâu, đem hai người này giam lại trước, đợi đến khi bắt được sở vương rồi định đoạt. Ngoài đại điện, mấy tên thị vệ lập tức xông vào, đi thẳng tới hướng hình bộ cùng binh bộ thượng thư. Hai người sợ hét dầm lên, Hoàng thượng tha mạng A, Hoàng thượng tha mạng A. Bất quá rất nhanh đã bị bắt lôi ra ngoài, trong đại điện, hạo Vân Đế cũng lời nói thêm, trực tiếp ra lệnh Tây Môn Vân, lập tức từ binh bộ điều binh, phong tòa An Giáng Thành, nhất định phải bắt được Sở Vương. Dạ thuộc Hà Tuân lệnh. Tây môn vân lập tức lui ra ngoài trong đại điện đám người thái phó cùng đại học sĩ nhìn hoàng thượng thấy hoàng thượng đã hơi có chút hòa hoãn mới dám mở miệng nói chuyện hoàng thượng sở vương chạy trốn khỏi kinh thành trước mắt chúng ta nên sớm bố trí hết thảy bên trong an giáng thành nếu đúng là diêu tướng quân thật sự lãnh binh hồi kinh chúng ta không thể để cho bọn họ làm tổn hại đến dâu chúng đúng vậy a xin hoàng thượng nghĩ lại trẫm biết rồi các ngươi cũng đi xuống đi. Dạ, phải mấy người thờ vào nhẹ nhõm lui xuống, trong điện chỉ còn lại con Nam cung Duệ cùng Nam cung Diệp, Phượng Lan dạ ba người, Hạo Vân đế mệt mỏi quay đầu để cho ba người bọn họ đứng lên. Diệp nhi, lập tức đem việc quân cơ phân công người đi ra ngoài làm, tăng thêm người chấn thủ ở các cửa thành, tất cả mọi người ra vào đều phải nghiêm ngặt kiểm tra. Dạ, phụ hoàng, Nam cung Diệp trầm giọng lĩnh mệnh, Hạo Vân đế nhìn về Nam cung Duệ, "Duệ nhi, phái người đi điều tra vì sao Diêu Tu vẫn chưa về?" Dạ chắc khoảng 1-2 ngày hẳn là trở lại, Nhi Thần có tin tức sẽ lập tức bẩm báo Phụ Hoàng. Nam Công Diệp cùng Phượng Lan dại nhìn quang cảnh trước mắt, không nghĩ tới chuyện lại đi đến tình trạng này, nhớ lại chuyện trong tay Sở Vương còn có nuôi binh tướng, không khỏi ảo não, ngày đó họ cũng vì nhân từ, mà buông tha cho những người đó, không ngờ lại dẫn đến quang cảnh hôm nay, quan trọng nhất là hắn cha không ra Sở Vương đã đem những người đó giấu đến địa phương nào. Nhi Thần có một chuyện bẩm báo. Hạo Vân đề ý bảo Nam Công Diệp mở miệng, Nam Công Diệp bình tĩnh đáp lời, thật ra thì Nhi Thần nhận được tin tức trong tay Tứ Hoàng huynh nuôi không ít binh mã, có 2-3 ngàn người, một phần nhỏ ở trong thành đã bị Nhi Thần bắt giết, hiện tại những người còn lại đó không biết được giấu ở nơi nào, nhưng Nhi Thần đã tra được những người đó không ở trong thành. Cái đầu Nhiệt tử thì ra nó đã một mực mưu tính từ trước. Hạo vân đế lại thở dài một tiếng, nói cho cùng, những người ở chỗ này có ai không biết tứ hoàng tử sở vương có mưu đồ xoán vị, bất quá, họ đều hy vọng cuối cùng hắn có thể tỉnh ngộ lại, nhưng bây giờ đã đi đến bước này rồi. Hai ngày trước chậm tra xét Nguyệt Phi, nàng nói một tin tức mộc miên cùng Mai Phi qua lại rất gần, xem ra mộc miên cùng tên sát thu kia thật đúng là nghe lệnh của lão nhị A. Phượng Lan dạ vừa nghe lời Hạo Vân đế vừa nói không khỏi giật mình, chậm rãi mở miệng, bẩm phụ hoàng, thật ra thì Mộc Miên chính là Vân Phượng ngũ công chúa, ngày đó chính tấn vương đã mang nàng về kinh thành. Lời vừa nói ra, trong điện Nam cung duệ cùng Hạo Vân đế đều có chút khó có thể tin, nhìn Nam cung Diệp cùng Phượng Lan dạ không nói chuyện, cuối cùng Hạo Vân đế trầm trọng mở miệng. Tất cả mưu tính này là do lão nhị, hắn có khả năng lớn như vậy sao? Tuy nói Nam Cung chắc rất là thông minh tâm kế cũng nhiều, nhưng trước mắt là một bộ liên hoàn kế đầy đủ. Phải hắn bố trí được sao? Chỉ sợ hắn còn không có đủ thông minh như thế. hạo Vân Đế dám nói tâm cơ bực này tuyệt đối không thua gì hắn. Trước mắt những hài tử này, chỉ sợ một cũng không đấu lại, mưu tính lão luyện và chặt chẽ như vậy, cuối cùng hắn cho ra kết luận. Sau lưng của Tấn Vương chắc chắn cất giấu một người có thể chỉ điểm cho hắn. Chẳng những cất dấu một người có mưu lược còn có một cao thủ dụng độc người này chỉ sợ là đại phu y thuật cao siêu. Phượng Lan giả nhíu lông mày phân tích nghĩ đến dịch xung thuật của lục sai ngày đó, nàng từng hỏi thăm Bách Lý, biết được dịch xung thuật trên đời chỉ có hai người biết, một người là Bách Lý hạo người còn lại chính là sư huynh của hắn Nam Sơn Tử, sư phụ của Bách Lý hạo đã chết như vậy người nút sau lưng tấn vương tất nhiên sư huynh của Bách Lý hạo Nam Sơn Tử. Phụ hoàng trước mắt phải xử lý chuyện của tứ hoàng huynh về phần nhị hoàng huynh bên kia không nên đánh rắn động cỏ nếu làm kinh động đến bọn họ chỉ sợ thiên vận hoàng triều thật sự rối loạn cho nên chúng ta chỉ im lặng mà không động. Nam cung diệp nói ra thế cục trước mắt hạo vân đế lập tức gật đầu đồng ý trước nên xử lý chuyện của nam cung liệt thật tốt sau đó mới từ từ cùng nam cung chắc tính sổ hắn cũng muốn xem một chút người núp sau lưng tấn vương đến tận cùng là người nào có thể đa mưu tốt trí như thế. Tốt Nam Cung Duệ, ngươi và Tây Môn Vân cùng nhau tra chuyện của nghiệt từ kia. Nam Cung Diệp, ngươi đem người của quân doanh phân công ra ngoài, bốn cửa thành ra vào phải nghiêm ngặt kiểm tra, mặt khác bên trong thành, người tuần tra cũng phải tăng thêm. Dạ, Nhi Thần Tuân chỉ, trong điện, mọi người lui xuống hết, trên đại điện chỉ còn một mảnh tử khí, lạnh lẽo. Trong ngoài an dáng thành bao phủ một mảnh tử khí làm người ta hít thở không thông. Trên đường cái tùy ý có thể thấy được binh tướng kiểm tra các khách sạn cùng trà lâu từ quán. Người ra vào thành đều bị binh tướng đứng ở thành hang tìm tòi kiểm tra. Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ yên lặng như thờ các cửa hàng có thể đóng cửa đều đóng cửa từ khí bao phủ an giáng thành. Trong phủ tề vương, văn thường đang đi bên phượng lan dạ vừa nghĩ tới tình huống trong kinh thành giờ phút này, sắc mặt các nàng không tốt chút nào. Trong mắt văn thường cũng dâng lên một tầng nước mắt. Thất Hoàng Tầu, ngươi nói chuyện này là gì a Tại sao phải thành như vậy? Tứ Hoàng Huynh thật muốn tạo phản sao? Sợ rằng thật muốn tạo phản. Phượng Lan giả mở miệng khẳng định nếu không phải phản thì Nam Cung Liệt cũng sẽ không trốn, nếu đã bỏ chạy mà hắn không phản thì cũng hết đường, đâu còn nơi nào cho hắn dung thân. Vừa nghĩ tới cả đám bọn họ đều như vậy, trong lòng ta thật khổ sở a Văn Tường nghẹn ngào mở miệng, nhớ tới ngày xưa vui vẻ. Khi đó bọn họ vẫn là huynh đệ tìm muội yêu quý của nhau, nhưng hôm nay vì hoàng quyền, không tiếc khuấy lên sóng to gió lớn trong thiên hạ còn bị mang nhơ danh. Tốt lắm, chúng ta không nghĩ đến chuyện của bọn họ nữa, suy nghĩ tiếp cũng vô dụng, chỉ sợ chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Phượng Lan dạ mặc dù tâm tình không tốt giống như trước, nhưng nghĩ đến cục cưng trong bụng, nàng cũng hy vọng mình mở lòng một chút. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng vẫn là rất lo lắng nàng cũng không phải lo lắng cho người khác các triều đại đổi thay hoàng quyền tranh đấu đều bước trên máu mà đi lên nàng lo lắng chính là diệp nàng không hy vọng trong lần tranh đấu hoàng quyền này hắn bị chút thương tổn nào bọn họ cũng không có tâm tư muốn làm hoàng đế nếu bị thương tổn chẳng phải là rất vô tội sao phượng lan dạ nói xong văn tường liền thu liễm tâm tư vươn tay lôi kéo phượng lan dạ thất hoàng tẩu ngươi cũng cẩn thận chút đừng làm thương tổn được cục cưng ừ ta sẽ Phượng Lan dạ gật đầu, văn tưởng nghĩ đến có người sẽ gọi mình là cô cô trong lòng cao hứng lại. Đây đại khái là chuyện làm người ta cao hứng nhất trong thời gian ngắn gần đây. Thất hoàng tẩu, người nói cục cưng là bé trai hay là bé gái đây? Trên mặt văn Tường hiện lên suy đoán, Phượng Lan giả mím môi nở nụ cười. Đứa nhỏ này ở trong bụng nàng làm sao biết được là bé trai hay bé gái Nhưng đáy lòng nàng hy vọng là bé trai Như vậy phía sau dịp sẽ có một cái đuôi nhỏ tin tưởng hắn nhất định sẽ rất thương, rất yêu nhi từ Không biết, thất hoàng tầu, ngươi biết không Ta nghe mẫu phi nói, nếu như ngươi muốn hài tử như thế nào Chỉ cần nghĩ muốn cuối cùng sinh ra nhất định là hài tử như suy nghĩ của người A Làm gì có chuyện như thế A Hai người một đường vừa nói vừa hướng đến phía trước đi tới Phía ngoài thì bão tố sóng ngầm nhưng ở chỗ này lại hóa thành yên bình. Trong mật thất nguyệt điệu điện, lúc này, một thân ảnh thần thần bí bí mang theo một cái hộp thiện hoa lệ đi vào, rất nhanh đi tới ngoài cửa lao, gõ cửa, rồi một âm thanh kêu lên, nương nương, nương nương, nô thì tới thăm người. Người trong phòng giam vốn là buồn ngủ nhưng vừa nghe đến thanh âm này, chợt xoay mình, tinh thần tỉnh táo thật nhanh từ bên trong vọt ra, một phát bắt được tay người kia thanh vân, là ngươi tình huống phía ngoài bây giờ thế nào? Người tới là thiếp thân tỷ nữ của Nguyệt Phi Thanh Vân. Thanh Vân đi theo Nguyệt Phi nhiều năm rồi, rất được Nguyệt Phi tín nhiệm. Lần này đi vào thật vất vả mới năn nỉ họ mới đưa cơm đến, vừa hối lộ rất nhiều đồ trang sức đeo tay cho mama kia mới có thể tiến vào. Nương nương, Nô Thì không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài, Nguyệt điệu điện có thị vệ gác căn bản là không ra được. Bất quá Nô Thì phát hiện hai ngày này đã ít người đi một chút. Thanh Vân cầu ngươi giúp bổn cung một chuyện. Nguyệt Phi quỳ xuống, Thanh Vân sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, đưa tay ra đỡ Nguyệt Phi, nương nương, có chuyện gì xin cứ việc phân phó, nô thì nhất định cố gắng đi làm. Bổn cung viết một phong huyết thư giao cho người, người đưa ra thành cho bổn cung, được không? Nếu đem huyết thư đưa đến tay ca ca, hắn nhất định sẽ giúp liệt nhi, hắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Nương nương, nô thì ra không được, Thanh Vân không phải là không muốn giúp mà là Nguyệt Điệu Điện bị canh giữ căn bản là đi ra không được. Nương nương vẫn đối xử với nàng vô cùng tốt, nếu là có thể, nàng nhất định sẽ giúp nàng ấy. Ngươi để cho người thân cận trong cung của bồn cung trợ giúp ngươi, một người dương đông kích tây, dẫn dắt những thị vệ kia rời đi, sau đó ngươi từ phía sau chạy về hướng ngự thiện phòng của Hoàng cung. Nơi đó mỗi sáng sớm sẽ có xe đầy mua hàng hóa, hoặc là buổi tối có xe lấy nước thiêu, ngươi hãy dùng một ít phương pháp, tóm lại ngươi nghĩ biện pháp chạy ra khỏi thành. Thanh Vân, bổn cung dập đầu cầu ngươi. Tiếng nói của Nguyệt Phi vừa dứt liền dập đầu liên tục thanh vân vội vàng lôi kéo nàng, nương nương ta đáp ứng người, người đừng dập đầu, người nói đi, để cho nô tỳ đưa tin đi nơi nào. Nguyệt Phi nghe thấy thế, lập tức bỏ dậy, dùng sức khẽ cắn ngón tay của mình, dường như không biết đau đớn, sau đó vung lên y phục của mình, xé áo lót màu trắng bên trong, viết chữ lên trên áo lót. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, có phước cùng hưởng, có họ cùng chịu. Tám chữ thật to được viết bằng máu xong, nàng đem nhét vào trong tay thanh vân, thanh vân, nhớ kỹ, vật này ngàn vạn lần không được giao cho người khác thay ta mang ra kinh thành đi. Ngoài thành có một nơi gọi là loạn phần cương, vòng qua loạn phần cương có một tòa núi nhỏ, nơi đó cất giấu một nhóm người. Người đem vật này giao cho những người đó, để cho bọn họ lập tức đưa đến trong tay diêu tướng quân. Dạ, nương nương, nô thì nhất định hoàn thành sứ mạng. Thanh Vân để hộp thiện xuống, quỳ xuống trước Nguyệt Phi, dập đầu một cái, sau đó đứng dậy rời đi. Trong khi trời tối, Thanh Vân muốn nghĩ biện pháp rời khỏi Hoàng Cung. Quả nhiên đã để cho nàng chạy ra khỏi cung được một đường đem thư hướng ngoài thành đưa đi. Vì đề phòng bị người phát hiện là huyết thư kia, nàng đặt ở dưới lòng bàn chân cho nên hừng sáng, khi binh sĩ kia kiểm tra, lục soát một phen, nhưng căn bản tìm không được bất kỳ đồ gì, liền để nàng ra khỏi thành. Ngày thứ hai Nguyệt phi ở trong mật thất Nguyệt Điệu điện tự sát, tin tức Nguyệt phi chết trong Nguyệt Điệu điện được bẩm báo đến thượng thư phòng. Hạo Vân đế ngây giải, không nghĩ tới Nguyệt phi lại lựa chọn tự vẫn, chẳng lẽ nàng cảm thấy không còn chỗ nào có thể trông đợi rồi, cho nên tự vẫn. Trong lòng Hạo Vân đế không phải là không khổ sở. Nếu nói một ngày vợ chồng trăm ngày nhân nghĩa, đối với nữ nhân hắn đã từng sủng ái qua, lại có hai từ của hắn, mặc dù không có yêu nhưng có tình cảm nghĩ tới nước mắt tuôn đầy mặt cả đám đều rơi vào kết quả như vậy, hoàng thất quả nhiên đúng là động ma đáng sợ. Về hậu sự của Nguyệt Phi, trong tình huống trước mắt không thể nào làm lớn cho nên mọi sự hết thảy do Hoa Phi chủ trì, bí mật mang đến Hoàng Lăng, mời cao tăng tụng kinh và các lễ nghi khác đều âm thầm tiến hành. Liên tiếp 3 ngày tìm kiếm cũng không có tìm được thân ảnh của sở Vương Nam Cung Liệt. Cuối cùng mọi người khẳng định Nam Cung Liệt đã được người kia âm thầm đưa ra thành cho nên bên trong thành giờ phút này không có thân ảnh của hắn. Mà Tây Môn Vân cùng Thụy Vương Nam Cung Duệ đã nhận được tin tức thứ 800 dặm kịch liệt đưa tới, diêu tô quả nhiên lãnh binh hồi kinh rồi, lúc này hắn đang trên đường ra roi thúc ngựa trở về từ thủy lộ tiến vào trước mắt còn cách kinh thành chừng 200 dặm, chỉ còn một ngày hành trình nữa liền tiến thẳng vào kinh. Mà thời điểm Diêu Thu rời đi đã dùng mưu kế, trước dùng một phần binh tướng vây khốn những người có ý định chống đối, để cho bọn họ không thể động đậy đợi đến khi bọn họ đi được đến nửa lộ trình thời điểm, mới để cho những binh tướng ở lại vây khốn Nam Man, lập tức thả ra tin tức nói Diêu tướng quân đã trở về kinh, hiện tại Nam Man người ít binh mỏng. Những người đó làm xong những chuyện này, liền nhanh chóng chạy đến đại quân của Diêu tu những người đi theo diêu tu bên ngoài là binh mã của triều đình nhưng trên thực tế đã sớm thành binh lính ngầm của diêu tu có quân hiệu là diêu gia quân lần này diêu tu ra lệnh một tiếng phần lớn binh lính đều tùy tùng một đường tiến vào kinh còn lại một nhóm người không dám động bị người của diêu tu giết còn lại một nhóm người thì chống lại binh tướng nam man khẩn cấp đưa mật hàm vào cung hạo vân đế thiếu chút nữa tức chết Diêu Tu làm phản, hắn có nghĩ tới, nhưng vẫn nghĩ những binh lính kia có ít nhất một nửa người sẽ không nghe theo điều động, không ngờ cuối cùng phần lớn người đều đi theo hắn, ván cờ Nam Man này thật thất bại, nếu để cho quân Nam Man chiếm biên thành chỉ sợ phải mất vài toa thành trì, vậy Giang Sơn hắn cực khổ đánh xuống, chẳng phải là là rơi vào tay người khác sao? Hạo Vân Đế lập tức giao trách nhiệm cho binh bộ điều ra binh tướng cùng với quân doanh điều tra một nhóm người, cộng thêm binh tướng dưới tay Tây Môn Vân, để họ trực tiếp lên đường chạy tới Nam Man, nếu như bị mất thành trì, nhất định phải đoạt lại. Tây Môn Vân lĩnh mệnh, lập tức điều ra các lộ binh tướng, chạy tới Nam Man. Trước khi đi, hắn và Hạo Vân Đế một mình gặp mặt một lần, sau đó rời kinh đi. Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ đối với cục diện trước mắt hết sức lo lắng. Bình bổ có chừng 2 vạn binh mã đã bị điều đi, ở quân doanh có 10 vạn người cũng bị điều đi một phần. Hiện tại trong tay Diêu Tu có mười mấy vạn binh mã, mà Nam Cung Liệt ở ngoài thành cũng có mấy ngàn người, hai cái hợp lại, đối chiến chỉ sợ thương vong thảm trọng A. Dân chúng có thể tránh được sao? Nhưng là đồng dạng Nam Man không thể không thù A. Phụ Hoàng, trước mắt tình hình đã rất nguy cấp rồi, hiện tại lập tức triệu tập Đại Thần vào chiều thương nghị quyết sách. Nhi thần nhận được tin tức diêu tu lần này quyết chiến được ăn cả ngã về không chẳng những đem mười mấy vạn binh mã hồi kinh hơn nữa còn đem một nhóm lớn hỏa lực. hạo vân đế hoàn toàn bị đả kích công lao, sự nghiệp của nhiều năm cố gắng chẳng lẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn tuyệt đối không cam lòng nên lập tức chịu tập tất cả trọng thần trong chiều cùng thương nghị đối sách. Tiêu nguyên cung, ngày đêm đèn sáng cả điện là bầu không khí im lặng chết chóc trong điện ngồi đầy đại thần ai cũng không dám nói chuyện chỉ nhìn hoàng thưởng. Cuối cùng có một đại thần đứng lên mở miệng, bẩm hoàng thượng, thần cho là không bằng lập sở vương làm thái tử thần tin tưởng, diêu tướng quân nhất định sẽ đồng ý lui về Nam Man. Lời vừa nói ra, rất nhiều người lòng dạ biết rõ, nếu lập sở vương làm thái tử, diêu tu nhất định sẽ lui về Nam Man. Nhưng hạo vân đế sao lại đồng ý? Trong cung, Nguyệt Phi đã tự vận, nếu đưa Nam Cung Liệt lên làm thái tử chỉ sợ hắn sẽ trả thù người trong hoàng thất cho nên hắn quyết sẽ không lập Nam Cung Liệt làm thái tử. Hoàng thưởng không nói chuyện, một bên binh bộ thị lang Tô Diễn đứng lên, hiện tại hắn đã tạm thời làm binh bộ thượng thư, binh bộ thượng thư trước đây đang bị giam ở trong đại lao. Tô Diễn trầm giọng mở miệng, không thể lập sở vương làm thái tử con người này khát máu thành tính, một người như vậy sao có thể lập làm thái tử thiên hạ vạn dân hắn không để ý tới trong lúc nguy cấp còn mưu mịch, vì thế không thể lập hắn làm thái tử Vi thần cho là nên đánh một trận. Tô diễn vừa nói xong, đã có một nửa người gật đầu, những người khác thì không có ý kiến, giờ phút này người người đều muốn chiến, nhưng bên trong thành, binh tướng không đủ, nếu diêu tướng quân đem bọn họ vây ở bên trong thành thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó không có lương thực không có nước làm sao mà sống, sẽ chỉ làm tăng thêm thương vong thôi. Hạo vân đế híp mắt quét nhìn những thần tử không muốn chiến chỉ muốn an nhàn kia không khỏi hiện lên tức giận. Những lão khốn kiếp này, xem ra cũng nên phế thôi. Ngay cả tình huống trước mắt cũng nhận không rõ, chiến là nhất định phải chiến, hiện tại vấn đề là làm sao chiến, chiến như thế nào, vấn đề của diêu tu đã rất nguy cấp rồi, trong lúc này không thể kinh động bất luận kẻ nào bên trong thành. Nếu người nào đem tin tức truyền đi, nghiêm trị không tha, nếu trong dân bị loạn, thương vong sẽ còn lớn hơn nữa. hạo vân đế năm xưa là mãnh tướng trinh chiến xa trường, cho nên biết rõ, sợ sẽ bị loạn, nếu loạn thương vong sẽ thảm hại hơn, cho nên lúc này không nên kinh hoàng, phải bình tĩnh mà chống đỡ. Trong đại điện chúng thần nghe hoàng thượng nói thế, biết trận chiến này không thể tránh được cuối cùng vua một lời thần một câu thương lượng nên chiến như thế nào. Cuối cùng thương nghị quyết định điều một phần binh do tướng quân triệu nghiêu dẫn đầu đi đến nơi cách thành 200 dặm từ bên ngoài hợp chiến, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Hạo vân đế phân công nhiệm vụ phàm là võ tướng cũng đích thân lên thành tường, nhiều người nhiều thêm một phần lực, mà quan văn thì dẫn gia đình trong phủ đi lên đầu đường, trấn an dân chúng bên trong thành, để cho mọi người chớ kinh hoàng, nhằm mục đích an định, để không gặp phải bất kỳ dân làm loạn nào. Việc ở quân doanh đều do Nam Cung Diệp điều phối điều động phân phối sử dụng, mà trong tay Hoàng thượng có 2 vạn kỳ binh Hoàng Kim Giáp những người đó ẩn ở nơi khác căn bản không kịp trở lại chỉ có một phần nhỏ ở bên trong An Giáng Thành tạm thời đưa cho thị Vương Nam Cung Duệ điều phối sử dụng. Mấy ngàn Hoàng Kim Giáp bảo vệ cửa chính An Giáng Thành, mà công việc của quân doanh là bảo vệ ba cửa thành khác. Trong lúc nhất thời, mọi người phân công xong, liền xuất cung đi. Nam Công Diệp ngay cả cửa phủ cũng không vào, liền trực tiếp đem người bên trong quân doanh phân công đi ra ngoài bảo vệ ba cửa thành phía Bắc Triệu Nhiêu dẫn mười mấy tên thủ hạ chạy thẳng tới hai trăm dặm ngoài thành điều binh. Cả An Giáng Thành hoàn toàn lâm vào cảnh giới cao. Thời điểm tảng sáng an dáng thành bị bao vây, mười mấy vạn đại quân gắt gao ngăn chờ bốn cửa thành tinh kỳ chập chờn ngây ngang như vậy không phải diêu tu còn có người phương nào. Bên cạnh hắn quả nhiên là sở vương nam cung liệt phía sau là hàng chiến mã trình tề, chúng tướng phất cờ hò gieo đinh tai nhức óc. Bên trong thành toàn bộ dân chúng đều bị kinh động. Trong tề vương phủ, phượng lan dạ đang mặc quần áo rời giường, đinh đương chạy vội đi vào. Chủ tử an dáng thành bị bao vây. Phượng Lan giả gật đầu, ngày này nhất định sẽ tới, chẳng qua là vương gia đâu. Thiên Bột Thần, lập tức đi thăm dò cho ta, xem vương gia bây giờ đang ở địa phương nào. Thiên Bột Thần nhận được lệnh tung người vọt đi, nhắm phương hướng cử thành phóng tới thăm dò xem vương gia bây giờ đang ở địa phương nào. Mà Phượng Lan giả cũng ngủ không được nữa, nên nhanh chóng mặc vào quần áo, đầu tóc búi một kiểu tóc đơn giản, mặc y phục xanh lam, bụng nàng chưa lớn, nên một chút cũng nhìn không ra nàng chắp tay ở trong phòng đi tới đi lui trong lòng không tự chủ được mà lo âu. Thiên bột thần rất nhanh trở lại chủ tử nhà mình bây giờ đang ở cửa chính an dáng thành rất nhiều đại thần cùng thụy vương đều ở đó. nghe nói diêu tu ở trước cửa thành đã phát lệnh chiến nói với thụy vương lập tức bẩm báo hạo vân đế hạ chỉ để cho nam cung liệt đăng vị. diêu tu hắn nói không phải là thái tử vị mà là hoàng vị đây là công khai bức vua thoái vị. phượng lan dạ nghe thiên bột thần bẩm báo xong. Không nhịn được mà mở miệng nói cái đồ không biết xấu hổ, đi chúng ta lập tức đi thành lâu. Vương Phi, không được a nếu người đi thành lâu, chỉ sợ vương ra sẽ lo lắng. Vương Phi hiện tại đang có mang, sao lại lên thành lâu được cho nên bọn họ nhất định phải ngăn cản nàng đi. Đáng tiếc Phượng Lan dạ đã quyết định không ai ngăn cản được nàng. Nàng cũng đau lòng hài từ, nhưng trong lúc này, mọi người nên sinh từ cùng nhau. Đinh đường, lập tức mang theo đàn, chúng ta đi lên cửa thành. Đình đường ứng một tiếng, lập tức đi lấy cầm đuổi theo thân ảnh Vương Phi. Thiên bột thần không dám chút nào khinh thường, lần này cũng không núp ở trong tối nữa, mà trực tiếp đánh xe bảo vệ an toàn của Phượng Lan giả. Trên đường cấy, một mảnh hiêu quạnh người người thất kinh, rất nhanh liền ẩn vào trong nhà không dám ra đường. Xe ngựa tề Vương Phủ nhanh chóng chạy đến cửa An Giáng Thành. Lúc này cửa thành đã đóng kín, mơ hồ có giọng người truyền đến. Gần từng chữ, ngoan lệ dị thương bổn tướng cho các ngươi thời gian một ngày bảo hạo vân đế lập tức hạ chỉ để cho sở vương đăng vị nếu không bổn tướng nhất định sẽ hủy diệt an giáng thành để cho mọi người chết không có chỗ chôn hắn không hạ chỉ dân chúng kinh thành nếu bị giết chỉ sợ người trong thiên hạ cũng sẽ mắng hắn là một hoàng đế tham luyến hoàng quyền thành âm diêu tu lớn lối truyền đến trên cổng thành không có một chút tiếng vang gió từ thành lâu thổi qua tinh kỳ chập chườn rung động tất cả mọi người đều đen mặt bọn họ không sợ đánh nhau, sợ chính là diêu tu muốn ngọc đá cùng vỡ, bởi vì bọn họ đem theo rất nhiều hỏa dược, nếu như đốt nó nổ tung cửa thành, đến lúc đó thương nhất định cực kỳ nghiêm trọng. Phượng Lan dạ nghe tiếng mắng ở phía ngoài, liền dẫn hai người thiên bột thần cùng đinh đương một đường đi lên thành lâu. Lúc này trong thông đạo đứng đầy người, mọi người xanh mặt căm tức nhìn diêu tu ở phía dưới, chỉ thấy diêu tu ngồi trên ngựa mặc dù năm tháng đi qua nhưng bộ dạng cứng rắn cường sắc bén là không thể xâm phạm phía sau đông nghịt người ngựa một đám reo hò để cho sở vương kế vị để cho sở vương kế vị nam công liệt từ đầu tới đuôi cũng không có nửa điểm lên tiếng một đôi ánh mắt thị huyết nhìn trầm trầm người trên tường thành phượng lan dại nhìn một đám người lớn lối ở phía ngoài thành lâu sắc mặt không khỏi khó coi trầm giọng mở miệng với người bên cạnh lập tức đem người nhà diêu tu mang tới Nàng vừa mở miệng, rất nhiều người nhìn sang, Nam Cung Diệp đã phát hiện là nàng, nên sớm nóng lòng chạy tới, một tay ôm lấy eo của nàng, sắc mặt liền lắng xuống. Lan là Nhi, làm sao nàng lại tới đây? Quay đầu lại liền không cho thiên bột thần cùng đinh đương sắc mặt tốt, lạnh lùng kêu lên, không phải bảo các ngươi coi chừng vương phi sao. Làm sao đem nàng mang nơi này tới? Vương ra, đinh đương kêu một tiếng, không dám nói lời nào. Phượng Lan dạ lôi cánh tay Nam Công Diệp nhỏ giọng mở miệng trước mắt hãy lo chuyện dưới kia ta không có việc gì. Nói xong cũng không xem mặt Nam Công Diệp tối thành dạng gì, liền nhìn về Thụy Vương Nam Công Duệ, lập tức đem người nhà Diêu ra tới, đem phụ nữ và trẻ em mang tới. Nam Công Duệ quay đầu phân phó người đi mang người Diêu ra tới, sau đó cả đám nhìn về ngoài cử thành, Nam Công Duệ lạnh lùng lớn tiếng kêu lên. Diêu Tu, ngươi đây là mưu phản, đừng quên đám người Diêu phủ tất cả đều đều ở bên trong An Dáng Thành. Nếu ngươi dám vọng động, Diêu phủ một nhà cũng đừng nghĩ tới sống." Nam Cung duệ tiếng nói vừa dứt, Diêu Tu ở trên ngựa run lên. Trường thương màu bạc trong tay giơ lên, giọng đằng đằng sát khí kêu lên, "Nếu Diêu gia có một người thương vong, bổn tướng thề phải đạp bằng An Dáng Thành, ai cũng đừng nghĩ sống." Hắn chẳng những không sợ còn bốn phía liều lĩnh. Tên thành, mọi người đều tức giận, biểu tình trên mặt lắng xuống. Nhân mã hai phe rằng co cho đến khi người của Diêu Gia bị mang đến, đứng nghiêm chỉnh thành hàng, người người gục ở trên tường thành khóc la ô ô. Lão Gia A, làm sao người có thể làm loại chuyện mưu phản này đây? Người nói xem chúng ta còn mặt mũi nào gặp người A. Diêu đại phu nhân kêu, mấy tiểu thiếp bên cạnh cũng cùng nhau khóc lên. Trong lúc nhất thời trên tường thành tiếng la khóc một mảnh. Nhị từ của Diêu tu cũng bị bắt tới đây, chống đỡ ở trên tường thành, lúc này đang thống khổ nhìn phụ thân mình, không đồng ý kêu lên. Phụ thân, làm sao ngươi có thể làm loại chuyện mưu phản đại nghịch bất đạo này, mau mau thu binh đi. Sở Vương Nam Cung Liệt vừa nghe trên cổng thành khóc la, mà cậu của mình khi thấy những người này liền có chút ít buông lòng, liền trầm giọng mở miệng, cậu hiện tại đã mất đường lui rồi, chỉ có bổn vương đăng vị Diêu ra các ngươi mới có một cơ hội sinh tồn, nếu không, Diêu Thị chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Hiện tại, bọn hắn cũng không dám giết người Diêu gia. Lời của Nam Cung Liệt nhắc nhở Diêu Tu, Diêu Tu lập tức hướng nhi tử kêu lên, "Các ngươi yên tâm đi, bọn họ không dám giết các ngươi đâu. Nếu thật sự các ngươi bị làm sao, phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ." Nói xong, hướng phía sau ra lệnh thu binh. Hắn ra lệnh một tiếng, thối lui khỏi 30 dặm chờ đợi. Nếu ngày mai, vào giờ này, hoàng thượng còn không chịu hạ chỉ để cho Sở Vương lên ngôi, bọn họ sẽ tấn công vào An Giáng Thành trên cổng thành mọi người lui xuống nam cung diệp chỉ lo lắng cho phượng lan dạ lôi kéo nàng hỏi han điển hình từ những cái nhỏ nhất mà đổi lại một bên mọi người trực tiếp hết chỗ nói trong lúc này tề vương thậm chí còn có thời gian quan tâm chuyện nhỏ nhặt của nhà mình lửa cháy đến nơi rồi nhưng đáng tiếc nam cung diệp căn bản là không để ý tới người khác phượng lan dạ thì hiểu nguyên do hắn như vậy nếu không phải hài từ trong bụng làm cho hắn phân tâm hắn cũng không khẩn trương như thế Đoàn người chạy vội tới nghị sự đường của binh bộ trước mắt phải hiểu rõ tình huống hiện tại. Lúc này không nên bẩm báo cho Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng bị kích thích lần nữa, e là không thể chịu đựng được cho nên đám bọn hắn tự mình giải quyết. Nếu Diêu tu muốn đánh thì ngày mai đánh đi. Bọn họ cũng không tin đánh không lại hắn, hơn nữa triệu nhiều đã đi quận huyện Lân cận điều binh, hôm nay cũng điều đủ binh tướng tới, ngày mai vừa lúc vây kín bên ngoài. Hết thầy thương nghị xong rồi, Nam Công Diệp liền đưa Phượng Lan giả trở về phủ. Đợi đến khi vào vương phủ, Nam công Diệp từng lần một cặn dò Phượng Lan dạ không cho phép đi ra ngoài nữa. Diệp chuyện ngày mai, Phượng Lan dạ vừa mở miệng, Nam công Diệp liền biết nàng đang tính toán cái gì, lập tức ngăn cản nàng, không được. Như vậy đi chàng cho ta đánh đàn, lúc đó nếu như chàng nói không được thì không được. Phượng Lan dạ ôn nhu mở miệng, thật ra thì nàng muốn giúp bọn họ Nếu ngày mai diêu tu công thành thì không thể để cho hắn nhích tới gần cửa thành, nếu họ đốt hỏa dược nhất định sẽ nổ tung cửa thành cho nên Phượng Lan giả có một biện pháp có thể giúp bọn họ một tay, chẳng qua là Nam cung Diệp không biết, nếu hắn biết tin tưởng hắn sẽ hiểu rõ vì sao nàng kiên trì muốn lên thành lâu. Phượng Lan giả nói xong, ngũ quan tuấn giật của Nam cung Diệp khoác lên một tầng bất khả tư nghị, Lan Nhi có ý gì? Hiện tại hắn phải đi giữ cửa thành, nàng lại muốn đánh đàn cho hắn nghe. Bất quá vì không để cho nàng đi ra ngoài cho nên không quên có kè mặc cả tốt, nếu ta nghe xong, nàng nên biết điều một chút đợi ở trong vương phủ. Ừ, Phượng Lan dạ đáp một tiếng ý bảo đinh đương đem cầm mang tới ở cạnh bích hồ bên tuyển viện vang lên tiếng đàn. Lần này không giống với trước đây nhu tình lưu luyến mà vừa ra tay liền cao vút có lực âm u sát cơ tứ phía. Không khí trong nháy mắt hùng hậu tựa hồ làm cho người ta hồ hấp cũng khó khăn, mà hồ nước thì run dày, nước trong hồ không ngừng đông đưa, những hạt nước bắn ra khỏi mặt hồ, vọt thẳng lên giữa không chung, giống như một con rồng nước bay lên cao, lại như vạn con ngựa phi trên thảo nguyên. Mà người xem thì nhiệt huyết sôi trào, run như cầy sấy. Đình đương cùng tiểu nha đầu tuyển viện không nhịn được sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn trời, trong lúc cuồng phong gào thét thật giống như sắp nổi lên lôi đình chi nộ bên bờ cỏ cùng lá cây rối rít nhẹ nhàng không giống như chiếc ôn nhu mà ngược lại hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén một thanh ám khí nhắm giữa hồ đánh tới mà cột nước ngất trời giữa không trung ùm ùm một tiếng hạ xuống hóa thành vô số lưỡi dao nước thẳng đánh về phía hồ nước trong lúc nhất thời cả bích hồ gió nổi lên mây di chuyển đằng đằng sát khí chỉ một nén hương thời gian tiếng đàn xoay mình trầm xuống dừng lại bốn phía yên lặng vạn vật không một tia dao động thật giống như một màn mạo hiểm vừa rồi chỉ là tưởng tượng Phượng Lan giả đè lại huyền cầm, nhìn về phía Nam Cung Diệp chỉ thấy cả người hắn ngây dài. Mặc dù hắn biết cầm kỹ của Lan Nhi rất lợi hại còn có thể khống chế một chút hoa cỏ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy một người có dùng tiếng đàn biến thành vũ khí trong nháy mắt có thể đấu với ngàn vạn kẻ địch điều này thật quá thần kỳ. Như vậy, ngày mai ta có thể đi cùng chàng không? Ít nhất một thanh cầm này để cho những người đó nhích không tới gần được cửa thành, như vậy phần thắng của bọn họ càng lớn hơn một chút. Nam Cung Diệp không còn lời nào để nói, nhưng là vừa nghĩ tới đứa bé trong bụng của nàng, Lan Nhi, nhưng là... Ta sẽ cẩn thận, Phượng Lan giả khóe môi gợi lên ý cười, từ từ đứng lên đi tới trước mặt Nam Cung Diệp vươn tay lôi kéo cánh tay hắn, không có việc gì ta sẽ cẩn thận, hiện tại chàng mau đi ra làm chuyện của chàng đi. Trong thời điểm sinh tồn tử vong này, đã không có thời gian cho bọn họ khanh khanh ta ta, Nam cung Diệp nắm tay lại coi như là đồng ý, bất quá chưa quên dặn dò, nếu bọn họ công thành ta sẽ trở lại đón nàng, nàng không nên thực tiện hành động. Tốt, điểm này nàng có thể đáp ứng hắn, vì để cho hắn không lo lắng ít nhất làm cho hắn an tâm một chút. Nam cung Diệp cuối cùng cũng yên tâm rời tề vương phủ đi bố trí hành động kế tiếp. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, giờ dần một khắc vừa qua khỏi, diêu tu công thành. Trong lúc nguy cấp, hai quân giằng co. Bên trong thành, ngoài thành, mắt thấy liền sắp quyết chiến sống chết, Diêu Tu ở trên ngựa kêu to: "Các ngươi đừng tưởng rằng có người sẽ đến tăng viện, cho là quận huyện Lân Cận sẽ có người phái binh tới đây sao? Đừng nằm mơ, không nghĩ tới binh lính của quận huyện Lân Cận đều bị người của Diêu Tu chặt đứt đường lui rồi." Diêu Tu là lão tướng trên sa trường, mưu lực tự nhiên là có. Bằng không cũng không có thể nhiều năm làm cho quân Nam Man kiên kỵ như vậy. Lời của hắn thật đúng là để cho mỗi người trên công thành đều thức giận, bất quá tình huống trước mắt này, mọi người chỉ có thể dùng 12 vạn phần tinh thần tới đối phó với địch. Diêu Thu ra lệnh một tiếng, công thành. Phía sau, đại quân đông nghịt nhắm vọt tới trước. Trên tường thành liền có một loạt mưa tên bắn ra, nhưng những người đó phần lớn đều đang mặc khôi giáp hơn nữa trong tay có tấm chắn, vì vậy vẫn nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới. Lúc này, trên tường thành, một đảo tiếng đàn vang lên, dĩ nhiên là một khúc thập diện mai phục tiếng đàn vút cao không phải là ủng hộ sĩ khí tướng sĩ mà tiếng đàn mang theo nặng nề sát khí xuyên vân phá nguyệt tới luồng ánh sáng của bình minh vừa chiếu tới cuồng phong nổi lên khắp nơi sát cơ giữa không trung rất nhiều cát bụi tung lên hóa thành vô số lợi khí nhắm vào binh tướng dưới cổng thành bắn tới những thứ cát bụi này hóa thành lợi khí so sánh với mũi tên còn lợi hơn trong lúc nhất thời chỉ nghe phía dưới có tiếng kêu không ngừng rất nhiều người té xuống ngựa bị thương hơn nữa phía trên còn có mũi tiễn bắn xuống Trong lúc nhất thời, họ tổn thương rất nhiều. Nam Cung Liệt theo sát bên người diêu tu, rất xa trông thấy trên cổng thành, một đạo than ảnh thản nhiên, có tư thế thiệt sắc như tiên nhân, khiến người xem nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới nhà đầu này thế nhưng biết đánh đàn, đầu óc trong thoáng chốc bỗng nhiên sáng tỏ. Nàng là Phượng Lan giả, tốt Phượng Lan giả không ngờ ngươi lại không có chết, vẫn còn ở nơi này giả thần giả quỷ. Nam Cung Liệt xoay mình kéo cung tên gỗ đen nạm vàng bên cạnh lắp cung bắn tên. Mũi tê nhanh như gai bạc phá không mà ra tốc độ xuyên vân che nguyệt siêu một tiếng liền phóng về phía trước mắt, mà thân ảnh phiêu giật kia bất động không rời, mắt thấy mũi tên kia đã đến, rất nhiều người phát ra tiếng kinh hô, mà người đánh đàn kia lại bình tĩnh yên lặng, thân hình khẽ cong, nằm ở trên đàn, tên bạc xuyên qua, rơi xuống dưới. Một mũi tên bắn ra vội, mà tiếng đàn vẫn bén nhọn, sát khí trầm trầm như cũ. Nam cung liệt bắn không trúng, hồn hền kêu lên. Cậu mau bắn tiếng đàn kia có chút bất thường, nếu không diệt trừ nàng, chỉ sợ không tấn công được thành. Tốt để ta, mọi người ai cũng biết tài bắn cung của diêu tu chẳng những nhanh, độc chuẩn hơn nữa bách phát bách chúng. Hắn dương cung lắp tên, nhanh như sao băng, bắn thẳng về phía phượng lan dạ Lần này, không cần phượng lan dạ động thủ, nam cung diệt xoay người, cầm bào trên người vung lên mở ra thật giống như một đạo lưới sắt, đợi tiễn phóng đến, thì như đụng vào lưới sắt tự động bắn ngược rơi xuống tường thành phía dưới. Trong lúc nhất thời trên cổng thành, binh tướng tinh thần tăng nhiều, vũ tiễn lại bắn ra. Chỉ thấy đội binh kế tiếp của Diêu tu lui về sau, nhưng đàn của Phượng Lan giả cũng không có dừng lại, vẫn khảy, mà tiếng đàn này làm tiêu hao rất nhiều lực. Nam Công Diệp nhìn tay người đang đàn máu đỏ đang từng giọt từng giọt rơi xuống tim như bị người khác khoét một đau, hùng hăng quay đầu nhìn về phía dưới, chỉ thấy đám người Diêu tu lần nữa phát động một vòng công kích. Bỗng nhiên, nơi chân trời tuấn mã cuồn cuộn chạy tới, bụi đất tung bay, vô số thân ảnh chạy trồm tới đây tiếng gầm như chìm đắm bên trong bụi đất một mặt chiến kỳ cao cao treo một chữ giết. Những binh tướng không rõ lai lịch kia vừa xuất hiện, liền giống như rồng vào biển lớn, từng cơn sóng gió sôi trào động trời. Mà Diêu tu cùng Nam Cung liệt hiển nhiên có chút mơ hồ, sau khi kinh ngạc liền quay đầu xoay người lại giết. Chẳng những là chính diện bị thập kích ngay cả mặt bên cũng không biết từ nơi nào xuất hiện một nhóm binh tướng, hướng về phía bọn họ chém giết. Trong lúc nhất thời phía dưới thành tiếng kêu vang động một mảnh. Thủy Vương Nam Cung Duệ vừa nhìn cục diện trước mắt lập tức phát mệnh lệnh, mở cửa thành, chiến, bắt lấy diêu tu cùng sở vương. Ra lệnh một tiếng, cửa thành ùng ủng mở ra, chiến mã chạy vội ra ngoài. Trong lúc nhất thời, dưới cổng thành không nhìn thấy bóng người, chỉ nhìn thấy bụi đất tung bay, đao quang kiếm ảnh. Mà Nam Công Diệp thì đưa tay lên cầm lấy tay Phượng Lan dạ, đau lòng kéo nàng ôm vào trong ngực Lan Nhi, trận chiến này nhờ có nàng. Nếu không phải có tiếng đàn của nàng ngăn trở những quân phản loạn kia tiến công, chỉ sợ lúc này bọn họ đã vào thành. Đến lúc đó cho dù người phía sau chạy tới cũng vô dụng rồi, hiện tại rốt cục thì mây tan, mặt trời mọc nhưng chỉ là nàng bị thương. Phượng Lan dạ nhìn bộ dạng đau lòng muốn chết của Nam Công Diệp không khỏi an ủi hắn, ta không sao, thật sự không có chuyện gì, chỉ là chảy chút máu thôi. Nam Công Diệp ôm nàng lên xe ngựa đưa nàng hồi tề vương phủ. Diệp phía ngoài còn đang đánh, chàng hãy ở lại đi ta chính mình có thể trở về. Không được ta không yên lòng, hiện tại bên ngoài thắng bại đã định rồi, nàng đừng lo lắng. Nam Công Diệp biết cục diện trước mắt là bọn hắn thắng rồi cho nên hắn không lo lắng nữa, đưa tay lên cầm tay nàng, dùng sức mút máu trên đầu ngón tay nàng cho đến khi không chảy máu nữa mới buông ra. Cám ơn nàng, chúng ta là vợ chồng, cám ơn cái gì a? Phượng Lan giả cười lên, biết trận chiến này có thể thắng, hắn rất vui vẻ, mà nguyên nhân cũng là nàng kiên trì trợ giúp hắn, hiện tại cuối cùng nguy hiểm cũng tiêu trừ, chúng ta nên cao hứng mới đúng. Dạ, nên cao hứng, Nam Cung Diệp đưa Phượng Lan giả trở về phủ, an trí nàng nghỉ ngơi, còn mình lại chạy tới giết địch. Trận chiến này đánh đến thiên hồn địa ám, một ngày một đêm không nghỉ ngơi, bắt sống diêu tu cùng sở vương Nam Cung Liệt còn có bọn thủ hả của hắn gồm mười mấy tên đại tướng toàn bộ bị nhốt vào đại lao hình bộ. Ngoài ra binh tướng bị giết hơn một vạn người, số người còn lại tự nguyện đầu hàng bị Nam Cung Duệ phái người trông coi. Mà giết hết địch xong, mọi người vừa chạm mặt mới biết được người phía sau xuất hiện kia nguyên lai là lục hoàng tử Nam Cung Quân. Nam Cung Quân vốn đang ở trên giang hồ tìm vụ tiến. Đêm hôm đó, hắn nhìn thấy có binh tướng ở địa phương này. Sau một hồi tra xét, Nam Công Quân biết được Diêu Tu mang binh mã hồi kinh. Hắn vừa nghĩ liền biết kinh thành đã xảy ra chuyện, cho nên tự mình đi quận huyện Lân cận điều hai vạn binh mã tới đây trợ giúp cho nên tạo thành xu thế vây kín này. Về phần một nhóm người khác một chính là Tư Mã Vũ Tiễn. Nàng vẫn luôn ở giang hồ đi lại, tin tức trên giang hồ luôn luôn rất nhanh cho nên nàng nghe được tin tức Diêu Tu muốn phản nghĩ tới Lan Nhi cùng với người ở bên trong An dáng thành lòng nàng không khỏi như lửa đốt liền từ bằng hữu tương giao là Vân Đằng sơn trang điều một ít nhân thủ chạy tới trợ giúp mà Kim Huyễn cũng phụng bồi nàng cùng nhau tới đây An Vương Nam cung quân cùng Tư Mã Vụ Tiễn không nghĩ tới sẽ gặp nhau dưới tình huống này mà bên người Vụ Tiễn lại có một người đàn ông khác theo đuổi nàng thấy nàng bị thương Nam nhân kia mang bộ dáng khẩn trương Nam cung quân chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt bất quá trong lúc này Hắn cũng bất chấp quản những thứ này, đi theo phía sau Nam Công Diệp trở về tề Vương Phủ. Bên trong tuyển viện, Phượng Lan dạ một đêm này ngủ cũng không yên. Nam Công Diệp không có trở lại, tình hình chiến đấu như thế nào nàng cũng không biết cho nên chăn trở hành hạ cho đến lúc trời gần sáng, mới vừa chợp mắt liền nghe được thanh âm nóng lòng của Đinh Đương kêu lên. Vương Phi, Vương Phi, Đại Tiểu Thư trở lại. Đại Tiểu Thư, Phượng Lan dạ đầu óc nhất thời không có kịp phản ứng, từ từ ngồi dậy, Đại Tiểu Thư. Đại tiểu thư trở lại, đợi đến lúc nàng chân chính tỉnh táo lại, liền không nhịn được mờ to hai mắt kêu lên, người nói đại tiểu thư trở lại, tô thanh vãn sao? Nàng trở lại, đúng vậy, vương phi, nàng lần này dẫn người tấn công đám người diêu tu, giờ phút này bị thương, đang ở trong vương phủ chúng ta chữa trị. Phải không, nàng ở nơi đâu, nàng ở nơi đâu? Lan Dạ nghe được vụ tiễn bị thương, liền nóng lòng lên, sớm nhảy xuống đất rồi, thấy vậy đinh đương kinh hãi không dứt, vội vàng đi qua hầu hạ nàng, một bên liên tục mở miệng, vương phi cẩn thận một chút, là vương gia phân phó nô thì tới đây nói cho người, người đừng nóng nảy, nàng ở tại liên viện. Liên viện là chỗ ở trước kia của lan giả, phượng lan Dạ chuẩn bị xong hết thầy, nghe nói vụ tiễn ở liên viện, sớm nóng lòng tiêu sái đi ra ngoài. Thấy vậy đinh đương run lên một cái, vội vàng đi qua đỡ nàng. Chủ tử, ngươi coi chừng một chút, đừng nóng vội, nàng ở đây, trốn không thoát. Phượng Lan dạ nhưng nào có để ý tới nàng. Nghe nói vụ tiễn trở lại, nàng hận là không được gặp vụ tiễn trước tiên, muốn biết vụ tiễn có tốt hay không, còn muốn oán hận nàng một bữa. Chẳng lẽ vụ tiễn không biết nàng sẽ lo lắng cho nàng ấy sao? Cứ như vậy để lại một phong thư rồi đi, đến bây giờ cũng không có báo tin cho nàng. Hai người một đường đi tới liên viện, trong phòng ngồi rất nhiều người. Lục Hoàng tử Nam Công Quân sắc mặt tối sầm, Nam Công Diệp đang ngồi phụng bồi bên cạnh hắn, mà ở cách bọn họ không xa còn ngồi một người nam tử khác, Ngộ Quan Tuấn tú nho nhã. Giờ phút này, trong mắt hắn thể hiện ra thần thái ân cần, tựa hồ quan hệ cùng Vũ Tiễn không phải bình thường, xem ra là bằng hữu của Vũ Tiễn trên giang hồ. Lan Dạ suy đoán rồi nhanh chóng đi tới bên người Vũ Tiễn. Lúc này, nàng đang nằm ở trên giường, trên cánh tay bị thương được đại phu dùng vài trắng băng lại, lúc này có máu tràn ra. Lan Dạ vừa nhìn thấy thế, ánh mắt liền đỏ, nói với Vu Tiễn: người cũng biết trở lại, cứ như vậy mà âm thầm rời đi. Nhìn bộ dạng nàng như vậy, Lan Dạ đau lòng muốn chết. Tuy nhiên, phượng Lan Dạ không muốn thể hiện ra ngoài, nàng cố tỏ ra mình còn đang tức giận. Thật ra thì trong hốc mắt đã sớm ẩm ướt rồi, nàng biết vụ tiễn biết an dáng thành gặp chuyện không may liền gấp gáp trở về, Lan dạ rất cảm động, chẳng qua là nhìn thấy vụ tiễn bị thương, nàng rất không dễ chịu, vừa không muốn để cho người khác nhìn ra là mình có chút muốn khóc rồi, cho nên mới phải che giấu như thế, nhưng vụ tiễn biết tâm tư của nàng, cho nên ôn nhu cười. Tiểu nhà đầu tỷ tỷ trở lại, không nhớ ta sao? Ngươi, Phượng Lan dạ nhìn chằm chằm nàng, như vậy mà còn cợt nhà được, không đau sao? Nghĩ tới, liền đi qua kéo cánh tay vụ tiễn, như vậy có phải khá hơn một chút hay không? Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com. 122, nam nhân phải ra mặt giày. Trong phòng, mấy đại nam nhân đều nhìn ra tình cảm của hai nữ nhân này vô cùng tốt. Nam Cung Diệp liền kêu hai người nam nhân như hai con gà trọi ở bên cạnh ra ngoài trước, để cho nữ nhân các nàng nói chuyện. Ba người lui ra ngoài, ngay cả mấy tiểu nha đầu cũng lui ra. Phượng lan giả vừa nhìn thấy người khác đều đi hết cũng không còn chỗ nào cố kỵ ánh mắt hồng hồng nhìn vụ tiễn. Có người như ngươi sao? Để lại phong thư rồi không nói một tiếng đã rời đi trở lại còn bị thương, chẳng lẽ không biết ta sẽ đau lòng sao? Từ mã vụ tiễn nhìn lan giả thương tâm trong lòng lập tức ấm áp vươn tay lôi kéo nàng, nắm chặt tay lan giả trong lòng bàn tay mình. Ta vừa nghe nói Diêu tu làm phản trong lòng liền lo lắng cho ngươi. Hiện tại tất cả mọi người không có chuyện gì, ta đã yên tâm, ở bên ngoài ta vẫn nhớ người a Chưa quên, sau một phong thư, một chút tin tức cũng không có, ngay cả diệp phái người đi ra ngoài hỏi thăm cũng không có một chút tin tức người đã đi đâu. Phượng Lan giả không có thường ra kinh, một lần duy nhất đi chính là tiêu thành cho nên đối với thế giới bên ngoài nàng cảm thấy rất hứng thú. Đôi mắt trông mong nhìn vụ tiễn, vũ tiễn buồn cười thân thủ nắm gương mặt của nàng, sau đó trong mắt dâng lên nghi ngờ. Lan Nhi, ngươi mập A. Phượng Lan Dạ vừa nghe lời của nàng, liền ha ha cười lên, liếc xéo nàng nhưng không nói lời nào. Thật ra thì không phải là nàng mập mà do mang thai cho nên nhìn bộ dạng có chút mập, căn bản thì không có mập. Bất quá nàng không nói, không biết vụ tiễn có thể đoán được hay không. Vụ tiễn vốn cực kỳ thông minh, chớp đôi mắt to xinh đẹp. Chẳng lẽ ngươi gần đây, lời kế tiếp của vụ tiễn còn chưa nói ra miệng, Phượng Lan Dạ dùng sức gật đầu, phải ta mang thai. A người mang thai. Vụ Tiễn kinh ngạc kêu lên, sau đó cả khuôn mặt đều cao hứng. Kinh ngạc trong mắt Phượng Lan dã chìm xuống. Chẳng lẽ lúc trước không phải Vụ Tiễn đoán được sao? Bằng không nàng là muốn nói cái gì? Bằng không Vụ Tiễn muốn nói cái gì? Nàng nhìn nàng ấy chớp chớp mắt hết sức khả ái hỏi. Vậy vừa rồi ngươi muốn nói gì? Ta vốn là muốn nói chắc ngươi ăn nhiều cho nên lên cân. Vụ Tiễn vừa nói xong liền cười. Phượng Lan giả cong miệng lên, không được trêu chọc người như vậy tì tì. Nhưng vụ tiễn mới không để ý tới Phượng Lan dạ vươn tay vút bụng của nàng ta còn trêu chọc ngươi. Thật tốt à, Lan Nhi của chúng ta thế nhưng mang thai ta đây nhất định được làm A Di rồi. Đến lúc đó phải hung hăng khi dễ tên tiêu tử này, không biết Tề Vương có đau lòng hay không. Phượng Lan dạ tưởng tượng đến bộ dạng của Nam Công Diệp lúc đó, nhất định sẽ cùng vũ tiễn chửi nhau. Hai người vừa nói vừa cười, vui vẻ cực kỳ. Nói chuyện một hồi chợt nói đến chuyện của Nam Công Quân. Vụ tiễn, Lục Hoàng Huynh rất sớm đã đi ra ngoài tìm ngươi rồi, ngươi bây giờ còn không tha thứ hắn sao? Còn có, người mới vừa rồi đi cùng ngươi là ai? Vụ tiễn nghe Phượng Lan Dạ nói, nhất thời không biết nói như thế nào về Nam Công Quân. Nàng không nghĩ tới ngay lúc này nhìn thấy hắn, xem ra hắn rất tiêu tủy nhưng nàng và hắn còn có thể trở lại như trước sau. Dứt khoát không thèm nghĩ tới hắn nữa. Vụ tiễn bèn giới thiệu Kim Nguyễn với Phượng Lan Dạ ngươi nam nhân di cùng ta là bằng hữu của ta tên Kim Huyễn ở Vân Đẳng Sơn Trang hắn là thiếu trang chủ trong trang. Lần này ta chính là mượn người từ hắn tới đánh riêu tu, hắn theo ta cùng đi đến. Hắn thích người sao, Phượng Lan dạ biết ánh mắt một người đàn ông nhìn nữ nhân mình thích là cái dạng gì. Trước kia nàng không hiểu, nhưng hiện tại nàng vừa nhìn liền biết. Thiếu chủ Vân Đẳng Sơn Trang liếc sơ cũng biết hắn thích vũ tiến. Hắn không chê vết thương giữ tợn trên mặt vũ tiến. Người nam nhân này phẩm chất thật rất tốt, nếu như không có Nam công quân, nàng sẽ rất cao hứng thay Vũ Tiễn, nhưng là bây giờ có một Nam công quân, hơn nữa người nam nhân kia cũng không dễ chịu. Tư Mã Vũ Tiễn sừng sốt một chút, vội vàng giơ tay lên gõ một cái lên đầu Phượng Lan dạ, ngươi nói bậy gì đấy? Người ta chỉ là bằng hữu của ta mà thôi. Bằng hữu? Phượng Lan dạ xoa đầu, nàng mới không tin có cái bằng hữu như vậy, hơn nữa ánh mắt hắn nhìn Vũ Tiễn rõ ràng là tràn đầy yêu thương. Xem ra trong lòng vụ tiễn chỉ có nam công quân cho nên mới thấy không rõ thiếu chủ vân đằng Sơn Trang thích nàng Nghĩ như vậy Phượng Lan giả cũng thở phào nhẹ nhõm chỉ cần hai người còn tình cảm với nhau là tốt rồi Phượng Lan dạ nghĩ tầm mắt rời tới trên cổ vụ tiễn nói còn đau không Làm sao vẫn ra máu thế đây là cái loại đại phu gì a vừa nói vừa vươn tay chuẩn bị tháo hết băng gạc trên cổ Vũ Tiễn rồi một lần nữa băng bó lại cho nàng vừa làm trong miệng còn lẩm bẩm lần này ngươi phải ở lại chờ ta tới trị liệu một chút đả thương trên mặt cho ngươi không cho phép tùy tiện đi nữa Vũ Tiễn nghe Phượng Lan dạ giống như một lão mẹ lẩm bẩm vừa cười vừa lên tiếng dạ bà quản gia nhỏ của ta nghe lời ngươi được chưa vậy thì tốt tỉ muội hai người đang nói đùa vui vẻ bỗng nhiên đinh đương từ ngoài cửa xông tới thật nhanh mở miệng Đại tiểu thư, vương phi an vương cùng nam nhân đi cùng đại tiểu thư đang đánh nhau. À, đã đánh nhau. Phượng Lan giả kinh ngạc kêu lên cứ như vậy vụ tiễn còn nói người ta không thích nàng, không thích sẽ vì nàng đánh nhau sao. Đang suy nghĩ thì vụ tiễn ở trên giường giống như một trận gió, như bão tố đi ra ngoài. Cánh tay của nàng chỉ bị thương một chút trên người không có chuyện gì cho nên nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Lan giả lo lắng thương thế của nàng, vội vàng đi theo tỷ tỷ người cẩn thận chút. Mà Đinh Đương nhìn thấy Vương Phi nhanh chóng đi ra, vẻ mặt liền chấn kinh rồi nhanh chóng đuổi theo. Nàng phát hiện ra đi theo chủ tử như vậy, sớm muộn gì mình cũng mệt chết thật là hoàng đế không vội, thái giám đã vội. Nàng thật lo lắng cho cục cưng trong bụng của Vương Phi A. Tiểu Vương Phi, ngươi chạy chậm chút, chạy chậm chút. Đoàn người sông ra ngoài, vọt tới hành lang, đi qua mấy gian phòng, nhìn về phía đất trống ở liên viện quả nhiên có hai người đánh nhau. Hai người cùng sử dụng kiếm, kiếm quang lé sáng, thân ảnh đã bay tới, có thể nhìn ra được thực lực của hai người cũng không nhỏ. Hai người vừa đánh vừa khiêu chiến, biến, người tại sao phải ở lại đây? Đây là thanh âm của An Vương Nam Công Quân thẹn quá thành giận Từ lúc trước đến bây giờ hắn đã cố nhịn, nam nhân này tự cho mình thân phận là hộ hoa sứ già của vụ tiễn, phải biết rằng đây chính là vương phi của hắn, nữ nhân của hắn, đã sớm gả cho hắn, tại sao nam nhân này dám coi như là của mình để bảo vệ nàng? Hắn không chịu được khi người khác nghĩ đến nữ nhân của hắn, vì vậy mới nói ra cái loại khẩu khí này. Kim Nguyễn vừa nghe xong lời nói của Nam Cung Quân châm chọc nhìn chằm chằm hắn, ngươi cho rằng ngươi kêu ta đi ta liền đi sao? Ta sẽ dẫn Thanh Vãn rời đi. Vụ tiễn đi lại trên gang hồ vẫn một mực kêu là Tô Thanh Vãn, cho nên lúc này Kim Nguyễn gọi nàng Tô Thanh Vãn như cũ. Hắn thích thanh vãn và chưa từng có dấu giếm nàng, mặc dù chưa nói qua, nhưng không có nghĩa là nàng không biết, nàng không có bảo hắn đi, nam nhân này có tư cách gì nói chứ. Kim huyễn nghĩ tới đây, vẻ mặt xanh mét lực đạo trên tay càng mạnh hơn, hạ thù không chút lưu tình. Rất nhiều cây cỏ của liên viện bị kiếm khí gây thương tích kiếm quang xẹt qua chỗ nào, chỗ đó sẽ thành một mảnh hỗn đột. Dưới hành lang giờ phút này có rất nhiều người đang đứng xem náo nhiệt thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu, lúc này vụ tiễn cùng lan giả chạy vội tới. Vụ tiễn nhìn hai người giữa sân đang đánh nhau điên cuồng, không khỏi vừa tức vừa giận quát lên, hai người các ngươi làm gì đó. Kim Nguyễn dừng tay, Nam Công Quân, dừng tay cho ta. Hai nam nhân vừa nghe đến thanh âm quen thuộc đồng thời dừng kiếm trong tay, nhìn sang chỉ thấy trên cánh tay vụ tiễn máu tràn ra, bởi vì chạy nhanh nên sắc mặt lại một mảnh tái nhợt. Hai nam nhân đều rất đau lòng, đồng thời nhảy tới đây, lo lắng hỏi, vụ tiễn thanh vãn ngươi không có sao chớ. Hai người vừa nói xong, đồng thời trợn mắt tư mã vụ tiễn thấy rất nhiều người nhìn bọn họ trong lòng thật là tức giận, giận tái mặt nói. Kim Nguyễn, ngươi là tiểu hài tử sao? Nàng vừa nói xong, đáy mắt của nam công quân chợt lóe lên đắc ý, xem đi, đây là nữ nhân của hắn tự nhiên sẽ bảo vệ hắn. Kim Huyễn thì bị chọc giận gần chết mà vụ tiễn dậy dỗ Kim Huyễn xong, rồi xoay người nhìn về phía nam công quân, ánh mắt lãnh mặc sắc bén tựa như không chút lưu tình. Nam công quân lập tức cút ra ngoài cho ta. Nói xong xoay người rời đi, còn nói với Kim Nguyễn, Kim Nguyễn, ngươi đi theo ta vào đây. Khuôn mặt hai nam nhân lập tức biến hóa. Sắc mặt Kim Nguyễn vui mừng, nhưng sắc mặt nam công quân thì giống như người bị đả kích, lẳng lặng rút lui hai bước rồi đứng lại, vẻ mặt khó coi dị thường, cắt gao nhìn theo phương hướng vụ tiễn cùng Kim Nguyễn rời đi. Nam công Diệp cùng Phượng Lan Dại nhìn hết thầy trước mắt, rồi nhìn nhau cười một tiếng. Nghĩ đến nam công quân từng để cho vụ tiễn bị tổn thương, Phượng Lan dạ không nhịn được cao mày Đáng đời, đây là báo ứng, bất quá Phượng Lan giả dạ đồng dạng cũng biết trong lòng Vũ tiễn con Nam Công Quân, vừa rồi chẳng qua là tức giận quá, có một số việc còn không có giải quyết xong, vẫn có khúc mắc ở trong lòng cho nên trước mắt phải giải quyết những nữ nhân ở An Vương Phủ đã. Nam Công Quân, người muốn làm cho nàng hồi tâm chuyển ý thì trước hết phải giải quyết tốt những nữ nhân trong Vương Phủ đi, nàng mới có thể trở về. Nam công quân vừa nghe lời Phượng Lan dạ nói, ánh mắt liền sáng lên, nhìn nàng hỏi, "Nếu như ta giải quyết xong những nữ nhân kia, nàng thật sẽ trở về?" "Ừ, ta sẽ giúp cho ngươi." Coi như là vì tình cảm của hắn đối với Vũ Tiễn, nàng không muốn làm cho Vũ Tiễn khổ sở không vui, cho nên tự nhiên sẽ trợ giúp hắn. Bên người Phượng Lan dạ, Nam công Diệp đồng dạng nói, "Ngươi nghĩ cách để làm đi, chúng ta sẽ giúp ngươi, yên tâm đi." "Cảm ơn." Nam công quân một lời vừa dứt, thân hình liền di chuyển, thu kiếm rời đi, động tác vô cùng nhanh chóng. Nam công Diệp đưa tay ôm lấy eo Phượng Lan dạ, hai người cùng nhau nhìn Nam công quân rời đi, thật ra thì bọn họ tự nhiên hy vọng hai người kia cũng có được hạnh phúc. Hai người vừa nhấc tay liền thấy trên hành lang có rất nhiều hạ nhân đang đứng xem náo nhiệt, Phượng Lan dạ lập tức giận tái mặt có phải rảnh rỗi không có việc gì làm hay không. Thoáng cái tất cả mọi người bỏ chạy chối chết, nháy mắt không thấy, nhanh nhất chính là thủ hạ Nguyệt Cẩn của Nam Cung Diệp, hắn cũng không muốn bị phạt nữa. Nam Cung Diệp mặc kệ hắn, nhìn Phượng Lan Dạ, nhô nhuận mở miệng, "Ngươi hỏi Lục hoàng Tẩu Kim Huyễn kia là chuyện gì xảy ra?" "Yên tâm đi, nàng chỉ coi hắn là bằng hữu, chúng ta đi qua đó, vết thương của vụ Tiễn còn không có xử lý tốt đâu. Chúng ta đừng qua, để cho bọn hắn có cơ hội nói chuyện rõ ràng." Nam cung Diệp đưa tay lên ôm lấy thân thể Phượng Lan, dạ hướng phía ngoài liên viện đi tới, đem nơi này để lại cho Vụ Tiễn cùng Kim Huyễn, nàng nhất định sẽ cùng Kim Huyễn nói chuyện rõ ràng. Liên viện trong phòng, Vụ Tiễn nhìn Kim Huyễn, nhìn thấy khuôn mặt của hắn đầy thương yêu khi nhìn nàng, tựa hồ thực vì nàng đau lòng, liền âm thầm kinh hãi. Nàng hành tàu giang hồ mấy tháng, có một nửa thời gian là ở Vân Đằng Sơn Trang không nghĩ tới Kim Huyễn lại thích nàng, nhưng bởi vì trong lòng nàng chỉ có Nam Cung Quân, cho nên chỉ coi Kim Huyễn là một người bạn tốt. Kim Huyễn chuyện lần này cảm ơn ngươi, ngươi và ta còn nói tạ ơn gì à? Kim Huyễn hào sảng mở miệng, hắn mặc dù lớn lên tuấn tú nho nhã, nhưng là người trong chốn giang hồ quang minh lỗi lạc dũng cảm hào phóng khí phách như mây. Kim Huyễn từ trước tới nay ngươi vẫn chiếu cố ta, ta xem ngươi là bạn tốt, ta hy vọng chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt. Trong mắt phụ tiễn rất thật tình, đồng thời cũng nói cho Kim Nguyễn một chuyện, nàng chỉ coi hắn là bạn tốt từ trước là thế, sau này cũng vậy, vĩnh viễn là bạn tốt không còn có ý khác. Kim Nguyễn nghe lời nói của nàng trong lòng thật khó chịu. Thật ra, lúc trước khi nhìn thấy người nam nhân kia thì hắn đã đoán ra một chút chẳng qua là không muốn mình thua thảm thôi. Không nghĩ tới chuyện này lại từ miệng của nàng nói ra, mặc dù rất khó chịu bất qua người giang hồ không câu nệ tiểu tiết há có thể vì bị từ chối mà nản lòng, Kim Nguyễn cười nhìn vụ tiễn, vĩnh viễn cũng là bằng hữu sao. Ừ, vĩnh viễn, vụ tiễn cơ hồ như nhìn thấy được trên người hắn bóng dáng của Văn Lương, Kim Nguyễn chẳng những là bạn tốt của nàng, còn cho nàng cảm giác của huynh trưởng, cho nên hắn vĩnh viễn là bằng hữu. Ta đây không ở lại quấy giày ngươi, hắn nói xong liền đứng lên, như nhớ tới cái gì đó liền mở miệng ta cần phải trở về. Bảo trọng, vụ tiễn nhẹ nhàng mở miệng, nhìn Kim Nguyễn bước nhanh tiêu sái đi ra ngoài, tấm lưng kia rõ ràng có cô đơn, còn khẽ nhún một chút tâm không khỏi có chút đau lòng. Nam nhân như vậy, lão thiên nhất định sẽ không cô phụ hắn, sẽ có cô gái xứng đôi với hắn. Kim Nguyễn ta sẽ vì ngươi cầu nguyện, thiếu chủ vân đẳng sơn trang Kim Nguyễn mang theo một ngàn thủ hạ rời đi tề vương phủ, nam cung dịp cùng Phượng Lan dạ thật cao hứng. Nhưng nghĩ tới người ta giúp mình chuyện lớn như vậy. Lại vẫn chưa có tạ ơn người ta đã để cho bọn họ đi, đáy lòng vẫn tiếc hận một hồi, người này cũng là đáng để giao kết. Nam Công Diệp ôm Phượng Lan giả đứng dưới hành lang, cảm khái từ xưa chữ tình là đà thương người nhất A, sợ nhất chính là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình A. Lời của Vương gia vừa vang lên, nhất thời lôi ngã một đám người. Cách đó không xa là Nguyệt Cẩn Thiên Bột Thần còn có đám người của Đinh Đương nữa, ngay cả Phượng Lan giả cũng híp mắt nhìn, làm hại hắn nghĩ trên mặt hắn có vết bẩn trên mặt ta rất dơ sao? Phượng Lan dã lắc đầu trên mặt không bẩn, chẳng qua là lời chàng mới nói vừa rồi rất dọa người. Tiếng nói của nàng vừa dứt tất cả mọi người đều gật đầu quả thật đủ dọa người. Thật đúng lúc Ngân Ca từ trong phòng khách nghe được lời nói phía ngoài bèn nói theo. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Phun tất cả mọi người đều bật cười trước một khắc bị vương ra làm cho cười, sau một khắc thì bị con chim này làm cho không đứng vững thật đúng là người thế nào sẽ nuôi ra động vật đó a đoàn người cười đến vui vẻ nam cung diệp tức thời quay đầu nhìn qua nguyệt cần vừa nhìn thấy có chút không đúng thân hình chợt lóe liền chạy biến so sánh với lúc nào cũng đều nhanh hơn làm hại ngọc liêu thần cùng thiên bột thần kỳ quái nhìn hắn hắn trúng gió a không biết có thể hắn bị bệnh điên đinh đương cùng vạn tinh vừa nghe hai nam nhân này nói chuyện một người nói một câu đáng thương trẻ nhỏ đáng thương a nói xong, động tác bốn người nhất trí nhanh chóng rút lui, nháy mắt đã không thấy bóng người, chỉ lưu lại hai người nam cung diệp cùng phượng lan dạ bèn nhìn nhau cười. sau đó cảm thán, có phát hiện hay không, bọn người đi theo chúng ta người sau so với người trước càng tinh quái hơn. nam cung diệp nói xong, phượng lan dạ gật đầu, sau đó trong đầu lập tức hiện ra một hình ảnh, nhẹ nhàng cười mở miệng, chàng nói xem bọn họ không phải rất xứng đôi sao? mấy người đang chạy ở phía xa lúc này không tự chủ được đồng thời đánh rùng mình một cái. Nam Công Diệp vừa nghe lời của Phượng Lan Dạ liền biết nàng muốn nói gì, bất quá hắn cũng không tỏ vẻ gì, những chuyện này phải hỏi người trong cuộc. Đi chúng ta vào nhà. Ổm Phượng Lan Dạ đi vào, Phượng Lan Dạ không hiểu, nói thầm, rốt cuộc có được hay không. Còn có ta muốn đi xem vụ tiễn. Theo lục hoàng tẩu do chuyện đi, ta có việc phải tiến cung. Lời này vừa dứt tay hắn nhân tiện miết miết cái miệng nhỏ nhắn, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cuối cùng giống như trộm được hương, mới rời đi tề vương phủ tiến cung. Tiêu Nguyên Cung, trên đại điện hạo Vân Đế ngồi ở chỗ cao, bên cạnh có Hoa Phi, dưới tay quỳ có Thụy Vương Nam Cung duệ An Vương Nam Cung Quân, còn có Bát Hoàng Tử, Cửu Hoàng Tử, Thập Hoàng Tử, Văn Tường, Công Chúa cũng ở đây, trong điện yên tĩnh không tiếng động. Ngoài cửa điện, một người nhanh chóng chạy vào thái giám kia thật nhanh quỳ xuống, Hoàng Thượng, Tề Vương đã tới. Để cho hắn vào đi. Hạo vân đế phất tay, tiểu thái giám chạy nhanh đi, dáng nam Cung Diệp cao lớn như trúc tuấn tú thân thù từ cửa điện ngoài đi tới, ánh sáng cuối chân trời hát trên người hắn, màu trắng cầm y theo hoa văn lay động, nhẹ nhàng đi tới trong điện, chậm rãi thi lễ, tham kiến phụ hoàng, hoa phi nương nương. Hảo vân đế quét mắt nhìn mọi người trong điện, cuối cùng sắc mặt ôn nhuận vung lên tay, tất cả đứng lên, ngồi xuống đi. Tạ ơn phụ hoàng, âm thanh vừa vang lên, chúng vương ra. Hoàng tử đứng dậy, phân hai bên ngồi vào chỗ của mình, cùng nhau chờ chỉ thị của phụ hoàng. Hạo Vân đế quét mắt nhìn những người phía dưới, đáy lòng có một chút vui mừng, mình cuối cùng cũng bảo vệ được những hài tử này, cho dù hy sinh lão nhị, lão tứ, nhưng vẫn còn lại một số người. Nam công liệt hiện tại bị bỏ tù, chậm hy vọng các ngươi không nên làm theo hắn nữa, nếu không đừng trách chậm lòng dạ độc ác. Mặc dù trong lòng vui mừng, nhưng Hạo Vân đế vẫn lạnh lùng cảnh cáo khiến những người này an phận thủ thường chút ít, Nam Cung Liệt bị bắt kế tiếp chính là chuyện tình của Tấn Vương Nam Cung Trác rồi, sau khi chuyện này giải quyết xong, liền để cho Duệ Nhi lên ngôi, hắn cũng không còn tinh lực để quản những chuyện như vậy nữa. Lời của Hạo Vân Đế vừa rơi xuống, phía dưới, mọi người đứng lên, nhi thần tuân chỉ. Hạo Vân Đế khoát tay ý bảo mọi người ngồi xuống, nhìn về phía Nam Cung Duệ, Duệ Nhi lập tức bắt đầu thẩm tra xử lý vụ án mưu phản này, không thể để xảy ra một chút sai lầm. Dạ, phụ hoàng, thủy vương lĩnh mệnh, Hạo Vân đế phân phó xong Nam cung duệ, lại nhìn về hướng Nam cung Diệp, Diệp nhi cùng Thanh Nhã lần này lập công lớn, hơn nữa chậm nghe nói Thanh Nhã đã mang thai, đây cũng là chuyện vui của Thiên vận hoàng triều ta, nói đi, phải ban thưởng như thế nào?" Tiếng nói của Hạo Vân đế vừa dứt, Hoa phi ở bên cạnh cũng gật đầu, khuôn mặt tươi cười. "Đây đúng là chuyện vui, hoàng thượng, để cho thiếp thân làm đi." "Ừ." Hạo Vân Đế gật đầu, nhìn về Nam cung Diệp các ngươi nghĩ muốn cái gì nói với Hoa Phi là được đến lúc đó sẽ đưa đến Vương Phủ. Bởi vì nhắc tới chuyện Tô Thanh Nhã mang thai, không khí trên điện nhẹ nhàng một chút thần sắc mỗi người buông lỏng xuống. Lúc này Hạo Vân Đế lại nghĩ tới một chuyện khác. Văn Thường chậm quyết định chỉ hôn cho ngươi. Văn Thường nghe được Hạo Vân Đế nhắc đến, đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Mặc dù nàng vẫn nói không nghĩ tới Tây Môn Vân nữa, nhưng là vừa nghĩ tới gả cho người khác, sắc mặt biến sắc. Bất quá thiên vận hoàng triều luôn phiên gặp phải chuyện văn tường không muốn để cho phụ hoàng khổ sở nữa cho nên không có lên tiếng. Hoa phi một bên nhìn bộ dạng của nữ nhi có chút đau lòng không nhịn được mở miệng. Văn tường, người suy nghĩ muốn gả cho ai rồi hướng phụ hoàng yêu cầu chỉ hôn, vui vẻ lên chút. Không nghĩ tới Tây Môn Vân trước khi đi Nam Man, gặp mặt hoàng thượng dĩ nhiên là lần này hắn đánh thắng trận trở lại xin hoàng thượng gà công chúa cho mình. Hành động của Văn Thường cuối cùng đã cảm động Tây Môn Vân. Hắn cho rằng đường đường là công chúa Hoàng thất có thể làm được hành động này, thật không dễ dàng, hơn nữa hắn từ từ đã thích cái nhà đầu quật cường này, cho nên liền xin Hoàng Thượng, khi hắn đánh thắng trận hồi kinh, Hoàng Thượng hãy chỉ hôn cho bọn họ. Văn Thường nhất thời lăng ngốc, không hiểu ý thức của mẫu phi, suy nghĩ người nàng thích là ai rồi yêu cầu phụ Hoàng chỉ hôn người kia là Tây Môn Vân sao. Mẫu phi vẫn biết nàng thích Tây môn vân mà văn tường thật nhanh ngẩng đầu lên nhìn về hoa phi chỉ thấy hoa phi cười gật đầu tỏ vẻ đúng như nàng suy nghĩ văn tường lại nhìn hướng hạo vân đế phụ hoàng là Tây môn vân sao hạo vân đế vừa bực mình vừa buồn cười đường đường công chúa lại bởi vì một câu nói của người ta đã kích động thành như vậy bất quá đã thấy nàng cao hứng nên hắn rất vui vẻ hạo vân đế trừ văn tường còn có một nữ nhi nữa hắn tự nhiên là đau lòng nàng. Thật thì ra là thật tên khốn kiếp này, một chút cũng không nói cho ta biết. Văn Tường cao hứng cười lên, nhưng ngay sau đó nhớ tới thần thái của Tây Môn Vân, liền không khỏi mở miệng mắng, cho đến khi tất cả mọi người nhìn nàng, nàng mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Hạo Vân Đế cùng Hoa Phi. Cám ơn Phụ Hoàng, cám ơn Mẫu Phi. Hạo Vân Đế gật đầu, giải quyết xong chuyện của Văn Tường, hắn cũng yên lòng rồi, lúc này Nam Công Quân đứng dậy. Nhi Thần có việc bẩm báo Phụ Hoàng, Quân Nhi nói đi. Thấy Nam cung quân trong lòng Hạo Vân đế ái náy rất sâu, cho nên thanh âm rất ôn hòa. Nam cung quân đi tới giữa đại điện quỳ xuống, trầm giọng mở miệng, nhi thần muốn đuổi những nữ nhân trong phủ đi. Tiếng nói của Nam cung quân vừa dứt, trong điện rất nhiều người sợ hết hồn, lục hoàng huynh muốn đuổi nữ nhân trong phủ đi, nghĩ đến đây bọn hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía phụ hoàng, sắc mặt Hạo Vân đế cũng không có khó coi, chỉ hơi lãnh chậm rãi mở miệng, "Quân nhi, tình huống trước mắt này, làm sao ngươi có thể đuổi họ đi?" Người khác thì còn có thể đuổi đi, nhưng Âu Dương Tình Nhưng là nữ nhi của Âu Dương Tướng Quân, nếu lúc này đuổi nàng, chẳng phải là giấy lên một phen nghị luận nữa sao? Trước mắt bên trong An Dáng Thành còn rất loạn, mặc dù bắt được Sở Vương cùng Diêu Tu, nhưng trong chỗ tối có một cỗ thế lực còn chưa có dệt trừ. Những người tài giỏi này rất lợi hại, không biết bọn họ còn có thể làm ra chuyện gì. Phụ Hoàng có thể chỉ hôn nàng cho người khác, nhi thần từ lúc thành thân đến bây giờ cũng chưa có chạm vào nàng. Nam cung quân nói rất nhiên nói sắc mặt Hạo vân đế trầm xuống một phần không cần biết quân nhi làm thế nào không chạm thì không chạm ném nàng ở trong phủ là được tại sao lại muốn đuổi nàng đi Nam cung quân Hạo vân đế lời còn chưa nói ra Nam cung duệ đã thật nhanh đứng dậy quỳ gối bên cạnh hắn xin phụ hoàng thành toàn cho tâm ý của lục hoàng để đây là việc duy nhất hắn có thể làm vì Nam cung quân. Nam cung quân ngẩn đầu lên nhìn ngũ hoàng huynh một cái, mặc dù khi rời bỏ kinh thành mình rất là giận hắn, nhưng sau đó ở bên ngoài rồi thì lại cho lắng cho hắn, nên giờ phút này nhìn Nam cung duệ gật đầu một cái trong lòng rất cảm kích. Nam cung diệp thấy ngũ hoàng huynh đứng dậy, hắn cũng đứng dậy, phụ hoàng, xin thành toàn lục hoàng huynh. Lúc này bắt hoàng tử cửu hoàng tử thập hoàng tử bọn họ đều đứng lên, đi tới ngay giữa quỷ xuống tới xin phụ hoàng thành toàn cho lục hoàng huynh. Hoa Phi nhìn tình huống trong đại điện nghĩ tới cũng thẹn với chính mình, đứng lên chuẩn bị quỳ xuống, Hạo Vân Đế sớm đưa tay cản động tác của nàng, khẽ thức giận mở miệng tốt lắm tất cả đứng lên đi cùng chậm thử suy nghĩ kỹ để chỉ hôn cho Âu Dương Tình một hôn sự xứng đáng khác. Tạ ơn Phụ Hoàng Thanh Toàn, Nam Cung Quân lập tức cao hứng đứng giật đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đây là chuyện khiến hắn vui vẻ nhất. Cuối cùng hạo Vân Đế hạ đã chỉ hôn cho Âu Dương Tình với công tử nhà công bộ Thượng Thư, mặc dù không phải là Vương Hầu, nhưng cũng là chính thế. Công tử nhà công bộ Thượng Thư mặc dù không muốn, nhưng ngại uy nghi của Hoàng Quyền, nên không dám kháng nghị, huống chi Hoàng Thượng còn phong Âu Dương Tình làm quận chúa, còn ban thưởng một số của hồi môn lớn, cho nên chuyện này thực ra là nhà công bộ Thượng Thư được lợi cứ như vậy, nữ nhi của Đại tướng quân Âu Dương Thác Âu Dương Tình rốt cục đã rời khỏi An Vương Phủ. Âu Dương Tình đối với An Vương Nam cùng quân cũng hết hy vọng, nên chịu an phận làm thê thử của công tử công bộ thượng thư. Đại tướng quân Âu Dương Thác đối với chuyện lần này cũng tìm không ra lý do từ chối. Trước mắt bên trong An dáng Thành, gió thanh, mưa máu, Hoàng thượng phong Âu Dương Tình làm quận chúa, giống như nói bọn họ cùng Hoàng thất có dính dấp cho nên đã làm cho lòng của Âu Dương Thác chuyển hướng, từ đó về sau đứng ở giữa không hề để ý tới phe phái gì nữa. Bọn họ vốn cùng Sở Vương có qua lại, còn đang lo lắng hoàng thượng Hà chỉ trách phạt, không nghĩ tới thế nhưng lại làm ra một tầng điển cố như vậy, ngược lại đã cứu Âu Dương phủ một mạng. Sở Vương cùng Diêu Thù âm mưu tạo phản, vụ xét xử do Thụy Vương chủ trì, trải qua tam đường hội thẩm, cuối cùng Sở Vương bị phế võ công, cắt đứt gân chân, phái người mang đến Hoàng Lăng thủ mộ chọn đời không cho phép ra Hoàng Lăng một bước. Cả đời hắn chỉ có thể cùng người chết làm bạn. Diêu thị một nhà toàn bộ bị bỏ tù, toàn bộ thân nhân của Diêu Thù đều bị chém. Không cho phép người nhặt xác mà thân nhân họ hàng xa cũng bị mang đến biên cảnh sung công làm việc. Lần này trong lúc xử án còn liên lụy tới quan viên cái gì cần làm đều phải làm hình bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư bị giáng xuống 3 cấp mà nguyên hình bộ thị lang cùng binh bộ thị lang đã thăng làm thượng thư. Kinh thành đã khôi phục lại an tĩnh nhưng dưới cây an tĩnh vẫn cất giấu một cỗ bão tháp khác cho nên lần này bọn họ nhất định phải hành động trước không để cho bão táp kia tiếp tục nổi lên. Trong cung, hạo vân đế phân phó người đem Mai Phi từ lãnh cung đưa ra ngoài. Mai Phi bộ dáng tĩnh lặng, một thân quần áo trắng đơn giản quanh thân trên dưới không có một chút đồ trang sức. Giờ phút này nhìn nàng đi tới làm cho người ta có chút cảm giác thanh thoát nàng cung kính hành lễ. Tiếp thân tham kiến hoàng thượng, hạo vân đế híp mắt lại con người chăm chú nhìn Mai Phi, suy nghĩ liệu nữ nhân này có biết chuyện tình ở sau lưng hay không. Mai Phi chậm nghe nói mộc miên trước kia có cùng ngươi qua lại gần gũi. Vốn cho là Mai Phi nhất định sẽ phủ nhận, ai biết nàng lại thành nhiên mở miệng, bẩm hoàng thượng, thiếp thân trước kia có cùng nàng rất thân cận, nàng là vân phượng quốc ngũ công chúa, là chắc nhi mang về, lúc ấy thiếp đưa nàng tiến cung chính là muốn làm cho nàng nghe lời thiếp thân, lấy lòng của hoàng thượng, ai biết cuối cùng nàng căn bản không có tác dụng gì. Mai Phi vẻ mặt bình tĩnh, không nóng không vội mà nói chuyện này. Kể từ khi vào lãnh cung, thiếp thân ngày đêm tĩnh tâm bây giờ đã tỉnh ngộ rồi nghe xâm nhi nói chắc nhi hiện tại bệnh không dậy nổi cũng là tội nhiệt trước kia chúng ta làm ra thiếp thân chỉ mong từ nay về sau sám hối độ nhật có thể làm cho ông trời bỏ qua cho chắc nhi lúc này mai phi tựa như nico không ăn khói lửa nhân gian còn lộ ra nhàn nhạt cơ trí cùng vẻ khám phá hồng trần hiểu rõ ý vị của cuộc đời ảo huyền hạo vân đế híp mắt nhìn mai phi âm thầm suy tư nàng ta giả vờ hay thật sự tỉnh ngộ Nếu là giả, nàng ta thật lợi hại, nhưng mà bất kể như thế nào trước mắt cứ để cho nàng đi ra ngoài mới được như vậy mới dễ dàng tra rõ, nàng rốt cuộc biết được bao nhiêu chuyện này. Người đâu, đưa Mai Phi về Mai Linh Điện. Hoàng thượng Mai Phi ngẩn đầu lên, trong mắt đã hiện lên nước mắt thiếp thân không cần vào lãnh công sao. Người đã hối hận, vậy thì ở Mai Linh trong Điện đóng cửa vì chắc nhi cầu phúc đi. Tạ ơn Hoàng thượng Mai Phi dốc cuộc cũng quỳ xuống rồi chậm rãi đứng dậy, đi theo thai giám kia, xoay người đi ra ngoài, hướng phía Mai Linh Điện đi tới. Bên trong tề vương phủ, phượng lan giả cùng vụ tiễn đang tàn bộ ở trong vườn hoa. Hôm nay khí trời thật tốt hơn nữa mấy ngày qua, vết thương trên cánh tay vụ tiễn đã tốt lên rồi, vết sẹo trên mặt đã được lan giả chữa trị, làm giảm bớt rất nhiều, còn khoảng 5-3 ngày sẽ tốt. Hiện tại Phượng Lan Dạ mang thai, chuyện gì cũng đều không làm được cho nên ước gì tìm được một chút chuyện để làm, nên tất cả tâm trí đều đặt trong việc giúp phụ tiễn trị liệu vết sẹo trên khuôn mặt cho nên mới tốt nhanh như vậy. Biết không, Nam Cung Liệt bị phế võ công, cắt đứt gân chân, đưa đến Hoàng Lăng thủ Hoàng Lăng rồi. Cả đời hắn xem ra chỉ có thể cùng người chết vượt qua. Phượng Lan Dạ nhàn nhạt mở miệng luận sự, không có vui không có buồn, cuộc đời thế nào tất cả cũng là do mình lựa chọn, chẳng trách người khác được thật là thời buổi rối loạn. Vụ Tiễn thở dài một tiếng, dìu Phượng Lan Dạ hai người một đường đi dạo. Lúc này đã là mùa thu, hoa cỏ khoác lên một tầng khô vàng nhợt nhạt. Thời điểm bọn họ rực rỡ huy hoàng đã qua. Phượng Lan Dạ nắm chặt tay, nhìn Vụ Tiễn, nét mặt cầu quái khiến cho Vụ Tiễn không nhịn được hỏi thăm. Tại sao? Có chuyện gì không? Tất cả nữ nhân trong An Vương Phủ đều bị đuổi, nghe nói Âu Dương Tình được phong làm quận chúa gà cho công tử nhà công bộ thượng thư rồi, vậy ngươi có thể trở về An Vương Phủ rồi. Vụ tiễn mang vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra cao hứng hoặc là khổ sở, ngẩng đầu lên thấy Phượng Lan giả cũng đang nhìn nàng, không khỏi buồn cười mở miệng, ngươi nghĩ cái gì đấy? Hãy an tâm nuôi Nhi Tử đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đinh đương cùng vạn tinh theo ở phía sau của các nàng, diệp linh từ đàng xa chạy vội tới cung kính mở miệng, vương phi, bên kia tuyển viện có khách tới, Thụy vương, an vương cũng đã tới, vương ra cho mời các người đi qua đó. Thật là nhấc tào tháo, tào tháo liền đến, phượng lan dạ mím môi cười ở một bên, sắc mặt vụ tiễn khẽ biến, xoay người chuẩn bị trở về liên viện, lan Dạ lôi kéo tay nàng, đi thôi, đi thôi, cùng đi xem bọn hắn tới đây làm gì ta nghĩ nhất định là vì kế hoạch tiếp theo chúng ta đi qua xem một chút đi. Đoàn người hướng tuyển viện mà đi. Trong phòng khách tuyển viện lúc này ngồi ba người Thụy Vương, An Vương, Tề Vương, ba nam nhân mỗi người một phong tư. Một người tuyệt sắc tà mị còn mang theo nhà nhạt lạnh nhạt cùng xa cách một người trầm ổn nội liễm, mày rậm mắt sáng, mà bên cạnh một người ôn nhã tựa như trúc quanh thân nhu hòa, nhưng trên người bọn hắn đều có phong phạm cao quý, khí phách của người hoàng thất không thể bị lưu mờ. Nam Cung Diệp quét mắt nhìn Nam Cung Duệ cùng Nam Cung quân chậm rãi mở miệng kế tiếp chúng ta phải toàn lực đối phó người trong chỗ tối kia. Lần này không giống lần trước, lần trước đối phương ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nhưng lần này bọn họ cho là chúng ta không có phát hiện ra cho nên bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở chỗ tối. Lời của Nam Cung Diệp vừa dáng xuống thì thanh âm trong trèo của Phượng Lan dạ từ ngoài cửa truyền vào. Không sai, lần này chúng ta ở chỗ tối, muốn động thủ cũng rất dễ dàng thần thái thong dong, không nóng không vội, hào phóng nhưng cũng không kém phần thanh tao lịch sự. một thân váy màu xanh ngăn cản không nổi sự tao nhã, nàng chậm rãi đi tới phụ tiễn ở phía sau cũng quyến rũ động lòng người. hai người vừa đi vào, liền ngồi vào chỗ của mình. nam công quân thấy tư mã phụ tiễn nên không tự chủ được cười lên, khuôn mặt như tan ra. phượng lan giả quét mắt một vòng nhìn những người bên cạnh. Lần này, mấy người chúng ta người hợp lực nhất định phải đả kích người sau lưng kia, để cho hắn không cách nào ẩn nút nữa, có lẽ hắn đang dương dương đắc ý cho rằng cục diện lần này thật tinh diệu. Nhưng không biết rằng, ngoài mặt ván này chúng ta thua, nhưng ai có thể cười nói cuối cùng mới thật sự là người thắng. Không sai, Nam Cung Duệ gật đầu, sau đó Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân cũng gật đầu, mặc dù tiểu nha đầu trước mắt tuổi không lớn, nhưng đầu óc nghĩ đến thật là thấu triệt. Ván này lợi cho bọn hắn. Bọn họ ở trong bóng tối, những người đó ở ngoài sáng, mặc dù không biết người chân chính ở sau lưng sai xử là người nào, nhưng mục đích cũng là vì đưa Tấn Vương kế vị. Cho nên bọn họ chỉ cần đem đầu mâu hướng thẳng Tấn Vương là được về phần những thứ khác phải tiêu diệt từng bộ phận. Sau lưng Tấn Vương nhất định cất giấu một người tốt trí đa mưu, người này rất có mưu lực can đảm cẩn trọng hơn nữa còn là một người có y thuật cao minh, người này chẳng những y thuật cao, hơn nữa còn biết dùng độc dược, hai thứ này nhất định không thể thiếu. Phượng Lan giả nói xong thì nhìn về Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp lập tức đồng ý gật đầu. Ừ, bây giờ nếu điều tra ra người này thì sau đó đối phó tấn vương sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nam Cung Duệ nghe lời nói của Phượng Lan giả cùng Nam Cung Diệp liền cao mày suy tư trầm giọng mở miệng. Xem ra chúng ta cần đi bái phòng nhị hoàng huynh một chút xem bệnh của hắn có phải là thật hay không mặt khác phái người mật thiết quan sát động tác của Mai Phi ở trong cung còn có bắt hoàng tử Nam Cung xâm nữa ta nghĩ bọn họ không thể cùng nhau bất động. Thụy Vương nói xong, những người khác đều gật đầu. Phượng Lan Dại nhìn mọi người, khóe môi miễn cưỡng nở ra nụ cười. Chúng ta phân công làm việc nhất định có thể làm cho người trong bóng tối kia hiện hình. Nói xong, liền hướng cửa trước kêu một tiếng Ngọc Lưu Thần. Ngọc Lưu Thần liền đi vào cung kính làm lễ. Những người khác cũng nhìn Phượng Lan Dại, chỉ thấy nàng không nhanh không chậm mở miệng, lập tức đi tìm Bách Lý Hạo. Ta nghĩ người có y thuật cao siêu đứng sau lưng Tấn Vương, sợ rằng chính là sư huynh của Bách Lý Hạo Nam Sơn Tử. Nam Sơn Tử, người này mọi người đều nghe nói qua, có tin đồn hắn y thuật rất cao, chẳng những tính tình cổ quái, hơn nữa không có ngàn vàng thì không cứu, chỉ cần có tiền nói cái gì cũng đều tốt, không nghĩ tới hắn lại ẩn sau lưng Tấn Vương. Nếu quả thật chính là Nam Sơn Tử núp sau lưng, như vậy việc Tấn Vương bị bệnh cũng là đương nhiên. Tử nghĩ xem những người đó đúng là rất khôn khéo, trước hết để cho Tấn Vương bị bệnh, sau đó liên tiếp bố cục những chuyện này, như thế dường như không liên quan tới Tấn Vương. Hiện tại phái người giám thị phe phái của tấn vương, còn có người thuộc phe phái của sở vương, mặt khác phàm những người có dính dấp cùng tấn vương đều phái người âm thầm giám thị, nhớ, không thể làm cho người ta phát hiện mà đà thảo kinh xà. Ừ, nhìn nàng bố trí nhiệm vụ, mang theo một cỗ mạnh mẽ, không chắc đã có nam nhi làm được. Mọi người không tự chủ được phối hợp gật đầu, đồng ý với lời của nàng. Hiện tại chúng ta đi bái phòng nhị hoàng huynh đi. Phượng Lan giả cười mở miệng, tất cả mọi người đều đứng lên. Nam Công Diệp đi tới bên người phượng lan giả, vươn tay ôm eo của nàng, vượt lên đầu đi ra ngoài, phía sau là Nam Công rời. Nam Công quân thấy vụ tiễn đang ở trước mặt hắn, cũng không nhịn được đưa tay ra kéo nàng, vụ tiễn dùng sức hất tay hắn ra, không để ý đến sự dễ dụa của nàng. Nam Công quân quyết không buông ra, hai người cứ như vậy ở một chỗ rằng co lẫn nhau, thật giống như đang đấu nhãn lực. Mấy người đi ở phía trước quay lại nhìn, không nhịn được mở miệng. Các người còn không đi, định ở lại làm cây cột sao. Nói xong bọn họ liền đi ra ngoài, mà nam công quân vẫn kiên trì nắm lấy tay vụ tiễn, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Trong tình cảnh trước mắt này, bọn họ cần phải đồng tâm hiệp lực vụ tiễn cũng mặc kệ hắn, khóe môi nam công quân dâng lên nụ cười đắc ý. Thất hoàng địa nói đúng, nam nhân thì ra mặt phải dày. Nghĩ tới đây liền bước nhanh hơn, không có thủ hạ đi cùng, đoàn người hướng cửa phủ đi tới. Mọi người đều lên xe ngựa nhà mình vụ tiễn vốn muốn cỡi ngựa, bất đắc dĩ nam cung quân không chịu buông tay, còn làm trò trước mặt người khác trực tiếp ôm nàng lên xe, xe ngựa một đường hướng ngoài thành đi tới. trên đường cái có một chút hỗn loạn, sự nguy cấp khủng hoảng mấy ngày trước đây đã tiêu tán, hiện tại chỉ còn lại náo nhiệt, tiếng nghị luận không ngừng, phần lớn là đang nói đến chuyện sở vương nam cung liệt mưu phản, nói đến diêu tu thì nghiến răng nghiến lợi, hận không được cắn hắn mấy cái, hắn làm ra chuyện như vậy đều dọa chết người phía trước trên xe ngựa thứ nhất nam cung diệp ôm phượng lan dạ hai người đang nói lặng lẽ nói chuyện vẻ mặt ẩn ẩn nụ cười phượng lan dạ hiếm khi than thở không nghĩ tới lục hoàng huynh lại giống như vô lại vậy nam cung diệp ôn nhã cười khóe môi vẽ ra độ cung duyên dáng từ từ mở miệng lan nhi là ta dạy hắn phượng lan dạ vừa nghe ngạc nhiên xong thì sau đó cười đến mặt mày như nở hoa không ngờ vụ tiễn lại thích dạng như vậy không biết có làm như lời của ta nói không Nàng nói tới chỗ này liền liếc xéo Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp nhẹ nhàng hỏi, nàng nói gì? Phượng Lan dạ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, trái ba quyền, phải ba quyền, trên ba quyền, dưới ba quyền. Nam Cung Diệp không đợi nàng đánh xong ba quyền, vội vàng mang vẻ mặt lấy lòng, cầm lấy tay nàng ôn nhu mở miệng, Lan Nhi ta đây tuyệt đối là một nam nhân an phận thù thường, cái trái ba quyền, phải ba quyền của nàng, nếu đánh xong, đoán chừng ta cũng bị phế đi. Biết là tốt rồi. Mỗ tiểu nha đầu đắc ý lắc eo, biểu hiện mình tuyệt đối nói là làm được. Mà lúc này, trên xe ngựa phía sau, nam công quân đè ép thân thể vụ tiễn thân thể, hung hăng hôn xuống. Vụ tiễn muốn giơ tay tát hắn, nam công quân liền đưa nửa bên mặt qua thấy nàng không đành lòng đánh, liền hôn tiếp. Vụ tiễn, theo ta trở về an vương phủ đi, từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thương tâm, ngươi biết không, mẫu phi nói với ta rằng nàng nhớ ngươi. Vừa nhắc tới hoa phi tim của vụ tiễn liền mềm nhũn hai phần, lúc nàng tới nơi này mới có 12 tuổi, hoa phi ở trong trí nhớ của nàng chiếm cứ một vị trí rất trọng yếu, nên nàng cứ ngây người như vậy, lại bị nam cung quân hôn đến choáng váng đầu óc. Nếu không phải giờ phút này ở trong xe ngựa chỉ sợ nam cung quân có thể còn nóng bỏng hơn, bất quá còn hắn vẫn duy trì một tia lý trí cuối cùng, đưa tay ôm vụ tiễn. Sau này ta sẽ không bao giờ làm ngươi bị tổn thương nữa. Lúc trước ta thấy được ngươi bị thương, thật đau lòng muốn chết. Hừ, vụ tiễn trong lòng đã mềm nhũn nằm ở trước ngực hắn, bất quá cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Nam Công Quân nhìn thấy nàng như vậy, chuyện kế tiếp cũng không nên nóng nảy, dù sao thời gian sau này còn nhiều a. Xe ngựa một đường hướng biệt viện Hoàng gia ở ngoài thành chạy tới. Thời điểm lễ mừng năm mới Tấn Vương Nam Cung chắc liền được mang đến biệt viện Hoàng gia, không nghĩ tới 6-7 tháng đã qua thân thể của hắn còn không có tốt nghe nói hắn vừa mới có thể nói chuyện thôi, xuống đất đi lại cũng không lưu loát. Những ngự y trong cung mất rất nhiều sức lực nghe nói bệnh trạng khôi phục được đã là kỳ tích rồi. Một nhóm mấy chiếc xe ngựa chạy nhanh đến biệt viện Hoàng gia dưới chân núi thị vệ Hoàng gia biết những người trước mắt đều là vương gia, nên nào dám trì hoãn, một mặt phái người đi đến bên trong bẩm báo, một mặt để cho bọn họ đi vào biệt viện Hoàng gia, bên trong thư phòng, lúc này một người đang tựa ngồi trên ghế chính là tấn vương Nam Cung trác mà ngồi bên cạnh hắn là một người có dáng cao, gầy, trên gương mặt một chút thịt cũng không có ánh mắt rất bén nhọn, tràn đầy lạnh lẽo âm trầm, cứ tùy ý nhìn người khác liền làm cho người ta có cảm giác dựng tóc gáy, hắn chính là sư huynh của bách lý hạo Nam Sơn Tử. Vương gia thân thể khá chưa, thanh âm của hắn lộ ra một loại âm trầm thật giống như thanh âm đến từ địa ngục. Nam Cung Chắc khẽ gật đầu tỏ vẻ mình đã khá cải nhẹ khóe môi, đa tạ tiên sinh chiếu cố. Nói hay, Nam Sơn Tử chỉ đơn giản mở miệng, nói xong lại lâm vào trầm mặt, sau đó từ từ gần từng chữ mở miệng xem ra chúng ta cần thực hiện hành động kế tiếp. Ừ, phiền toái tiên sinh, Nam Cung Chắc mới vừa nói xong, trên cửa khẽ vang lên âm thanh, vương ra, vương ra. Là thanh âm của thủ hạ Nam Cung Chắc, Nam Cung Chắc khẽ khiêu mi, đi vào. Mộ Thanh đầy cửa đi tới, thật nhanh đóng cửa lại, nóng lòng mở miệng, "Vương gia thị vệ tới đây bẩm báo, mấy vị vương gia đã tới." "Ừ." Nam Cung Trác cũng không bối rối, nhìn về Nam Sơn Tử, chỉ thấy hắn trầm ngâm chốc lát mới mở miệng, "Xem trước một chút mục đích bọn họ tới rồi hãy nói." Hắn nói xong đứng lên đi tới thư phòng, tay khẽ xoay một bình hoa nhìn rất bình thường, oanh một tiếng, bỗng xuất hiện một cái cửa, phía sau là bầu trời, rồi hắn thật nhanh tiêu sái đi tới, sau đó cửa ầm một tiếng vang lên rồi khép lại, thật đúng là độc nhất vô nhị, nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Nam Cung trác ngẩn đầu lên nhìn về phía mộ thanh, đỡ ta trở lại phòng. Dạ, vương ra, mộ thanh đi tới dìu thân thể Nam Cung trác một đường đi trở về phòng. Đợi đến khi đám người Nam công Diệp, Phượng Lan Dạ xuất hiện ở phòng của hắn, hắn khẽ mở to mắt, tỉnh táo nhìn mấy huynh đệ vây quanh hắn, thanh âm liền nghẹn ngào. "Ngũ hoàng đệ, Lục hoàng đệ, thất hoàng đệ, các ngươi đã tới, vi huynh thiếu chút nữa đã không thấy được các ngươi." Từ trong đám người, Nam công Duệ bước lên phía trước khuyên hắn, "Nhị hoàng huynh đừng suy nghĩ nhiều, ngươi chẳng qua là bị bệnh, không có việc gì." "Đúng vậy a, không có việc gì." Nam cung chắc dừng lại thương tâm, phân phó mấy tiểu nha đầu bên trong phòng lấy ghế cho mấy vương ra ngồi, mà vụ tiễn cùng phượng lan giả cũng bị lâm mộng hiểu cho người mời đi ra gian phòng dành cho nữ nhân. Nam cung rời quét mắt nhìn nhị hoàng huynh nằm trên giường, chậm rãi mở miệng, gần đây trong cung xảy ra rất nhiều chuyện, chúng ta cũng không có thời gian tới thăm nhị hoàng huynh, nhị hoàng huynh ngàn vạn lần đừng trách. Không đâu, đã xảy ra chuyện gì, phụ hoàng thân thể có khỏe, tất cả mọi người khỏe chứ. Nam Cung chắc vẻ mặt mờ mịt không giải thích được tự hồ đối với tình huống trong kinh dường như không biết gì cả, nè 6N quét mắt nhìn mấy huynh đệ. Nam Cung diệt chậm rãi mở miệng giải thích cho nghi hoặc còn không phải là tứ hoàng huynh gây ra chuyện, lập bẫy hãm hại ngũ hoàng huynh, thiếu chút nữa còn làm hại ngũ hoàng huynh mất tánh mạng, sau đó hắn thấy gian kế bại lộ bèn sai người đưa tin cho Diêu Tu, để cho Diêu Tu lãnh binh tạo phản. Nam Cung chắc nghe lời này, tự hồ bị dọa đến kinh hãi. Khuôn mặt hiện vẻ chấn kinh, sau đó quét mắt nhìn mấy huynh đệ bên cạnh thế không có chuyện gì xảy ra chứ, phụ hoàng đâu. Có bị đả kích hay không? Nếu không phải biết cách làm người của hắn, giờ phút này bọn họ tất nhiên sẽ bị hắn làm cho cảm động. Đáng tiếc mấy người ở tại chỗ này đều biết rõ lòng giả của hắn. Nam Cung chắc này là người có lòng dạ hẹp hòi, nhỏ mọn hắn làm như vậy ngược lại càng khiến mình khác hẳn với bình thường, càng làm cho người khác hoài nghi. Không có chuyện gì, nhị hoàng huynh yên tâm đi, tứ hoàng huynh bị bắt và bị phế đi võ công, cắt đứt gân chân, đưa đến hoàng lăng canh giữ hoàng lăng rồi, cả đời không được ra khỏi hoàng lăng một bước, về phần diêu thị toàn bộ đã đem chém, không chém thì bị lưu vong đến vùng đất xa xôi. Nam Cung rể trầm giọng mở miệng, Nam Cung chắc nói một tiếng A-di-đà Phật tựa hồ cảm thấy may mắn vì chuyện gì cũng không có. Thật là làm phiền các huynh đệ A, bằng không vi huynh nhất định sẽ sống không bằng chết. Nam Cung chắc dối trá mở miệng, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung quân không nhịn được phải cao mày, có chút chán ghét Nam Cung Duệ thì một mực nhìn qua, lạnh lùng cảnh cáo bọn hắn, hai người mới nhịn xuống, bằng không thật muốn đánh kẻ không biết xấu hổ này một trận thật đau thật sự phải giả dối như vậy sao. Mà ở trong phòng của nữ nhân, Lâm Mộng Yểu nhìn tư mã vụ tiễn rồi chậm rãi mở miệng. Thì ra là lục đệ muội không có chết a Vũ Tiến khẽ gật đầu. Hiện tại vết sẹo trên mặt nàng rất nhạt, Lâm Mộng Yêu tự nhiên là nhận được nàng. Nàng không nói thêm gì, chỉ gật đầu. Lâm Mộng Yêu kỳ quái đánh giá nàng hồi lâu, chợt nhớ tới một chuyện nghe nói ngày đó Lục đệ muội đi định châu là vì thất đệ muội. Nếu ngươi không có chuyện gì, vậy thất đệ muội đâu? Nàng nói xong còn cố ý liếc xéo Phượng Lan dạ một cái, rõ ràng là cố ý nhắc tới chuyện này. Phượng Lan dạ bất động thanh sắc nhìn nàng, bỗng nhiên nhướng mày nảy ra ý hay, vẻ mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm Lâm Mộng Yểu. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Mộng Yểu vừa nhìn thấy Phượng Lan dạ tức giận, gương mặt lập tức hiện lên vẻ xin lỗi mở miệng. "Ôi, ngươi bây giờ là tránh phi của thất hoàng đệ a, ta thật đáng chết, nhìn xem nhị hoàng tẩu đang nói đề tài gì a, đây không phải là chọc cho người ta không vui à?" Phượng Lan giả tức giận đứng lên, chỉ vào Lâm Mộng Uểu, người nói cái gì chọc người không vui, rõ ràng là cố ý, rõ ràng có ý xấu, chẳng phải ngươi đang lựa chọn những chuyện khiến người ta tức giận nói sao?" Phượng Lan giả cố ý giả bộ sinh khí muốn làm Lâm Mộc Uểu tức giận, nhìn xem có dò gì được một chút tin tức nào hay không. Chương 123 Trộm danh sách Trong phòng, Vũ Tiễn nhìn vẻ mặt Phượng Lan dạ có lẽ đã đoán ra dụng ý của nàng, cho nên lập tức nổi gió thổi lừa thêm, Thất Đệ muội, Nhị hoàng tẩu không phải có ý đó, nàng chẳng qua là cùng Thất Đệ muội trước kia có cảm tình tốt mà thôi. Đúng vậy a, ta là cùng Thất Đệ muội trước kia có hảo cảm. Lâm mộng Yểu thuận theo tuy nhiên lời của nàng cũng làm cho Phượng Lan dạ nổi lên một thân da gà, nữ nhân này nào có chân chính qua lại với nàng, lại còn nói tốt đồ không biết xấu hổ người có ý gì? đừng tưởng rằng ngươi là nhị hoàng tẩu thì có thể khi dễ được ta. vương gia nhà ta trông coi quân doanh, nhị hoàng huynh thì đang nghỉ ngơi dưỡng thương chữa bệnh rồi, cho nên ngươi làm gì có tư cách khi dễ ta. một bên phượng lan dã bày ra vẻ mặt ỉ thế hiếp người, một bên vụ tiễn mang vẻ đồng tình nhìn lâm mộng hiểu, nàng ta vừa nhìn bộ dáng hai người, một khi dễ, một chế diễu, không khỏi sắc mặt trầm xuống, cười lạnh hai tiếng, hừ trông coi việc quân doanh có ích lợi gì ta nàng còn chưa nói hết thì ngoài cửa liền có một tiểu nha đầu sông vào thật nhanh đi đến thêm trà ánh mắt liếc lâm mộng hiểu một cái lâm mộng hiểu tựa hồ tỉnh táo lại đáng chết mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa lỡ miệng phá hư đại sự của gia liền lập tức không hé miệng tiếng nào nâng tay mời lục đệ muội thất đệ muội uống trà uống trà Phượng Lan giả ảo não cực kỳ, mắt thấy vừa rồi Lâm Mộng Yểu đã muốn bật thốt ra cái gì đó rồi, nhà đầu kia cũng thật khôn khéo, sợ chủ tử nói ra cái gì liền xông tới ngắt lời nàng, thật bực bội, nhưng cũng không nói gì nữa, để tránh làm cho Lâm Mộng Yểu nghi ngờ cũng khiến cho các nàng bị hoài nghi, con đường kế tiếp liền phiền toái, cho nên Phượng Lan giả lập tức bày ra bộ dạng đắc ý vạn phần, bưng trà liền uống. Mà một bên Lâm Mộng Yểu nhìn thấy vậy thiếu chút nữa bị thức chết dưới tay dùng sức nắm chui ghế dựa cái đồ nữ nhân chết tiệt xú nữ nhân quá đáng ghét đợi ra của các nàng tấn vương lên làm hoàng đế nàng thành hoàng hậu nữ nhân đầu tiên nàng không buông tha nhất định là cái đồ chết bầm này. Lâm Mộng Yểu phát ra một tiên ngoan độc hai người các nàng làm bộ không biết tiếp tục uống trà mà nha đầu vừa chạy vào kia lại không rời đi một bước hẳn là không còn cơ hội lại hỏi vòng vèo Lâm Mộng Yểu cho nên kế tiếp Phượng Lan giả cùng vụ tiễn lời nói rất ít. Nữ nhân Lâm Mộng Yểu này căn bản không có đại não, nhưng nha đầu bên cạnh rõ ràng vô cùng thông minh, rất có thể là tấn vương phái đến bên cạnh Lâm Mộng Yểu để tránh nàng ta nói lung tung. Nếu như không thể dò hỏi ra cái gì, các nàng cần gì ngồi không ở đây nữa, Phượng Lan giả cùng vụ tiễn liền đứng lên. Cảnh trí ở Hoàng gia biệt viện này không tệ, nhị hoàng thầu có thể dẫn chúng ta đi dạo một chút hay không? Cũng nên tra một chút nơi này có cất giấu gì đặc biệt, hoặc là có chuyện gì đặc biệt hay không? Tốt! Lâm Mộng Yểu đứng lên, phân phó, Thanh Thảo phân phó người chuẩn bị bữa tối, bồn vương phi cùng lục đệ muội thất đệ muội đi dạo một chút liền có thể quay về kịp dùng bữa. Dạ, nhà đầu gọi là Thanh Thảo đi xuống, Lâm Mộng Yểu đưa các nàng ra ngoài, ở bên trong biệt viện Hoàng gia đi dạo. Kế tiếp bất luận các nàng thử dò xét thế nào đi nữa, Lâm Mộng Yểu cũng cảnh giác rồi, hơn nữa thì nữ Thanh Thảo kia cũng rất nhanh liền tìm tới đây, đi theo phía sau, càng hỏi không ra thứ gì. Sau bữa tối, đoàn người ngồi xe ngựa riêng của mình trở về Vương Phủ, hôm nay đến biệt viện một chuyến, mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu tấn Vương Nam Cung chắc ẩn mà không lộ sau lưng nhất định là có cao nhân chỉ điểm, để cho bọn họ tìm không ra một chút sơ hở nào, bất quá mọi người đã sớm biết bọn họ muốn làm gì rồi cho nên không cần vội. Biệt viện Hoàng gia thư phòng, ánh đèn mờ nhạt trong sương mù, vẻ mặt Nam Sơn từ âm trầm lãnh ngạo càng thấm vào người. Tấn Vương Nam Cung Trác thì không sợ, nhưng Tấn Vương Phi Lâm Mộng Hiểu lại có chút run rẩy. Người này nàng xem một lần liền bị hù dọa một lần, cảm giác thấy trên người hắn không có bất kỳ một chút ánh sáng nào, thật giống như một loại linh hồn tới từ địa ngục, làm cho người ta khủng hoảng. Tiên sinh cho rằng bọn họ đã biết được cái gì, không biết những thứ gì. Nam Cung Trác trầm giọng hỏi Nam Sơn Tử, mới vừa rồi hắn và Lâm Mộng Hiểu đã chia nhau đem chuyện đám người tới bái phòng nói ra. Nam Sơn Tử nhăn mày một chút nói thật cảm giác không ra bọn họ có ý đồ gì, nhưng thời điểm này vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Mặc dù không có gì dị thường, tuy nhiên vẫn nên cẩn thận một chút nhất là với thời cơ bây giờ, bất cứ chuyện gì cũng phải hoài nghi, nếu không chính là kiếm củi ba năm bị thiêu một giờ, dù sao Vương Phi miệng cũng không nói quá nhiều. Nam Sơn Tử vừa mở miệng, Lâm Mộng Yểu liền cúi đầu nhìn mặt đất không dám nói lời nào. Tấn Vương Nam Cung chắc lườm nàng một cái, nhưng cũng không có trách cứ, hắn còn phải trông cậy vào người của Lâm gia Làm phiền tiên sinh, Nam Cung chắc nói xong liền phất tay để cho Lâm Mộng Yểu lui xuống, trong phòng hai người bắt đầu bố trí chuyện kế tiếp cần làm. Tề Vương Phủ, tuyển viện, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan đêm đến đã sửa mặt lên giường rồi, hai người tựa vào nhau nói chuyện trên mặt bao phủ nghiêm cần cùng ngưng trọng. Lan Nhi, nàng nói Nam Sơn Tử hiện tại có thể trốn ở biệt Viện Hoàng gia hay không? Chắc là như thế, nhất định hắn ta ở đấy. Bây giờ chờ bác Lý Hạo đến, ta liền nhờ hắn đi chữa bệnh cho Nhị hoàng huynh, đến lúc đó xem hắn nói như thế nào." Phượng Lan dạ dứt lời, thật lâu không nghe thấy Nam công Diệp nói chuyện, liền ngẩng đầu lên chỉ thấy nam nhân này vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng, bất mãn, cái tên bác Lý Hạo kia thật là âm hồn bất tán, nghĩ đến thôi liền muốn đánh cho hắn một trận. Thì ra là có người nhớ lại chuyện trước kia trong lòng có bóng ma cho nên buồn bực không dứt huống chi sắp tới, nam nhân kia sẽ chờ ở bên cạnh bọn hắn càng thêm làm cho người ta thống hận. Phượng Lan dạ hơi nhếch môi cười, nam nhân này ghen tị thật đúng là khả ái a ngẩn đầu liền hôn hắn một chút. Diệp ngủ thôi, đừng nghĩ nhiều kế tiếp chúng ta còn phải chuẩn bị 12 vạn phần tinh thần đối phó những người đó. Ừ... Nam công diệp lên tiếng nằm ngủ, bất qua tay lại không quy củ trên dưới, trêu chọc Phượng Lan Dạ có chút thở gấp nặng nề, bất mãn đẩy hắn làm gì? Ngủ a, Lan Nhi, nàng có phát hiện ngực của nàng trở nên to hơn rồi hay không? Thật kỳ quái a. Một câu nói xong, càng nghiêm túc sờ sờ soạng soạng ở trên người Phượng Lan Dạ đốt lên lửa nóng. Phượng Lan Dạ đẩy tay hắn ra, nhắc nhở đừng kinh động cục cưng trong bụng. Nam cung Diệp giọng nói buồn buồn vang lên, ta đã hỏi đại phu rồi, có thể à? Chỉ cần cẩn thận chút là được tin tưởng ta. Sau đó lại không có tiếng vang, bốn phía lâm vào yên tĩnh, đầy phòng nùng tình ý mật. Mấy ngày kế tiếp không có phát sinh động tác gì lớn. Nam cung duệ phái người đi ra ngoài giám thị bọn người tấn vương đảng cùng sở vương đảng, một điểm động tĩnh cũng không có. Trong khi sự kiện mưu nghịch của sở vương Nam cung liệt phát sinh thật bất ngờ, chính là người sở vương đảng không có mảy may động tĩnh nào. Vô cùng khác thường, nhất là đám người Tô Thừa Tướng. Tô Minh Hạ là cháu gái hắn, hắn vốn cũng nên bị xử phạt nhưng bởi vì Tô Thừa Tướng trên triều đình luôn luôn có uy vọng, nhiều năm như vậy lập được rất nhiều công lao cho nên chuyện của Sở Vương hắn cũng không có liên lụy gì, nhưng việc hắn không có bất kỳ hành động thì vô cùng khác thường. Cho nên Nam Công Duệ đồng dạng phái người giám thị tất cả người Sở Vương Đảng đám người nam cung diệp cùng nam cung duệ đợi mấy ngày thấy đối phương tựa hồ không có động tĩnh mà bọn họ thì không thể vẫn ngồi như vậy chờ người ta động thủ cho nên không bằng chủ động trước một ngày kia tất cả mọi người tập trung đông đủ tại vương phủ hiện tại tuyển viện tề vương phủ chính là địa phương bọn họ chuyên dùng để thương lượng nơi này so với chỗ khác an toàn hơn nhiều lắm quanh tuyển viện có bích hồ bên trong lại đầy rẫy cơ quan hơn nữa bốn phía có rất nhiều thị vệ tuần tra người bình thường căn bản không vào được cho nên đặc biệt an toàn bên trong phòng khách có ngồi vài người nam cung duệ nam cung quân nam cung diệp còn có đám người vụ tiễn cùng phượng lan giả nha hoàn hạ nhân đều lui xuống hoàn toàn yên tĩnh mọi người trầm mặc không ai lên tiếng cuối cùng nam cung quân không nhịn được mở miệng chúng ta không thể kéo dài theo bọn họ a nếu bọn họ xuất thủ chỉ sợ chúng ta sẽ bị vây trong trạng thái bị động rồi cho nên không bằng chúng ta xuất thủ trước ừ lời của lục hoàng huynh ta đồng ý Phượng Lan dạ lên tiếng trước Nam Cung duệ cùng Nam Cung Diệp đều nhìn nàng, bọn họ cũng muốn tra ra chẳng qua dưới nhiều phương diện tai mắt cũng hết đường xoay sở, bọn họ nên bắt tay vào từ đâu đây. Phượng Lan giả không chờ bọn họ mở miệng, liền nói tiếp Diệp chàng còn nhớ không tuyết nhạn lâu chính là sàn nghiệp của Nam Cung chắc bởi vì trước giờ hắn không có ở Kinh Thành cho nên chúng ta cũng không còn lưu ý đến nó. Chàng nghĩ xem lần này chuyện sở vương mưu mịch những người sở vương đằng kia lại không một kẻ nào động điều này nói rõ cái gì. Bọn họ hẳn là bị người khác khống chế, mà người khống chế là ai? Chàng còn nhớ cuốn sổ sách chuyên môn dùng để ghi chép những điểm nhơ bẩn của quan viên lần trước không? Mặc dù trên danh sách không có người của sở vương đằng, nhưng cũng không thể bảo đảm hắn không có làm ra cuốn thứ hai, cho nên đề nghị của ta là tiến vào tuyết nhạn lâu, điều tra thêm xem có danh sách khác hay không, nếu tìm được nó ta liền biết được sở vương đảng bởi vì sao mà không động lời của phượng lan dạ vừa nói xong trong phòng khách ánh mắt mọi người sáng lên đồng thời gật đầu đúng trước mắt nên cha rõ vì sao sở vương đảng bất động bọn họ nhất định là có nhược điểm gì đó ở trong tay tấn vương nam cung chắc nên không có biện pháp hành động nam cung diệp nghe xong phượng lan dạ nói ngừng mi suy tư từ từ mở miệng nếu như nam cung chắc dùng danh sách khống chế những người này thì đến lúc hắn đoạt vị bọn họ cũng sẽ không lên tiếng Nói như vậy, mấy quan viên không nằm trong danh sách kia chỉ sợ sẽ là mục tiêu kế tiếp. Khi khống chế được tất cả mọi người, vậy là có thể mưu đoạt ngôi vị Hoàng đế rồi, thật hảo tâm cơ à. Lời của Tề Vương vừa rơi xuống, sắc mặt của mọi người đồng thời thanh trầm, những kẻ kia tâm địa cũng thật thâm hiểm khó lường. Đại thần trong chiều ai mà không có chút chuyện không muốn để cho người ngoài biết đến thế mới có thể dễ dàng bị khống chế. Như vậy, kế tiếp người không có trong danh sách chỉ sợ sẽ phải đối mặt với bước kế tiếp trong kế hoạch của bọn họ. Nghĩ tới đây, Phượng Lan giả thật nhanh mở miệng ta nghĩ phụ thân tô diễn của ta rất có thể chính là mục tiêu kế tiếp. Hắn là binh bộ thượng thư, mới vừa nhậm chức hơn nữa chỉ sợ rằng ông không có nằm trong kế hoạch trước. Mặt khác, Phái Trung Lập cũng như vậy. Những người này chính là trọng điểm của mục tiêu tiếp theo. Nam Cung Duệ vẫn nghiêm túc lắng nghe cho tới giờ khắc này T.T.H.T. rầm giọng mở miệng chúng ta lập tức phái người âm thầm bảo vệ những người này. Ừ, mấy người đồng thời gật đầu, Phượng Lan giả tiếp tục một là phải bảo vệ những người này, hai là chúng ta phải tìm được cuốn danh sách thứ hai. Mà hiện tại kinh thành không có tấn vương phủ ta nghĩ cuốn kia nhất định là giấu ở tuyết nhạn lâu cho nên chúng ta phải chia từng nhóm mà hành động nhất định phải tra được cuốn thứ hai. Tốt! mọi người thương nghị nắm chắc rồi liền đứng lên rối rít cáo từ rời đi kết quả thương lượng lần này thật khiến cho mọi người đối với phượng lan dạ đổi mới nhận thức nữ nhân này chẳng những tài đánh đàn cao siêu y thuật bất phàm hơn nữa còn thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân như vậy có được mấy người trên đời a họ cảm thán xong liền rời đi tề vương phủ vết sẹo trên mặt vụ tiễn đã được trị hết an vương nam cung quân mỗi ngày qua đều tới đây ở cùng nàng hai người hòa hảo như lúc xưa cho nên vụ tiễn cũng đã về an vương phủ phượng lan dạ tâm cuối cùng cũng buông lòng Đợi đến khi tất cả mọi người đi rồi, Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan giả, nàng tự động đi tới ngồi trên đùi hắn, vươn tay ôm cổ hắn làm nũng tới. Diệp, Diệp nhà ta là người tốt nhất, Nam Cung Diệp trên mặt thượng hồ không chút nào thay đổi, nha đầu này có chú ý gì hắn sẽ không biết sao. Nhìn đôi mắt đen nhánh kia dâng lên ánh sáng rào hoạt như hồ ly, hắn không nói lời nào. Phượng Lan giả cuối người chụt một tiếng hôn môi hắn, Diệp là nam nhân anh Tuấn đẹp trai nhất thiên hạ, tại sao có thể đẹp trai đến như vậy đâu. Phượng Lan giả ta đúng là nhặt được chân bào. Nàng vừa vuốt mông ngựa, phút cuối cùng còn lấy ánh mắt liếc xéo Nam công Diệp, đáng tiếc người này vẻ mặt không một chút biểu tình a. Không được, nàng cũng không tin không thể, không ngừng cố gắng, nhất định phải hoàn thành sứ mạng. Diệp ánh mắt giống như bảo thạch chói mắt, lông mày giống như nguyệt nha yêu mỹ, lỗ mũi thật rất cao a thật cực kỳ cao a, môi này nói đến đây cuối người hôn một cái nam cung diệp sốt cục đã sụp đổ cũng nhịn không được nữa nhếch môi khẽ cười cắn cái mũi phượng lan dạ nàng a nói đi lại giờ trò gì phượng lan dạ bắt đầu vuốt ngón tay lầm bầm lầu bầu ta thật ra cũng không phải là muốn đi nơi nào chính là không yên lòng chàng cho nên chúng ta cùng đi tuyết nhạn lâu đi. Hắn cũng biết nàng có chủ ý này, hiện tại hắn phát hiện ra chỉ cần nàng muốn đi địa phương nào, lời nói tuyệt đối ngọt tựa như mật, nếu như không muốn đi địa phương nào, hoặc là chọc tới nàng, so với lấy mạng người cũng kém không được bao nhiêu. Bất quá nghĩ đến nàng thân thể mang thai, tại sao có thể đi tuyết nhạn lâu đây? Người nơi đấy lắm mồm qua lại, quan trọng là người đến người đi, xô so xô so đầy đầy, nếu xảy ra chút chuyện thì làm sao bây giờ? Khuôn mặt lo lắng, hắn ôm sát thắt lưng phượng lan giả, lan nhi, nàng ở trong phủ ta sẽ đem chuyện này làm tốt. người ta muốn đi, lần trước là ai nói bất kể chuyện gì cũng mang ta cùng đi. tiểu nha đầu này có chút khuynh hướng nổi đóa. nam công diệp vừa bực mình vừa buồn cười. Mắt thấy mềm không được nàng liền thay đổi sách lực bất quá nếu là mình không đồng ý nàng đi, chỉ sợ nàng lại đơn độc một mình đi, đến lúc đó chẳng phải còn phiền toái hơn, cuối cùng thở dài một hơi, được rồi, bất quá không được tự thiện hành động chuyện gì đều có ta đây. Được này được, Phượng Lan dạ lập tức cười bảo đảm hai người thương lượng xong, đợi trời tối liền đi tuyết nhạn lâu, mà hiện tại Nam Công Diệp còn phải đến quân doanh một chuyến. Phượng Lan dạ mắt thấy Nam Cung Diệp đi ra ngoài, không khỏi gọi hắn, Diệp việc quân doanh chẳng hãy lưu ý nhiều một chút thay vào thân tín của mình ta nghĩ trừ khống chế đại thần trong chiều quân doanh nhất định là mục tiêu thứ hai bọn họ muốn cho nên một cái sơ sẩy, đến lúc đó tất nhiên kích khởi mầm tay vả. Tốt ta biết ta đã nhiều ngày thanh lý vấn đề này. Nam công diệp vừa nói vừa đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ đứng lên rũi lưng một cái, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút để khuya hôm nay hành động cho tốt. Mới vừa đi ra hành lang liền thấy hai thị vệ dẫn một người vội vã chạy tới, nàng còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền có một người đánh tới, lôi kéo nàng trên dưới kiểm tra. Tì tì tì tỷ, ngươi không sao chớ. Cương nhiên là Thủy Nhi, không nghĩ tới nàng trở lại, Phượng Lan giả kinh ngạc, cười nhìn nàng, Thủy Nhi, làm sao ngươi trở lại. Hơn nữa vừa nhìn liền thấy tiểu nha đầu này mang một bộ dáng phong trần mệt mỏi, tựa hồ là cả đêm không ngừng lên đường gấp gáp trở về. Tị tị ta vừa nghe nói diêu tu phản rồi, còn tấn công an dáng thành ta sợ hãi, cái gì cũng không quản, liền ra roi thuốc ngựa chạy trở lại, may là chuyện gì cũng không có. Thì ra là Thủy Ninh ở Lâm Phong Quốc nghe được Âu Dương giật nói, thiên vận Hoàng Triều đã xảy ra chuyện, sở vương cùng Diêu tu hồi kinh làm phản, lãnh binh tấn công an giáng thành Thủy Ninh vừa nghe đến tin tức kia, không khác gì nổi điên cũng lời quản chuyện Âu Dương giật mà ra roi thuốc ngựa chạy về. Phượng Lan dạ nghe được Thủy Nhi lo lắng cho nàng như thế, không khỏi vui vẻ, lôi kéo tay nàng hướng trong phòng đi tới, hỏi thăm nàng tình huống tại Lâm Phong Quốc. Thủy Nhi ở bên kia có khỏe? Lần trước đưa tin nói rất thuận lợi là có ý gì a Hai người ngồi ở bên trong gian phòng, trên giường êm, đinh đương cùng vạn tinh cũng đi đến, thấy Thủy Tiểu Thư trở lại, các nàng thật cao hứng, phụng nước trà xong cũng không có lui ra ngoài, muốn nghe một chút chuyện Thủy Tiểu Thư ở lâm phong quốc. Thật ra thì ta đến lâm phong quốc Âu Dương giật kinh nhìn thấy liền sợ hết hồn, biết ta là người phụ hoàng hắn tìm đến để khiến hắn nạp phi, thì vô cùng tức giận ngầm hạ phái nhiều người sử trị ta, ta ăn của hắn không ít thiệt thòi, bất quá sau đó hắn bị ta mài đến không còn biện pháp rồi, cuối cùng đồng ý nạp phi, vào ngày 15 tháng này sẽ dâng lâm phong quốc nữ nhi đại học sĩ làm phi. Nghe được thì tỉ đã xảy ra chuyện cho nên ta liền gấp gáp trở về, giờ phút này họ đại khái cũng đã thành thân rồi. Bởi vì nàng chạy tới an giáng thành vừa lúc qua ngày 15, cho nên nghĩ có lẽ hẳn đã thành thân, bất quá Thủy Nhi nói đến cuối cùng có chút không vui, Phượng Lan dạ vươn tay lôi kéo nàng, Thủy Nhi, sao vậy? Thủy Ninh đối với chuyện tình cảm còn có chút tình tình mê mê, nghe được Phượng Lan dạ hỏi han liền ôm lấy lồng ngực của mình, tỷ tỷ ta thật giống như ngã bệnh rồi, ngươi giúp ta xem một chút đi. Nàng nói xong đưa tay ra cho Phượng Lan dạ bắt mạch, mỗi lần đều dầu dĩ, không thoải mái, có chút muốn khóc. Phượng Lan Dạ vừa nghe lập tức xem mạch cho nàng, phát hiện mạch tượng rất tốt căn bản là không có bệnh, nhìn khuôn mặt phấn nộ nhỏ nhắn của nàng buồn bực, không khỏi có chút hiểu rõ tường tận cặn kẽ hỏi thăm Thủy Nhi có phải vừa nghĩ tới Âu Dương Giật muốn nạp phi thì liền có cảm giác này hay không? Thủy Ninh lập tức gật đầu, Phượng Lan Dạ mím môi cười, nhưng là không biết Âu Dương Giật có thích Thủy Nhi hay không cho nên lại có chút ít lo lắng, vươn tay nắm chặt tay Thủy Ninh. Thủy Nhi thật ra thì người đã thích Âu Dương Giật. Cái gì ta thích người nam nhân kia? Không thể nào tỷ tỷ, người nói sai rồi, ta làm sao thích hắn được? Thủy Nhi có chút không thể tiếp nhận lời giải thích này, nàng đi lâm phong quốc là vì sửa trị nam nhân kia thuận tiện lĩnh nhận 5 vạn 2 ngân phiếu, làm sao lại thành nàng thích người nam nhân kia rồi, tỷ tỷ hẳn là nói sai đi, mặc dù tỷ tỷ rất thông minh, nhưng chuyện như vậy nàng làm sao biết đây? Thủy Ninh nhảy lên, xoay người liền đi ra ngoài, chuẩn bị đi gian phòng mình ở lúc trước. Thì, thì ta đi rửa mặt một phen, ngủ một giấc ngựa không ngừng vó đi suốt mệt mỏi quá. nói xong thật nhanh chạy ra ngoài. phượng lan dạ vừa bực mình vừa buồn cười, phân phó đinh đương để cho diệp linh cùng diệp khanh hầu hạ thủy nhi như trước đi. dạ vương phi, đinh đương lui ra ngoài. vạn tinh tới đây vị phượng lan dạ vào phòng trong hầu hạ nàng nghỉ ngơi một chút. Phượng Lan dạ nằm ở trên giường nhất thời ngủ không được trợn tròn mắt nhìn màn lụa trên đỉnh đầu nghĩ đến thủy nhi thế nhưng thích Âu Dương Giật nàng thật cao hứng nhưng nhớ đến thái độ của Âu Dương Giật nàng lại cực kỳ lo lắng nếu Âu Dương Giật không thích thủy nhi vậy nàng không phải là hại thủy nhi sao trong lòng bất ổn vẫn chăn trở rối rắm chuyện này mà mơ mơ màng màng thiếp đi trong chốc lát thời điểm trời đất mông muội tối đen trong tề vương phủ mọi người cũng đã dùng xong bữa tối. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ dịch dung, về sau Thủy Ninh biết bọn họ muốn đi tuyết nhạn lâu, cũng ẩm ý muốn theo, Phượng Lan Dạ không có biện pháp nào khác hơn là cũng dịch dung cho nàng rồi cùng đi. Trên xe ngựa hai người thì thầm nói nói, làm cho Nam Cung Diệp bị lạnh nhạt. Nam nhân này vẻ mặt buồn bực cộng thêm có chút nhức đầu, vốn là một người cũng đủ làm cho người ta không yên tâm rồi, bây giờ còn cả hai tiến tới cùng nhau, không biết có thể hủy đi tuyết nhạn lâu hay không. Tối nay mọi chuyện đều không thể khinh thường, xem ra hắn phải cẩn thận hơn mà chống đỡ. Bên trong xe ngựa Nam Cung Diệp bị dịch dung thành một nam nhân hơn 30 tuổi, lông mày đen đặc ánh mắt thâm túy, bất quá màu da đen thui, khóe miệng điểm một nốt rùi đen khá lớn, cả người nhìn qua mạnh mẽ hữu lực làm cho người ta vừa nhìn liền biết không phải là nhân vật dễ chọc vào, nhất là ánh mắt của hắn lại sắc bén như đau. Phượng Lan giả cùng Thủy Ninh dịch dung thành bộ dáng hai tiểu tử, vốn chính là hai người gầy yếu, hơn nửa giờ phút này lấm la lấm lét, thần thái cười hì hì càng phát ra đem bộ dáng tiêu tử thủ hạ diễn thật sống động. Thủy Ninh không biết tối nay đi tuyết nhạn lâu làm gì, vẫn luôn mồm hỏi hỏi, Phượng Lan giả chỉ đơn giản nói cho nàng chuyện đã xảy ra cũng không có nhắc tới tấn Vương, bất quá Thủy Ninh chỉ cần được đi chơi thì đã sớm cao hứng, nàng mới lời quản ai là ai, hơn nữa những người thiên vận hoàng chiều này nàng cũng phân biệt không được. Về phần đám người đinh đương, vạn tinh cùng tiểu ngư đều bị lưu tại trong vương phủ, chỉ có ba người bọn họ để nguyệt cần lái xe cùng nhau đi. Thiên Bột Thần và Ngọc Liêu Thần thì âm thầm theo đuôi phía sau, đoàn người chạy thẳng tới tuyết nhạn lâu. Tuyết nhạn lâu đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, trước cửa lão bản nghênh tới tiễn đi, cười đến được vui mừng. Tuyết nhạn lâu này là thanh lâu sờ quán nổi danh kinh thành, một đống lớn bạc tiền kiếm vào có thể nào không vui sao. Nam công diệp dẫn theo Phượng Lan giả cùng Thủy Ninh, người vừa xuất hiện tú bà liền dẫn người đi tới trên dưới đánh giá một chút liền biết người trước mặt là loại mặt hàng nào, đi tới cẩn thận mở miệng. Khách quan mặt mũi lạ hoắc lần đầu tiên tới tuyết nhạn lâu sao? Đúng vậy à, lão tử đến làm ăn, nghe mọi người đều nói an dáng thành khắp nơi là hoàng kim, kết quả lão tử tới nhưng thua lỗ thật đen đùi. Bất quá lão tử cũng nghĩ đã đến rồi, trước khi đi phải tới tuyết nhạn lâu này nâng cao nhận thức cái đã. Nam công Diệp biểu diễn rất lưu manh, thập phần thì có đến 9 phần giống như thật, Phượng Lan dạ lần đầu tiên phát hiện nam nhân này rất có thiên phú diễn xuất, nếu xuất hiện ở hiện đại nhất định sẽ nổi đình nổi đám trở thành vua điện ảnh vân vân, Tú bà cũng bị hắn lừa, lập tức hé miệng cười, hương vị son phấn bổ sông vào mũi, khiến Nam công Diệp không tự chủ nhíu mày. Phượng Lan dạ lập tức lôi kéo Thủy Ninh đi tới, hướng về phía Tú bà kêu lên: "Mụ mụ, lập tức an bài cho ra chúng ta cô nương tốt, bạc tuyệt đối không thiếu cho ngươi." Nói xong từ trong lòng ngực cầm một thỏi bạc lớn đưa tới trên tay tú bà thuận tiện còn mang ra một hai sấp ngân phiếu, làm cho người ta vừa nhìn liền biết bọn họ chính là nhiều tiền. Ánh mắt tú bà lập tức sáng lên, thật nhanh vung cây quạt trong tay, cười đến nở rộ. Các cô nương, mau tới a có khách nhân tới cửa. Một tiếng kêu gọi từ trong lầu ba bốn nữ nhân trang điểm xinh đẹp chập trờn tiêu sái đi tới, chen đến bên người nam công diệp chuẩn bị động thủ diều hắn. Nam cung diệp xưa nay không thích nữ nhân khác động chạm, sắc mặt trầm xuống, lập tức mắng lên. Cũng chỉ là những kẻ tư sắc thế này muốn hầu hạ lão tử sao? Phượng Lan giả cùng Thủy Ninh liền vọt ra, Thủy Ninh lúc trước còn có chút sững sờ, lúc này cũng thấy có mùi thú vị, hai tay chống nạnh chỉ vào mũi thú bà kêu lên. Mụ mụ người có phải thật là quá đáng hay không? Chỉ đem những nữ nhân này gọi ra chào hỏi ra sao? Phải biết rằng ra chúng ta trong nhà có thể có thiếp hơn 30 phòng, mọi người xinh đẹp như hoa, nghiêng nước nghiêng thành các ngươi những người này giống cái gì, ra có thể chịu được sao? Mọi người đều nói tuyết nhạn lâu cô nương xinh đẹp tốt xấu gì cũng phải xuất ra chút ít chứ. Tú bà bị nàng hù dọa không nhẹ, sừng sốt thật lâu mới kịp phản ứng, không khỏi chắc lưỡi hít hà, người này có bao nhiêu tiền à cưới đến nhiều nữ nhân như vậy, hắn có phúc hưởng hết được sao? Mắt liếc nhìn nam công diệp, mặc dù đen, lại có chút ít lỗ mãng, bất quá tương đối có uy thế, cũng không có chút nào già dặn mệt mỏi, Tú bà trong lòng cảm thán, nam nhân này thật là trâu. Đi, đi đi, đại huynh đệ, đừng nóng giận, trong lầu chúng ta bảo đảm có cô nương khiến người hài lòng. Tú bà kêu người đem các nàng mấy người đi vào, mấy người phụ nhân lúc nãy đi tới vừa nhìn thấy, không có phần mình, sắc mặt âm u, hung hăng đi ra ngoài. Tuyết nhạn lâu, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Giả đã từng đến, biết trong lâu có giờ chút trò cho nên vừa mới đi vào, liền nín thở để ngừa hít phải mấy thứ làm người ta ý loạn tình mê. Trong không khí cũng không có nhiều loại thuốc nhiễu loạn tâm tình kia cho nên người bình thường không cảm thấy được chỉ cần có thể chống đỡ qua đi, lập tức không có chuyện gì. Phượng Lan Giả thấy Thủy Ninh không chút nào cảnh giác giống như đứa trẻ cao hứng hết nhìn đông tới nhìn Tây, không khỏi ngầm đẩy nàng một chút vội vàng nhắc nhở hai câu Thủy Ninh mới đem thần trí trở lại. Mấy người bọn họ được tiếp đón tiến vào gian lầu chữ thiên số 1 ở phía đông, nơi này dùng để chào hỏi khách khứa mời trà chọn cô nương. Đợi đến khi bọn họ ngồi vào chỗ của mình, tú bà liền lui ra ngoài, có hai cô nương đi tới dâng trà, nhân tiện giám thị bọn họ, nam cung diệp giống như không biết gì, ổn thỏa ở trên giường êm thưởng thức trà. Không lâu sau, phía ngoài liền có người nói nói cười cười, đùa thành một mảnh, rất nhanh có người vén dèm lên, chừng năm sáu cô nương trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đi đến, có lắc lưu huyền truyền, có nghiêng người, có lấy quạt che mặt, có kiểu diễm nhẹ nhàng, hình thái không đồng nhất, bất quá đều là mỹ nhân bại hoài. Ánh mắt nam cung diệp quét một vòng, tô son điểm phấn, đáy lòng đã sớm chán ghét ba phần tuy nhiên sắc mặt cũng bất động thanh sắc, hai mắt đánh giá cẩn thận cuối cùng vừa ý nâng một ngón tay chỉ vào lục y cùng lam y cô nương Hai nàng lưu lại bồi ta, người khác đều không cần. Tú bà thấy bọn họ đã chọn xong, lập tức phân phó hai người kia. Lục y, làm y tiếp đón người ta cho tốt. Dạ, mụ mụ yên tâm đi, chúng ta nhất định tiếp đón tốt. Hai nữ nhân đi tới, nhà đầu lục y liền đi về phía nam công diệp muốn ngồi trên đùi hắn. Nam Công Diệp vừa nhìn liền muốn tức giận, Phượng Lan dạ sợ hắn phát tác lộ ra sơ hở, liền đi nhanh qua, dành trước một bước kéo Nam Công Diệp ra, mau dẫn các cô nương lên lầu 2A, nghe nói các cô nương tuyết nhạn lâu đều là đa tài đa nghệ, chẳng những vóc người xinh đẹp hơn nữa còn biết ca hát ra người không phải là thích nhất nghe người ta ca hát sao. Những cô nương này giọng hát hoàn hảo tựa như Hoàng Oanh A. Phượng Lan giả tung hô hồ một hồi khiến cho những cô nương trong phòng mặt mày hớn hở tú bà nghe được cũng liên tục gật đầu, miệng to như chậu máu nói được càng lớn. Đúng, đúng, tuyết nhạn lâu chúng ta cũng không phải chỉ có tiếng không, tuyệt đối là đẳng cấp đệ nhất hơn nữa đa tài đa nghệ, bằng không vì sao thanh danh của chúng ta lớn như vậy chứ, đúng không nào. Vừa nói vừa vung tay lên để cho Lục Y cùng Lam Y dẫn người đi lên. Hai nữ nhân nhăn nhăn nhó nhó, một cắn khăn lụa, một dùng bát bảo phiến che nửa bên mặt ha ha cười, thân hình như rắn nước lắc lắc mông đi ra ngoài, Phượng Lan giả cuối cùng cũng yên tâm ý bảo Nam Cung Diệp nhanh chóng theo sau, bọn họ cúi đầu cùng nhau hướng lầu hai đi. Dọc theo đường đi, đôi mắt Phượng Lan giả như radar từ trên xuống dưới, trái trái phải phải trong trong ngoài ngoài đều liếc qua một lần, chỉ cần ánh mắt xem tới được thì chỗ nào thì cũng không có bỏ qua. Trong lầu quả nhiên có rất nhiều quan to trên chiều, có một gian ba người gọi hai cô nương, có gian bốn năm người không có gọi người theo hầu chỉ ngồi uống rượu bàn chuyện bí mật. Lục y, làm y đem nam công diệp mang vào một gian phòng phía đông trên lầu hai ba người đi phượng lan dạ và thủy ninh là thuộc hạ tự nhiên không nên đi vào liền canh giữ ở trước cửa chờ đến thời điểm trong hành lang không có người nào vội vàng chạy qua chỗ tối gọi thiên bột thần hai người các ngươi lập tức tìm tòi khắp mọi nơi sau đó lên cả lầu ba cha một chút xem có cái gì không dạ hai người trong bóng tối lên tiếng rời đi lúc này có một người đi tới vô ý động vào phượng lan dạ đợi đến người nọ nhanh chóng rời đi trong tay phượng lan dạ liền có một tờ giấy mở ra thấy trên đó viết Thủy Vương Nam cung rủ cùng An Vương Nam cung quân đều ở đây, trong gian phòng trang nhã số 1 phía tây, lúc trước thời điểm các nàng đi lên, bọn họ thấy được. Phượng Lan dạ đọc xong, liền không hề nữa gì nói, cùng Thủy Ninh nhìn nhau, ngồi trong hành lang xem mỹ nhân trên dưới trái phải. Cuối cùng nhìn về lầu ba, trong đồng tử chợt lóe lên tia sắc bén, đang muốn đánh giá cẩn thận, bỗng nhiên từ gian phòng cách vách đi ra một nữ tử, nữ nhân này áo lưới như mây, mặt như phù dung, thân thể mềm mại linh lung thích thú, dĩ nhiên là vưu vật trời sinh. Nàng ta sau từ gian phòng cách vách đi ra, quanh thân trong nháy mắt đầy sát khí, lạnh ý tràn ngập. Mà Phượng Lan dạ liếc cái liền nhận ra nữ nhân này là ai thiếp thân thị nữ của Tấn Vương Nam cung Trác Thu Đồng. Không nghĩ tới Thu Đồng lại có mặt ở tuyết nhạn lâu, xem ra nơi này quả nhiên nổi danh a. Phượng Lan dạ thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn đất. Mà Thu Đồng vừa nhìn thấy người xa lạ xuất hiện, cảnh giác nhìn chằm chằm các nàng, thấy chỉ là hai tiêu tử cũng không có nói gì, vội vàng tiêu sái đi xuống lầu. Đoán rằng nàng ta không nhìn thấy, Phượng Lan dạ thở vào nhẹ nhõm, đang nhấc chân chuẩn bị tiến vào phòng mình thì bỗng nhiên cách vách vang lên một tiếng thét lên. Vô liêm sỉ, các ngươi muốn làm gì? thanh âm này quen thuộc như vậy, Phượng Lan giả cùng Thủy Ninh hai người nhìn nhau, đồng thời dừng bước. Phụ thân lại có thể ở chỗ này sao trực giác nên chạy nhanh đi vào xem xét tình huống, nhưng lý trí hai người cũng không độc, sau đó vẫn vào phòng của mình bên này cùng nhau suy nghĩ đối sách trước thì hơn. Trong phòng, Nam Cung Diệp ngồi ngay ngắn ở cạnh bàn uống trà, mà Lục Y, Lam Y, hai nữ nhân nằm ở trên bàn cũng không nhúc nhích hiển nhiên là bị Nam Cung Diệp điểm huyệt hôn mê, giờ phút này một điểm động tĩnh cũng không có. Phượng Lan Dạ thấy bên trong gian phòng không có người khác lập tức vọt tới bên người Nam Cung Diệp nóng lòng kêu lên. Phụ thân đang ở cách vách không nghĩ tới bọn họ quá nhiên động thủ với hắn rồi, muốn dùng sắc đẹp khống chế hắn, nếu phụ thân nhận lấy, sau này chỉ sợ khó có thể thoát thân rồi, nói vậy bọn họ chính là có dụng ý này. Thủy Ninh vừa nghe Phượng Lan dạ nói xong, sớm nóng lòng muốn chạy ra bên ngoài, vậy còn chờ cái gì, đem hang ổ này đập banh, để cứu phụ thân ra. Nam Công Diệp vừa nhìn nàng lỗ mãng, lập tức quát một tiếng, "Đứng lại, đừng làm hỏng chuyện." Thủy Ninh vội vàng đứng lại, nhìn về Phượng Lan dạ, nàng mới không thèm để ý tới Tề Vương đâu. Thấy Phượng Lan dạ gật đầu, Thủy Ninh mới xoay người lại đi tới, nhưng là vẫn không yên lòng, "Tỷ tỷ, vậy làm sao bây giờ a?" Phượng Lan dạ khiêu mi, nảy ra ý hay, ngoác ý bảo Thủy Ninh tới đây." Ở bên tai của nàng nhỏ giọng nói thầm hai câu, Thủy Ninh lập tức lên tiếng trả lời rồi đi ra. Bên trong gian phòng, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Giả không nhúc nhích đợi Thủy Ninh ra ngoài, hai người ngồi xuống. Thủy Vương và An Vương đều ở trong này, phòng số một phía tây, ta nghĩ bọn họ nhất định cũng phái người đi tra xét, không biết có thể tìm được danh sách kia hay không. Người đoán chừng danh sách có khả năng nhất được giấu ở địa phương nào. Lầu 3, Phượng Lan Giả khẳng định lầu 3 là cấm địa, không cho phép người lạ tùy tiện đi tới, trước kia là nơi ở của Tấn Vương, nói vậy cuốn sổ kia nhất định giấu ở đó. Không biết đám người thiên bột thần có thể điều tra ra không, tốt nhất đừng động đến danh sách vội, nếu bị bọn họ phát hiện nhất định rất phiền toái, chỉ cần nhớ kỹ những người có tên trên danh sách cùng chuyện liên quan là được. Nam cung Diệp nâng tay lên, bên trong gian phòng không có thanh âm, hai người võ công cũng rất cao cho nên có động tĩnh rất nhỏ cũng có thể truyền vào tay rồi, lúc này nghe được thanh âm của Thủy Ninh vang lên. Vân, ra, ra nhà ta đâu? Phượng Lan dạ nhàn nhạt mở miệng ta làm cho nàng giả bộ đi nhầm cửa, vào xem một chút là chuyện gì xảy ra, hơn nữa, phụ thân có lẽ đang không cách nào thoát thân, có thế thừa dịp này để rời đi. Ừ, Nam Cung Diệp vung tay coi như là đồng ý, hai người không lên tiếng, chú ý nghe động tĩnh ở cách vách. Thành âm Thủy Ninh lần nữa vang lên, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta chạy nhầm gian phòng, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Bất quá rất nhanh nghe được một đạo thanh âm khác cưng các có lực lão phô cáo từ. Lời kia vừa rơi xuống, tiếng bước chân liền vững vàng vang lên cùng với giọng nữ nhân kiều mị Tô Đại Nhân, bồi thiếp thân đi Tô Đại Nhân. thành âm vang lên không ngất, đợi đến bốn phía yên tĩnh xuống, liền nghe được tiếng chửi rùa vang lên. Tiểu tử chết tiệt từ nơi nào nhô ra, phá hư chuyện của chúng ta. Đúng vậy à, bằng không lão già kia làm sao có thể thoát được lòng bàn tay chúng ta, xem ra phải lần sau rồi. Những lời này nói xong rồi họ cũng rời đi, mà Thủy Ninh tức thời vọt vào thấy Nam Cung diệp cùng Phượng Lan dạ tức giận đặt mông ngồi đối diện với bọn hắn, biết không, trong phòng hai ba nữ nhân đều ở hướng phụ thân mời rượu, không biết các nàng muốn làm gì. May là ta đi vào kịp thời, phụ thân cuối cùng cũng thừa dịp loạn nháo chạy ra ngoài. Tốt lắm, dám động đến trên đầu phụ thân kế tiếp những người không có ở đây, sợ rằng một cũng chạy không thoát cho nên nhất định phải xem được cuốn sổ sách kia. Phượng Lan giả nói xong, liền cảm nhận được hơi thở thiên bột thần cùng Ngọc Lưu Thần, hai người bọn họ đều đến từ nhu yên đảo thiên bột thần có ẩn thân thuật Ngọc Lưu Thần tập một chút kỳ môn huyền pháp cho nên làm cho người ta khó lòng phòng bị, bất quá nếu là người võ công cao cường, vẫn có thể cảm thụ được tựa như Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan giả. tra được thế nào, Nam Cung Diệp trầm giọng hỏi trên khuôn mặt tuấn Mỹ phảng phất một tầng ánh sáng mênh mông, hàng mi dài khẽ nháy trong con người đen chứa thật nhiều trầm trầm lệ khí. Thiên Bột Thần cùng Ngọc Liêu Thần lập tức hiện thân, cúi đầu bẩm báo, thiếu chủ, lầu ba không có người. Thuộc hạ cha xét một chút thấy có một gian phòng trang hoàng rất hoa lệ, tựa hồ là phòng chủ nhân. Phượng Lan dạ nâng tay, rồi hiếp mắt nhìn về phía Thiên Bột Thần, các ngươi đi vào cha xét xem cuốn sổ kia có ở trong phòng đó hay không. Người của An Vương cùng Thụy Vương cũng ở đây, đừng tìm bọn họ phiền toái danh sách ngàn vạn không nên lấy đi tra một chút xem một chút người cùng chuyện ghi trong đó sau đó trở về phủ chép lại một bản là được dạ thuộc hạ lập tức đi làm thiên bột thần cùng ngọc lưu thần lui xuống thủy ninh vừa nhìn người khác đều có việc làm liền không khỏi nổi lên tính ham chơi cười nhìn phượng lan dạ tì tì không bằng phân chút chuyện cho muội làm phượng lan dạ suy nghĩ một chút cũng là gật đầu đồng ý tốt ngươi tới đây Thủy Ninh đi tới, Phượng Lan dạ bám vào lỗ tai nàng dặn dò liễu mấy câu, sau đó tiểu nha đầu vẻ mặt hương phấn lôi ra ngoài. Thủy Ninh võ công của mặc dù không phải là hết sức cao, nhưng khinh công của nàng thì đạp thuyết vô ngân, đến tình trạng xuất thần nhập hóa cho nên để cho nàng vụng trộm làm vài thứ là vô cùng dễ dàng, khiến cho thuyết nhạn lâu hoảng loạn một chút cũng không uổng bọn họ tới đây một chuyến. Đợi đến Thủy Ninh đi ra ngoài, Nam Công Diệp lo lắng mở miệng, nàng cho nàng ta đi làm cái gì? Điều nha đầu này chỉ sợ sẽ phá hư đại sự. Sẽ không, muội ấy làm việc từ có cân nhắc. Phượng Lan dạ gật đầu, lại thấy Nam cung Diệp vẫn không yên lòng, liền nói cho hắn, không có để muội ấy làm cái gì, chính là tùy tiện đi trộm vài thứ cho những khách nhân kia hỗn loạn một chút, chàng nghĩ xem, nếu những người đó không tìm thấy ngân phiếu sẽ như thế nào. Nói xong thì ha ha cười lên, Nam Công Diệp mang vẻ mặt sủng địch đối với mấy nữ nhân e sợ thiên hạ bất loạn như các nàng thì hắn chỉ biết im lặng, trước mắt hắn quan tâm chính là cái danh sách kia. Hai người vừa nói vừa ở trong phòng uống trà, Phượng Lan dại nhìn Lam Y cùng Lục Y vẫn đang gục xuống bàn ngủ mê man, hai nữ nhân này lớn lên quả thật rất xinh đẹp động lòng người, đáng tiếc gặp phải Nam Công Diệp Nam nhân này không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Diệp làm sao không hiểu được thương hương tiếc ngọc đây? Nam Công Diệp vừa nghe Phượng Lan dạ nói liền mất hứng, lãnh trầm hừ một tiếng, làm sao không hiểu a, ta hiểu rõ nhất chính là thương tiếc Lan Nhi của ta, không đành lòng để cho Lan Nhi chịu một chút thương tổn nào, đây còn không phải là thương hương tiếc ngọc sao? Nói xong còn liếc xéo Phượng Lan dạ, nàng buồn cười nhìn hắn, người nam nhân này a, chỉ đối với nàng mới biểu hiện ôn nhu, người khác là mơ tưởng cảm nhận được dù chỉ nửa điểm cũng không có. Hai người tự nhiên nói chuyện, thật giống như ở nhà vậy. Không có một chút nào tự giác bản thân đang ở địa bàn kẻ địch tuyệt không sợ hãi khủng hoảng. Chẳng qua là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn đang lo lắng danh sách có thể tìm được hay không, nếu như tìm được thì dễ hành động rồi, còn nếu tìm không được có thể phải chịu phiền toái. Một canh giờ trôi qua, lầu dưới vang lên tiếng ồn ào, càng ngày càng ẩm ý, tự hồ chuyện thủy ninh trộm tiền kinh động khá nhiều người hai người đang suy nghĩ liền có người gõ cửa một cái sau đó thì đi vào không phải là thủy ninh thì là ai nàng cười híp mắt dơ dơ lên ngân phiếu trong tay thậm chí có đến vài tấm thế nào hơn một ngàn hai xuất sư thuận lợi nhà đầu này rất vui mừng a nam công diệp không nói gì phượng lan dã ý bảo nàng đến ngoài cửa trông chừng thiên bột thần và ngọc lưu thần liền xuất hiện trầm giọng bẩm báo chủ từ cuốn sách kia đã tìm được rồi thuộc hạ theo như vương phi phân phó không có lấy cuốn sách chỉ ghi nhớ hết thôi Tốt như vậy chúng ta nên rời đi. Phượng Lan dạ gật đầu, đứng lên phất tay ý bảo hai người bọn họ ẩn thân, sau đó đi ra ngoài, trong phòng, Nam Cung Diệp đưa tay lên giải huyệt đảo cho Lục Y cùng Lam Y, hai người chậm rãi tỉnh lại, nhìn Nam Cung Diệp còn có chút không rõ chân tướng, chớp mắt xoa đầu trần chưa mở miệng. Ra chúng ta ngủ thiếp đi sao? Không phải là ngủ thiếp đi, là uống hai chén rượu liền mệt đến mức nằm úp sấp lên bàn, nếu không phải ta gọi các ngươi chắc vẫn còn ngủ đâu. Đến, đến, bồi ra uống rượu tiếp đi. Dạ, dạ, ra, đầy vào đầy vào tội của chúng ta cao quá. Lục y, Lam y lập tức châm rượu rồi cười đùa cùng Nam cung Diệp uống rượu. Lúc này tiếng ồn ào từ lầu một chuyển đến lầu hai, có tiếng bước chân vội vàng vang lên, Phượng Lan giả cùng Thủy Ninh biết điều một chút đứng ở trước cửa, sắm vai thuộc hạ. Đoàn người đi tới cầm đầu chính là Thu Đồng, đi theo phía sau có mấy tên gia nhân của tuyết nhạn lâu, vừa đi đến trước mặt các nàng thì dừng lại đánh giá trên dưới, sau đó phất tay ý bảo các nàng mở cửa ra. Phượng Lan dạ sắc mặt ngẩn ra, khó coi hừ lạnh các ngươi làm cái gì, nếu như ra giận có thể bị mất hứng, không còn hứng thú. Thu Đồng đâu để ý tới nàng vung tay lên ý bảo người phía sau, gia nhân nhận lệnh đẩy Phượng Lan giả qua một bên, tiến lên đẩy cửa ra Thu Đồng dẫn người đi vào kiểm tra một lần, nhìn về lục y lam y. Các nàng còn cho là lúc trước mình ngủ mất nào dám nói lung tung, vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không có gì cả phát sinh Thu Đồng nhìn quanh một vòng, liền dẫn người đi ra ngoài, mà trong phòng tiếng mắng của Nam cung Diệp liền nổi lên. Chuyện này làm gì, ta tìm người uống chút rượu thế mà cũng không yên, không chơi, không chơi, tuyết nhạn lâu này không ở thêm cũng được. Nói xong ba một tiếng ném ra tờ ngân phiếu một trăm lượng, người đã đi ra ngoài. Lục y, làm y thấy ngân phiếu, hai mắt sáng lên, trong lòng còn có chút băn khoăn, người ta đến uống rượu cũng không yên tĩnh à. Nam Công Diệp đi ra ngoài vông tay lên, dẫn Phượng Lan giả cùng Thủy Ninh hai người đi xuống lầu, chẳng những bọn họ còn có những người khác cũng tức giận mất hứng, sau đó mắng trời rời đi, lục tục đều đi ra ngoài, tú bà ở trước cửa không ngừng dương ra khăn lụa tràn đầy son phấn kêu lên, lần sau lại tới, lần sau lại tới, lần này mất hứng rồi, lần sau tiền thu sẽ giảm phân nửa. Nam Công Diệp cùng Phượng Lan Dạ Thủy Ninh đi ra ngoài, lập tức ngồi xe ngựa hồi tề vương phủ. Mà trong tuyết nhạn lầu thu đồng cha xét một lần cũng không thấy chuyện gì, vội vàng dẫn hai ba thân tín lên lầu ba kiểm tra một chút đồ vật trong phòng, cái gì cũng còn nguyên vẹn chính là danh sách cũng hoàn hảo, cuối cùng cũng buông lòng tâm tư, nhận định chuyện này nhất định chỉ là tên tiểu tặc lăn lộn đi vào trộm tiền bạc của khách nhân mà thôi, cho nên sau này phải chú ý đề phòng hơn. Tề Vương Phủ, Tuyển Viện, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đang xem danh sách mà Thiên Bột Thần đã nhớ kỹ thấy trên đó rõ ràng ghi chép điểm nhơ của một vài quan viên triều đình. Vừa nhìn liền thấy có tô thừa tướng, không nghĩ tới tô thừa tướng này tuổi lớn như vậy rồi thế nhưng bao nuôi một kỹ nữ tên gọi trầm thanh ế còn cho sanh ra một nữ nhi riêng, đang nuôi ở nơi khác. Phượng Lan dạ thật nhanh ngẩn đầu nhìn nam công diệp, khó trách sở vương đảng không có động tĩnh, đầu tiên công phá tô thừa tướng, như vậy những người phía sau làm sao còn dám lộn xộn nữa. Chàng nhìn đi, sở vương đảng này thậm chí có người bán quan bán tước được mấy chục chức vị rồi, nếu là những chuyện này rơi vào tay hoàng thượng, bọn họ còn có thể hoàn hảo vô khuyết sao? Mấy chục trang giấy, ghi chép tất cả người cùng chuyện bọn họ đã làm, khó trách có thể gắt gao khống chế người khác như vậy. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ lại nhìn danh sách trong tay, suy nghĩ một chút về người của tấn vương đảng, thật nhanh ra lệnh đinh đương, lấy giấy bút lại đây. Dạ, vương phi. Đình đường rất nhanh mang tới, chạy ra, Phượng Lan dã ngưng thần suy nghĩ một chút, soạt soạt trên giấy viết xuống hơn 10 người, sau đó lại vừa nghĩ vừa viết cuối cùng nhìn lại cũng có hơn 20 người trong đó. Nàng viết xong sau cầm giấy đưa tới trên tay Nam Cung Dịa, đây mới là giường cột nước nhà của Thiên Vận Hoàng chiều chúng ta, hoàng quyền như sóng ba đào trong lần dẫy ruộng này nếu có thể bảo tồn được bọn họ, đấy mới thật sự hữu dụng, những kẻ khác nên đổi hết 100 con sâu bọ đục khoét, nếu không đổi đi chỉ sợ sẽ tiếp tục hại người. Nam Cung Diệp vừa nhìn vừa gật đầu, trong phòng an tĩnh lại, ngoài cửa có người bẩm báo. Ra Thụy Vương, An Vương tới. Tốt Nam Cung Diệp nâng tay, liền cầm lấy tất cả danh sách trên bàn, vươn tay đỡ Phượng Lan giả, Lan Nhi, cẩn thận một chút. Vân hai người hướng chính sảnh đi tới, chỉ trong chốc lát vào đã vào chính sảnh, Thụy Vương cùng An Vương lúc này đang nhìn quanh, vừa thấy bọn họ xuất hiện, tất cả đều đứng lên, bình tĩnh mở miệng cuốn sổ kia các ngươi lấy được. Nam Công Diệp và Phượng Lan giả cùng đi qua ngồi xuống, Nam Công Diệp cầm trong tay danh sách đưa tới ngũ Hoàng Huynh. Xem một chút đi, những thứ này sâu trùng độc hại đến chết mà không biết hối cạch rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu nguy hại cho triều đình, còn những người bên kia nên lập tức phái người âm thầm bảo vệ, chỉ cần vừa có động tĩnh, liền bẩm báo lên, không thể để cho bọn họ lại bị tấn vương đảng độc hại. Tốt ta lập tức phân phó thuộc hạ. Vương Nam Cung Duệ đáp lời, không ngừng liếc nhìn bản danh sách trong tay, càng xem sắc mặt càng khó coi, cuối cùng nặng nề dáng một đấm xuống bàn âm trầm tức giận mắng, những kẻ đáng chết này. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 124, Anh hùng cứu mỹ nhân. Ở chính sảnh, Nam Cung Duệ giận dữ, những người khác đều không nói gì, nhưng cũng đồng dạng rất tức giận, chỉ xem phần danh sách này, cũng biết bọn họ từng làm quá nhiều chuyện tình sâu kín làm cho người ta phẫn hận bất quá Phượng Lan dạ lại có một kiến giải khác. Thật ra thì các ngươi cần gì phải tức giận ta nghĩ những người này cũng không phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Con người đều có nhược điểm, mọi người nghĩ xem nếu tấn vương đảng sớm có mưu kế, như vậy những chuyện này nghĩ khách quan một chút trong đó nhất định là cũng có sâu mọt nhưng đồng thời cũng có người là lỡ bước xa chân thành thiên cổ hận trước mắt quan trọng là bảo vệ những quan viên còn không có bị bọn họ lợi dụng. Phượng Lan giả vừa nói xong, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân đều gật đầu khuyên Thụy Vương. Ngũ Hoàng Huynh trước mắt nên bảo vệ những người trung lập phái cùng quan viên mới là nhiệm vụ quan trọng hơn. Đúng vậy a, đừng nghĩ đến những kẻ kia nữa. Thần sắc của Nam Cung Duệ cuối cùng đã khá hơn một chút bất quá vẫn nắm chặt danh sách kia trầm trọng gật đầu, lúc này Phượng Lan dạ nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi, ngày hôm nay ở Tuyết Nhạn Lâu ta thấy được phụ thân, hắn sao lại đến Tuyết Nhạn Lâu chứ? Ta xem hay là phái người đón hắn lại đây hỏi thăm một chút xem sao? Nam Cung Diệp gật đầu đồng ý lời của nàng, lập tức để Nguyệt Cần đi vào, phân phó hắn đi tô phủ đem tô đại nhân đưa đến, Phượng Lan Dạ bồi thêm một câu. Người ngầm đi, để cho phụ thân cùng ngươi từ sau viện ra ngoài, ta nghĩ nhất định là có người ngó trừng động tĩnh tại tô phủ. Dạ, Vương Phi, Nguyệt Cần lui ra ngoài, người ở chính sảnh bắt đầu thương lượng chuyện kế tiếp. Nam Cung Duệ đã bình tĩnh lại, mở miệng nói đầu tiên, mặc dù chúng ta phái người âm thầm bảo vệ những người này, nhưng nhất định phải sớm giải quyết xong kẻ sau lưng kia, bằng không sẽ lộ ra sơ hở tấn vương đàng chỉ sợ sẽ gây ra động tĩnh lớn hơn nữa. Mấy người gật đầu liên lia, Nam Cung Diệp đưa ra bản đồ chỉnh đốn quân cơ doanh về việc quân cơ doanh qua nhiều ngày quan sát ta đã tra ra một số kẻ là tâm phúc của nhị hoàng huynh cho nên chuẩn bị đổi đi những người này nhưng để tránh kinh động bọn họ nên ta tính toán đem những người đó diệt trừ sau đó thay tâm phúc của ta dịch dung thành bộ dáng những kẻ kia nam cung diệp vừa dứt lời nam cung duệ cùng nam cung quân liền gật đầu đồng ý chủ ý này không tệ việc quân cơ doanh cứ làm như vậy đi Ba người nghị định xong, Phượng Lan giả vẫn an tĩnh nhìn bọn họ, Nam Cung Duệ rất quan tâm ý tưởng của nàng, liền hỏi trước thất đệ mỗi người cho là còn có chi tiết gì phải chú ý nữa không. Những người khác đều nhìn nàng, nói thật nha đầu này rất thông minh, vốn có thể nghĩ ra được điều mà người khác không nghĩ tới cho nên từ đáy lòng bọn họ cũng rất kính trọng nàng. Phượng Lan giả cao mày suy tư một chút ta nghĩ phàm là người bất lợi cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ động thủ đến. Tựa như ngũ hoàng huynh, phụ hoàng và diệp, ba người các ngươi nhất định phải chú ý, đầu tiên khống chế những quan viên kia, sau đó sẽ khống chế hoặc diệt trừ các người, như vậy bọn họ còn có cái gì cố kỵ đi lên ngôi vị hoàng đế chính là chuyện thuận lý thành chương. Nàng rứt lời, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ hai người sắc mặt âm trầm, nếu không phải Phượng Lan giải nhắc nhở, bọn họ thật đúng là đã quên an nguy của chính bọn họ, lập tức gật đầu. Chúng ta sẽ chú ý đang nói chuyện thì Nguyệt Cẩn từ ngoài cửa đi đến, đi theo phía sau chính là binh bộ thượng thư đương nhiệm Tô Diễn. Tô Diễn quét mắt một vòng người trong chính sảnh, khom lưng chuẩn bị thi lễ, Nam cung Duệ liền phất tay, Tô đại nhân không cần đa lễ. Phượng Lan dạ đứng dậy đi tới, vịn Tô Diễn ngồi xuống, phụ thân mời ngồi, chúng ta có chuyện tìm người. Tô Diễn mặc một kiện áo choàng sắc tối, cho nên cũng không thu hút ánh mắt mọi người. Phượng Lan dạ nhìn về Nguyệt Cẩn, không ai phát hiện chứ? Không có. Nguyệt Cần vừa nói xong, liền lui ra ngoài. Tô Diễn không biết xảy ra chuyện gì, nhìn mấy vị vương gia sắc mặt đều rất ngưng trọng, nên lo lắng đề phòng hỏi thăm. Đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân, hôm nay mấy người chúng ta có đi tuyết nhạn lâu, ở trong lầu thấy người, cho nên gọi ngài tới đây hỏi một chút phụ thân tại sao lại đến loại địa phương đó. Phượng Lan giả tiếng nói vừa dứt nét mặt già nua của Tô Diễn liền đỏ. Hắn làm người luôn luôn chính trực, không nghĩ tới sẽ khiến nữ nhi nhìn thấy loại sự tình này, đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi, huống chi là tô diễn. Hắn nhất thời khẩn trương hai tay xoa xoa, không được tự nhiên mở miệng, thật ra thì không phải ta muốn đi, là có người hẹn ta, nói đi đàm chính sự, ai biết hắn lại không có tới. Người nào mời ngươi, nội các triệu đại nhân, tô diễn lời của vừa rơi xuống, đám người nam công diệp cùng Phượng Lan dạ đều ngạc nhiên. Triệu đại nhân là người của sở vương đảng. Hiện tại để cho hắn ra mặt, không làm người khác chú ý cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi, bởi vì hắn là người của sở vương, trong vụ mưu mịch này, tất cả mọi người bọn họ đều không có hành động gì, cho nên hoàng thượng cũng không có trách phạt bọn họ, hiện tại tấn vương lại dùng đến bọn họ, ngược lại thật sự khiến người ta không hoài nghi. Phụ thân ta nghĩ bọn họ là muốn khống chế người, sau này bất kể là ai mời người đi nói chuyện gì, cũng phải chọn nói chuyện ở nhà, bằng không thì đừng để ý tới. Phượng Lan dạ nhắc nhờ tô diễn. Tô Diễn lập tức nhạy cảm biết đã có chuyện, không nhịn được mở miệng hỏi. Nhã Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, mọi chuyện gần đây rất có thể là Tấn Vương ở sau lưng thao túng, cho nên ngày hôm nay ta mới nhắc nhở người. Phượng Lan dạ nói xong, Tô Diễn sắc mặt lập tức thâm trầm, gật đầu. Phụ thân biết rồi, được rồi, hôm nay cũng đã muộn rồi, tất cả mọi người đi về trước đi. Nam Công Diệp đứng lên, chuyện này đã từng bước có được đầu mối, cho nên bọn họ cũng không sợ cứ từng bước tra tim. Rồi sẽ để cho những kẻ đó chết không chỗ trôn thân. Phượng Lan Dạ vừa phân phó Nguyệt Cần đưa tô diễn trở về tô phủ Thụy Vương và An Vương cũng cáo từ trở về phủ của mình. Ban đêm, Phượng Lan Dạ Nam cùng Nam Công Diệp sau khi rửa mặt nghỉ ngơi, suy nghĩ đến chuyện kế tiếp không khỏi cực kỳ lo lắng, nằm ở trước ngực của hắn, ôn nhu mở miệng, chàng phải cẩn thận chút ít. Lan Nhi yên tâm đi ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Nam Công Diệp vươn tay ôm chặt eo Lan Dạ, hai người vừa nói chuyện vừa chìm vào giấc ngủ. Hai ngày sau, bác Lý hạo tới, vẫn là một người tiêu sái, bất quá bây giờ hắn đã hoàn toàn chết tâm đối với Lan Dạ coi nàng như một người bạn rồi. Hành trình lần này đến An Giáng Thành, hắn vốn là không muốn đi, nhưng sự tình liên quan tới sư huynh của hắn, Nam Sơn Tử, sư phụ lúc sắp chết từng nói qua, sợ sư huynh tâm thuật bất chính, dùng y thuật của sư phụ đi hại người, cho nên bảo hắn nhất định phải ngăn cản sư huynh, vì thế bác Lý hạo mới chịu xuất hiện. Tề Vương phủ trong phòng khách lúc này ngồi đầy người. Thụy Vương Nam Cung duệ, An Vương Nam Cung quân, còn có Tề Vương Nam Cung Diệp, còn có Vụ Tiễn và Đinh Đương. Mọi người cùng nhau ngó chừng Bách Lý Hạo làm hại hắn, tưởng là mình đã làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo, ho khan hai tiếng. Các ngươi làm sao xác định đó là sư huynh ta Nam Sơn từ gây ra? Bách Lý Hạo vừa mở miệng, Nam Cung Diệp vẫn bất động từ trước liền nhách lên lông mày hẹp dài, lãnh khốc mở miệng. Trừ hắn ra, chúng ta nghĩ không ra còn có người nào? Hắn vừa nhìn thấy Bách Lý hạo liền tức giận, thấy đôi mắt kẻ nào đó luôn nhìn Lan Nhi thì trong lòng lại càng bực bội. Thật ra người ta chẳng qua là động tác rất tuy tiện, nhưng khi nhìn đến trong mắt Nam Cung Diệp lại trở thành đang giò ngó nữ nhân của hắn rồi, trong lòng lập tức hỏa khí dâng trào, sắc mặt khó coi, khi nói chuyện giọng nói tự nhiên cũng không thân thiện. Bách Lý hạo vừa nghe thấy trên mặt bùng lên hỏa diễm chính bọn họ phái người thỉnh hắn tới đây, hiện tại lại cho xem hắn sắc mặt như vậy là ý tứ gì. Xoay mình đứng lên khoanh tay trước ngực nhìn Nam Công Diệp. Người có ý gì, ta tới cũng là muốn tra rõ ràng, kẻ sau lưng có phải thực sự là sư huynh của ta Nam Sơn Tử hay không, nhưng dưới tình huống không có chứng cớ, xin không nên tự cho là đúng, thiên hạ này người hiểu y thuật nhiều vô cùng. Người bác đại tinh thâm lại càng đếm không xuể, làm sao người khẳng định hắn là sư huynh của ta đây? Bác Lý Hạo nhìn Nam Công Diệp cũng tương đối không thuận mắt, hoàn toàn không để cho hắn mặt mũi, là vương ra thì thế nào? Hắn cũng không quan tâm hắn ta là cái gì. Hai người giống như trọi gà, ở phòng khách chừng tới chừng đi, Phượng Lan dạ cảnh cáo liếc nam cung diệp một cái, lại nhìn hướng bác lý hảo chậm rãi mở miệng. Bác lý thật ra thì chúng ta có chứng cứ mới có thể mời ngươi tới đây. Ta từng nghe ngươi nói dịch dung thuật trong thiên hạ chỉ có ngươi cùng sư huynh của ngươi nam sơn tử làm ra được. Hiện tại chúng ta đã tra rõ có một nữ nhân bị dịch dung, nếu không phải là ngươi, như vậy nhất định là sư huynh nam sơn tử của ngươi rồi, đúng không? tốt hắn bây giờ đang ở địa phương nào ta lập tức đi gặp hắn bách lý hạo nghe phượng lan dạ nói thế sắc mặt đã tốt hơn nhiều mặc dù đã tự nhắc mình không được động tâm với nàng nhưng nhìn nàng kiều diễm động lòng người giơ tay nhấc chân đều hào quang mênh mông thời điểm nở nụ cười cả khuôn mặt như hoa linh động như thỏ tĩnh như xử nữ vẫn khiến hắn không nhịn được có khoảnh khắc hoàng hốt cho nên đối với nàng nói chuyện tự nhiên là ôn hòa cảnh này càng khiến nam cung diệp sắc mặt âm trầm thấy hắn như vậy Bách Lý Hạo lại càng cười cười nhìn Phượng Lan dạ, chính là muốn để cho nam nhân kia ăn một bụng giấm chua. Hắn phát hiện cùng Thanh Nhã làm bạn không tồi, không có chuyện gì có thể chỉnh nam cung diệp nhân tiện làm cho hắn tức chết. Nghĩ vậy lại càng tươi cười khiến người ta hận, Thanh Nhã, lần này ta tới cũng là nể mặt mũi của ngươi, nếu là người khác. Ngụ ý nếu không phải Phượng Lan dạ mời, hắn cũng sẽ không tới đây trong chính sảnh lãnh khí lập tức dâng lên ánh mắt của bách lý hạo cùng nam cung diệp ở giữa không trung đại chiến rầm rầm không dứt những người khác thấy vậy ra đầu đều tê dại phượng lan dạ vội vàng mở miệng không muốn hai người bọn họ lại đánh nhau hắn hiện tại rất có thể trốn ở biệt viện hoàng gia ta nghĩ mời ngươi đi chữa bệnh cho nhị hoàng huynh nam cung chắc một năm trước hắn bị phụ hoàng cách trước đuổi đến đất phong chỗ kia gần với đông hải Không tới mấy tháng đã bị lây một chứng bệnh nơi ẩm ướt cả người ốm yếu, người nói có loại khả năng này không? Đối với y thuật của bác Lý hạo mọi người đều rất tin tưởng, nhất định rất cao minh, bằng không cũng sẽ không nhận danh hiệu thần y, so với Nam Sơn Tử chỉ có hơn chứ không kém. Có, bác Lý hạo lập tức gật đầu, đây là bệnh trạng do không hợp địa chất nếu bệnh nặng có thể bỏ cả tính mạng, đây là điều bình thường. Phượng Lan giả lức nam cung diệp bên người, sau đó lại nhìn hướng bác Lý Hạo gần từng chữ mở miệng, như vậy có thể có trường hợp sau khi ăn xong một loại thuốc nào đó liền biểu hiện ra chứng bệnh này hay không? Bác Lý Hạo nghe xong, suy nghĩ một chút gật đầu cũng có. Thường xuyên ăn một loại hải la thảo dưới đáy biển sẽ gây nên bệnh tương tự vậy, toàn thân phù sưng, vô lực, sau đó là đầu vắng mắt hoa, cuối cùng là thượng thổ hạ tả nghiêm trọng thì mất mạng. Bách Lý Hạo nói xong, đám người Nam cung Diệp cùng Phượng Lan dạ hai mặt nhìn nhau. Nhị hoàng huynh nhất định giữ Nam Sơn tử, như vậy mới biết dùng đến cái gì Hải La thảo. Không biết trước mắt có thể kiểm tra hay không, nếu chữa trị cho hắn hết bệnh, hắn cũng không có lý do kỳ ở lại biệt viện hoàng gia nữa. Bách Lý, ngươi có biện pháp chữa trị loại bệnh này không? Phượng Lan dại nhìn về Bách Lý Hạo, người khác không mở miệng, cũng nhìn hắn, biết tính tình người này cũng có chút quái, bất quá khi Tề Vương Phi nói ra yêu cầu, hắn tựa hồ cũng sẽ không cự tuyệt người khác hắn căn bản sẽ không cho một chút mặt mũi nào cho nên cũng chẳng ai tự đi tìm phiền toái. Chẳng qua là Nam Cung Diệp lại giận điên lên, Nam nhân kia rõ ràng còn tư tưởng với Lần Nhi, mặc dù biết nàng không thể nào thích hắn ta, nhưng khuôn mặt vẫn không thể thoải mái từ đầu tới đuôi đều thối. Bách Lý Hạo suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh gật đầu, ừ, được. Vừa nghe đến hắn có thể trị bệnh của Nam Cung chắc mấy người bọn họ đâu còn ngồi yên được, tất cả liền đứng lên, trong đó Nam Cung quân nóng lòng mở miệng, vậy chúng ta lập tức đi qua đó. Tốt, Bác Lý Hảo cũng không làm khó hắn, liền đáp ứng hắn quả thật muốn biết có phải sư huynh nam sơn tử ở sau lưng giở trò quỷ hay không nếu thật là y núp sau lưng tấn vương làm nên chuyện đại nghịch bất đạo gì phá hư danh tiếng của sư phụ nhất định phải bắt trở về nếu không phải thì coi như hắn chỉ giải quyết dùm thanh nhã một vấn đề đoàn người nhanh chóng đứng dậy rời tề vương phủ ngồi lên xe ngựa ngoài cửa đi thẳng đến hoàng gia biệt viện Bên trong xe ngựa Nam Cung Diệp vươn tay ôm chặt Phượng Lan dạ vào ngực bá đạo mở miệng Lan nhi tên hỗn đàn kia lại dám thu hút sự chú ý của nàng nếu không phải là có chuyện nhờ hắn hỗ trợ ta thật muốn đánh cho hắn một trận A. Phượng Lan dạ vừa bực mình vừa buồn cười cao mày nhìn hắn ôn nhu lắc đầu chàng nha đừng cùng hắn so đo. Người thắng là chàng rồi còn gì hắn chỉ là thủ hạ bại tướng dưới tay chàng cho nên chúng ta hào phóng chút đi. Ta hào phóng không nổi. Nam nhân nào đó dầu dĩ mở miệng, đúng vậy, hắn tuyệt đối hào phóng không được. Nếu không phải còn có sự tình cần bác lý Hạo giúp hắn tuyệt đối đánh cho tên kia về với ông bà. Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta hay là thử nghĩ xem nên cùng nhị hoàng huynh nói như thế nào mới không để cho hắn nghi ngờ, mà có thể trị lành bệnh của hắn. Phượng Lan dạ nói xong, Nam Cung Diệp Cao Mạch nghiêm túc suy tư một chút, sau đó chậm rãi mở miệng người nói nhị hoàng huynh đồng ý để cho bác lý Hạo trị sao. Ta nghĩ hắn sẽ đồng ý, nhưng Bách Lý hạo nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải phái người bảo vệ hắn. Nếu hắn muốn ở lại Kinh Thành chỉ sợ sẽ không để cho Bách Lý hạo ra tay bởi thật sự muốn trị lành bệnh thì Nam Sơn Tử đã sớm chữa tốt cho hắn. Mà một khi thân thể của hắn tốt liền phải trở lại Đông Hải, không có lý do gì để ở lại Kinh Thành cho nên ngoài mặt hắn sẽ đồng ý để Bách Lý hạo chữa trị, nhưng nhất định sẽ ngầm hạ độc thù. Bách Lý Hạo chết đi, hắn không phải chữa trị nữa, cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Nam Cung Diệp vừa nghe Bách Lý Hạo sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng liền sảng khoái, chỉ là nam nhân này còn có chỗ hữu dụng, cuối cùng đành bất đắc dĩ lãnh đạm gật đầu. Ừ, ta sẽ phái người bảo vệ an toàn của hắn, Lan Nhi yên tâm đi. Sau này nàng ngàn vạn lần không cần cùng hắn cười đùa, nam nhân kia tâm địa không tốt a. Phượng Lan dạ nghe lời của hắn không nhịn được ngẫm nghĩ, người ta lúc nào ra vẻ đối với nàng có tâm địa không tốt rồi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một nhận định là Nam Cung Diệp đang ghen, nam nhân một khi ăn dấm chua đều không thể nói lý, cho nên không cần phải so đo. Bất quá có thể làm cho hắn vì mình mà ghen, cảm giác này không tệ, liền dựa vào trong ngực Nam Cung Diệp. Diệp ta mệt mỏi, muốn ngủ một chút. Mang thai dễ dàng mệt mỏi cũng là rất bình thường, Nam Cung Diệp vừa nghe thấy Phượng Lan dạ nói vậy, đã sớm dừng lại tâm tư hoài nghi, cẩn thận ôm nàng, nhích lại gần cho người trong lòng nghỉ ngơi, trong xe ngựa thoáng chốc an tĩnh lại. Đoàn người từ từ chậm rãi ra khỏi an giáng thành, đi đến Hoàng gia biệt viện, mãi một lúc sau mới tới nơi. Tấn Vương Nam Cung chắc vừa nghe thị vệ bẩm báo, đám người Thụy Vương lại tới nữa. Không khỏi hơi có giận nhưng lại không thể không ngênh đón tốt bọn họ bèn phân phó mộ thanh mộ trừng lưu ý hướng đi bọn họ tự mình vào thẳng phòng ngủ lên giường nằm chờ hoàng đệ tới cửa bái phòng. Thời điểm đám người Nam Cung Diệp xuất hiện tấn vương Nam Cung chắc đang ngủ ở trên giường một thân suy yếu sắc mặt tái nhật miên man ngủ đợi đến có người khẽ gọi hắn mới mở mắt ra nhìn thấy mấy huynh đệ ý cười đầy mặt kêu gọi mọi người ngồi xuống. Nam cung Duệ dẫn mấy người hướng Nam cung Trác thi lễ, cũng không cùng hắn nói nhiều, lập tức chỉ đến Bách Lý Hạo trịnh trọng giới thiệu. "Nhị hoàng huynh, đây là Bách Lý thần y, huynh đệ bọn ta mấy lần mới mời được Bách Lý thần y tới đây, muốn trị lành bệnh cho nhị hoàng huynh, xin nhị hoàng huynh để cho Bách Lý thần y kiểm tra bệnh." Thủy Vương vừa nói, liền thấy Tấn Vương Nam cung Trác vốn cả mặt đầy tràn nụ cười bỗng nhiên cứng lại, kinh ngạc đánh giá Bách Lý Hạo, nhất thời hắn có chút phản ứng không kịp vị này là bách lý thần y chính là bách lý hạo trong truyền thuyết sao hắn còn có chút khó có thể tin cái tên bách lý hạo hắn có biết chính là sư đệ nam sơn tiên sinh có tin đồn y thuật của hắn so sánh với nam sơn tiên sinh còn cao minh hơn nếu quả thật để cho hắn chữa trị chỉ, chỉ sợ rất nhanh liền khỏi hẳn vậy phải làm sao bây giờ nam cung chắc có một khắc phản ứng không kịp nhưng nhất định còn biết hành động phối hợp với bách lý hạo vươn tay ra để cho bách lý hạo bắt mạch trong phòng rất yên tĩnh bách lý hạo nghiêm túc trần mạch. Nam Cung chắc lúc này đã phục hồi tinh thần, đáy mắt chợt lóe tia âm ngoan, ngẩn đầu quét mắt nhìn một vòng huynh đệ, xem bọn hắn là có ý gì. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy trên mặt mỗi người đều là ân cần, tự hồ thật sự quan tâm hắn, nghĩ trị lành bệnh của hắn, trong lúc nhất thời cũng khó mà nói cái gì, chỉ hướng bác lý Hạo suy yếu mở miệng, bác lý thần y, ngươi xem bệnh ta đã tốt chưa? Trong cung ngự y mất rất lớn trí lực trị 7-8 tháng mới có thành tựu của ngày hôm nay, nhưng bồn vương mặc dù có thể nói chuyện rồi, chẳng qua là thân thể còn có chút tê giải, hành động bất tiện, ngươi xem. Bác Lý Hảo cũng không có nói thêm cái gì, vẫn như cố kiểm tra kỹ càng cho nam cung chắc kiểm tra đầy đủ xong rồi mới chậm rãi mở miệng. Tấn vương điện hạ, xin cho ta nói một câu, chứng bệnh này của ngươi không phải là vấn đề lớn, yên tâm đi ta nhất định sẽ mau sớm trị tốt cho ngươi. Bách Lý Hạo sắc mặt có chút âm u, lại tăng thêm một tầng lãnh ý. Hắn mới vừa rồi bắt mạch liền biết trên người tấn vương quả nhiên là do hải la thảo mà tạo thành bệnh, nếu hắn thật chúng bệnh do địa chất ẩm ướt, thì trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp khiến cho hắn khỏi hẳn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại ăn vào hải la thảo cũng chính là chúng độc tảo biển, không cần 3-4 ngày là có thể diệt trừ loại độc chất này. Bác Lý Thần Y thật là vô cùng cảm tả, người nhất định phải chữa tốt cho nhị hoàng huynh. Tình trạng này cần mấy ngày mới có thể khỏi hẳn bẩm Thụy Vương Điện Hạ, không quá 5 ngày, nhất định có thể tốt hơn. Trên giường Nam Cung Chắc liền đổ mồ hôi lạnh thân thể không nhịn được khẽ run, hoàn toàn tức giận không nghĩ tới những huynh đệ này lại mời đến cho hắn bác lý thần y. Nếu như hắn được chữa lành bệnh rồi, còn có tư cách gì ở lại tất yếu phải trở về Đông Hải, đến lúc đó dù muốn trở lại nữa chỉ sợ khó càng thêm khó rồi cho nên hắn nhất định không thể được chữa khỏi. Bách Lý Hạo là này nhất định không giữ được, xem ra chuyện này cần Nam Sơn Tiên Sinh định đoạt rồi, xem một chút cần phải chú ý cái gì. Nam Cung chắc quyết định xong chú ý, liền ngẩng đầu lên nhìn Bách Lý Hạo, vẻ mặt cười đến ôn nhã. Phải cảm tạ Bách Lý thần y rồi, thật sự là quá tốt, Bổn vương nằm mơ cũng muốn chữa tốt bệnh này, nếu Bách Lý thần y có biện pháp trị, vậy thì ở lại vì Bổn vương trị liệu đi. Được. Bách Lý Hạo cũng không cự tuyệt, hắn muốn tìm ra tung tích của sư huynh Nam Sơn tử, để xem có phải là y trốn ở chỗ này hay không, chỉ cần tìm được y, nhất định phải mang về kiên quyết không thể để cho y tham dự vào tranh đấu hoàng quyền. Trong phòng mọi người đều có tâm tư riêng, bất quá cuối cùng đã khẳng định một chuyện, chính là Bách Lý Hạo lưu lại vì tấn vương trị liệu, những người khác tựa hồ cuối cùng yên tâm, rối rít cáo từ trở về. Đợi đến mọi người đi, Nam Cung chắc liền phân phó người, Mộ Thanh, mang Bách Lý tiên sinh đi dàn xếp nghỉ ngơi một chút sau đó chúng ta bắt đầu chữa trị. Dạ, Bách Lý hảo cũng không cự tuyệt đi theo tên thủ hạ kia ra ngoài, đợi đến sau khi hắn rời đi không lâu, Nam Cung chắc liền bỏ dậy, may là hắn có sự kiến trước, không để cho Nam Sơn tử hoàn toàn chữa hết nếu không nhất định đã bị lộ rồi. Hiện tại, vấn đề là những kẻ kia thật sự quan tâm hắn mà mời tới Bách Lý thần y sao? Hay là vì hoài nghi hắn đây? Nam Cung chắc trong lòng suy nghĩ dối vò, ngoác tay ý bảo mộ trừng tới đây. Đem Nam Sơn tiên sinh âm thầm mang tới đây ta có việc muốn thỉnh giáo hắn. Dạ, vương ra, mộ trừng lui ra ngoài, chỉ trong chốc lát liền mời Nam Sơn tử tới. Trong phòng, Nam Cung chắc nhìn Nam Sơn tử tự định giá xem hắn có thể không đành lòng hạ thủ với sư đệ hay không, nếu là như vậy thì nhất định phiền toái. Ánh đèn chiếu trên gương mặt âm thình bất định của hắn, Nam Sơn từ kỳ quái cao mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung trác trầm giọng mở miệng, sư đệ Bách Lý Hạo của người đã tới, muốn chữa trị bệnh của ta, nếu như hắn chữa hết bệnh, chúng ta có thể bị phiền toái, chỉ sợ Phụ Hoàng sẽ bắt ta lập tức trở về Đông Hải. Bách Lý, Nam Sơn từ giọng điệu có chút âm u, một chút nhiệt độ cũng không có cũng không nghe ra được vì cái tên Bách Lý Hảo mà có nhiều biến hóa, điều này khiến cho trong lòng Nam Cung trác dâng lên một chút hy vọng. Vẻ mặt Nam Sơn tử như thế có phải đại biểu hắn không quan tâm hay không, như vậy dù mình động thủ, hắn cũng sẽ không trách mình. Nam Sơn tiên sinh, người này giữ lại không được, người muốn động đến hắn. Nam Sơn tử nheo lại ánh mắt xét lạnh, đối với Bách Lý Hảo, hắn nhất thời không nhẫn tâm được như vậy. Hai người bọn họ từng ở dưới tay sư phụ mà cùng nhau lớn lên. Thời điểm bách lý bái sư hắn đã sắp xuất sư rồi, nhưng cũng chung sống 2-3 năm, nghĩ đến chuyện giết hắn thì có chút không đành lòng, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Ta tới khuyên hắn, nếu hắn không chịu nghe ta nói, người hạ thù cũng không muộn. Nam Sơn Tử vừa nói xong, Nam công chắc liền không đồng ý thanh âm lạnh như băng mở miệng, không được nếu để cho hắn biết ngươi ở đây, chuyện của chúng ta còn không bại lộ sao? Người cho là bọn họ không biết à? Ta lần này đi gặp Bách Lý, cũng là muốn dò thăm mấy vị vương gia kia là vô tâm hay cố ý. Nếu cha ra bọn họ đã biết đồng tĩnh của chúng ta, chỉ sợ họ đã bố trí chặt chẽ. Nam Sơn tử đứng lên chậm rãi mở miệng, hắn ngủ ở chỗ nào. Mộ trừng, mang Nam Sơn tiên sinh đi gặp Bách Lý thần y. Dạ, vương gia, mộ trừng đi tới, mang theo Nam Sơn từ ra ngoài, từ hành lang đi vào trong bóng tối. Bách Lý Hạo đi theo Mộ Thanh vào một tòa viện phía sau, sau khi Mộ Thanh phân phó người hầu hạ hắn xong liền lui xuống. Bác Lý Hạo ngồi ở trong phòng trầm tư, hắn biết rõ sư huynh ở trong biệt viện hoàng gia này. Trừ hắn ra, chỉ sở cũng không có người khác biết công dụng của Hải La Thảo sẽ gây ra chứng bệnh kia, đây là bệnh trạng mà lúc trước bọn họ đã cùng nhau nghiên cứu. Sư huynh mặc dù tham tiền, nhưng cũng không phải là hạng người mua danh chuột tiếng, hắn làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Bách Lý Hạo nghĩ không ra, bỗng nhiên cảm nhận được bốn phía có một thiên dao động, nhưng không chứa sát khí. Ngẩng đầu nhìn qua, Ngọc Lưu Thần cùng Thiên Bột Thần đồng thời xuất hiện ôm quyền nhìn về phía Bách Lý Hạo. Chủ từ kêu chúng ta tới bảo vệ ngươi. Không cần. Bách Lý Hạo vừa nghĩ tới bản mặt vô sỉ của Nam Cung Diệp liền tương đối khó chịu, cho nên dùng người của hắn ta bảo vệ có chút không được tự nhiên. Huống chi mình cũng không phải là không có sức tự vệ, cho nên hắn cũng không muốn thiếu bọn họ nhân tình này. Bách Lý Hạo phất tay để cho Ngọc Lưu Thần cùng Thiên Bột Thần trở về, đáng tiếc hai người thân hình không độc, bình tĩnh mở lời. Vương Phi dặn dò bọn thuộc hạ không được rời đi Bách Lý Thần Y, hơn nữa nàng còn nói rõ, báo cho Bác Lý Thần Y cẩn thận mà chống đỡ. Nàng dự đoán không sai thì Nam Sơn Từ nhất định sẽ lộ diện gặp ngươi, ngàn vạn phải nhớ đừng tiết lộ việc chúng ta biết hắn ở Hoàng gia biệt viện, nếu không sẽ rước đến họa sát thân. Thiên bột thần nói vậy, bác Lý Hảo cũng không nói thêm gì nữa, nghĩ đến một nhà đầu băng tâm ngọc khiết như vậy thì trong lòng có chút đau đớn. Tuy nói là làm bằng hữu, nhưng muốn buông ra cũng cần phải có thời gian, hắn tin tưởng sớm muộn gì sẽ có một ngày có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng nhìn nàng càng ngày càng yêu tú, hắn sẽ cam tâm sao? Nếu như nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, nói không chừng hắn đã sớm buông ra. Chẳng qua hết lần này tới lần khác nàng lại là loại nữ nhân dù đặt đâu cũng tỏa sáng dạng người cho nên hắn đau lòng tiếc hận như thế. Bất quá nếu hai người này lĩnh mệnh của nàng, hắn liền không hề kiên trì bắt bọn họ rời đi nữa. Đúng lúc ấy thì từ góc tối có thanh âm rất nhỏ vang lên thiên bột thần trầm giọng mở miệng có người tới. Nói xong hai người thật nhanh ẩn thân, bác Lý hạo không khỏi thở dài, nói thật ra, nhắc tới công phu thì hắn quả thật không bằng được thủ hạ của nam công diệp. Kỹ thuật của hắn so với võ công cao thì cao hơn nhiều lắm. Trong nháy mắt vừa rồi cũng đã thấy trình độ cách biệt rõ ràng, hắn căn bản còn chưa phát giác thị trạng, người ta đã biết có người tới, có thể thấy được hai người họ võ công bất phàm. Bách Lý Hạo ngồi ở bên trong gian phòng nghĩ đến nhập thần, lúc này cửa bị khẽ đập hai cái, hắn nhàn nhạt mở miệng vào đi. Ngoài cửa là người phương nào, trong lòng hắn đã biết rõ, bởi vì lúc trước Thiên Bột Thần có nhắc nhở qua, như vậy hẳn là sư huynh đã tới quả nhiên cửa mở ra dưới ánh đèn thân ảnh cao gầy mặc một bộ trường sam đen như mực dùng tơ tằm buộc lên ánh mắt tràn đầy bén nhọn dưới ánh đèn thân ảnh của hắn giống như cọc trúc không có một chút nhục cảm nào trong đầu bách lý hạo nhớ tới lời thiên bột thần vừa nói nếu để lộ ra hắn biết sư huynh đang ở hoàng gia biệt viện hắn sẽ gặp nguy hiểm nên tứ chi lập tức hành động sư huynh làm sao ngươi ở chỗ này thân hình chợt lóe lên chạy đi qua kéo tay nam sơn từ cả khuôn mặt đều bao phủ một tầng cao hứng Bọn họ rất nhiều năm không gặp mặt rồi, Nam Sơn Tử vẫn như trước mang một loại khí thức tràn đầy thương tổn mà bác Lý hạo trưởng thành như một nam nhân ôn nhuận không còn là thiếu niên lãnh mạc trong trí nhớ của hắn nữa. Nam Sơn Tử cao mày đánh giá người trước mắt thấy hắn thật sự cao hứng, chẳng lẽ hắn thật không biết mình ở trong biệt viện này. Nam Sơn Tử bất động thanh sắc đi tới, nhẹ giọng mở miệng, sư đệ, làm sao ngươi lại ở chỗ này. Hai người song song ngồi xuống, bác lý hạo đích thân châm trả cho Nam Sơn Tử, rồi ngồi vào đối diện hắn, thở dài một tiếng, sư huynh không biết sao ta từng thích tề vương phi, trước kia còn vì nàng đánh nhau loạn thành một đoàn. Lần này chính là nàng khẩn cầu ta tới vì tấn vương chữa bệnh. Lời nói một chút sơ hờ cũng không có, Nam Sơn Tử bất động thanh sắc uống trà thật cũng không có chất vấn hắn, chậm chậm thưởng thức trà, sau đó chậm rãi mở miệng, làm sao người biết đến tề vương phi. Ta cùng cha của nàng là người quen biết cũ, năm ngoái nàng ngã bệnh một trận ta được mời tới trị bệnh rồi dẫn tới quen biết. Ta rất thích nàng, ai biết tề vương kia lại chơi trò hoành đao đoạn ái. Bác Lý hạo vì muốn rời đi lực chú ý cho nên nói đến miến răng miến lợi Nam Sơn từ hắc hắc cười khẽ từ xưa biết bao anh hùng hào kiệt cũng chết dưới váy mỹ nhân, xem ra vị sư đệ này của hắn cũng không ngoại lệ. Nữ nhân trong lòng cũng gả làm thê từ người khác rồi. Vậy mà còn cuồng giải như thế, đơn giản vì một câu của người đàn bà kia, liền không tiếc vượt lừa qua sông. Sao hắn không lợi dụng điểm này mà mượn sự giúp đỡ? Nghĩ tới đây, Nam Sơn Tử nhẹ nhàng mở miệng, sư đệ, nếu có cơ hội để ôm mỹ nhân về, người có muốn hay không? Bác Lý hạo mây giải, hắn đã bị Nam Sơn Tử làm cho kinh ngạc đến ngây người, nhưng mà rơi vào trong mắt Nam Sơn Tử lại thành mừng rỡ đến ngây giải. Sư đệ, như thế nào? Suy nghĩ một chút đi. Hắn nói xong thì đứng lên ra ngoài, bác Lý hạo chờ hắn đi khỏi, một mình ngồi ở bên trong gian phòng thật lâu không nói chuyện cho tới giờ khắc này hắn mới sâu sắc cảm nhận tự mình rơi vào hiểm nguy rồi, chỉ sợ hơi không cẩn thận sẽ mất mạng ngay, lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Xem ra những ngày kế tiếp hắn phải cẩn thận ứng đối mới được nghĩ tới đây, vội gọi thiên bột thần cùng Ngọc lưu Thần. Hai người vừa hiện thân, bác Lý hạo liền đem ý tứ trong lời nói của Nam Sơn từ ói cho bọn họ biết. Không nghĩ tới hắn lại muốn mượn hơi ta, các ngươi xem chuyện này thế nào." Bách Lý Hạo mới dứt lời, Thiên Bột Thần thở dài một tiếng, đưa tay lên lấy chén trà ở bên cạnh ném ra ngoài, chỉ nghe ai nha một tiếng, Bách Lý Hạo liền vọt tới chân tường nơi đó căn bản không có người, hiển nhiên là đã chạy trốn. Có người nghe lén, ghê tởm. Sắc mặt của Bách Lý Hạo khó coi, bên trong biệt viện hoàng gia này quả thật cất giấu bí mật không thể cho ai biết. "Các ngươi lập tức đi bẩm báo cho chủ tử đi, xem chuyện này cần xử lý như thế nào." hắn liền làm chuyện tốt giúp bọn một phen đi. bất quá đối với hành động kế tiếp hắn không biết cho nên vẫn phải đợi ý kiến của bọn họ sẽ tốt hơn. tốt người cẩn thận một chút. hai người lui xuống thiên bột thần ở lại chỗ tối bảo vệ bách lý hạo ngọc lưu thần hồi vương phủ bẩm báo sự tình. tề vương phủ tuyển viện bên trong thư phòng nam công diệp ôm phượng lan dạ hai người đang luận bàn rồi viết ra những chuyện kế tiếp có thể phát sinh những điều phải chú ý biện pháp phòng thủ nhất nhất đều được viết rõ ràng trên giấy ngươi xem, hiện tại chúng ta biết nhị Hoàng Huynh, biết Nam Sơn Tử còn có một người nữa chưa biết, đó chính là kẻ ở sau lưng chân chính sắp đặt tất cả, hắn ta đến tột cùng là người nào. Nếu như nói là Nam Sơn Tử thì hắn có lợi hại như vậy sao? Sẽ là ai chứ? Nam Cung Diệp xem lại một trang giấy khác viết đầy người, cha xét kỹ càng trên dưới, nhưng vẫn tìm không được kẻ túc trí đa mưu kia. Người này căn bản giống như không tồn tại, nhưng bằng năng lực của Tấn Vương cộng thêm một Nam Sơn Tử căn bản cũng không thể nào bố trí ra được như thế. Chưa kể đến Nam Sơn Tử vẫn là một kẻ sơn giã lộ phu, đối với chuyện trong chiều có thể rõ như lòng bàn tay sao. Hai người nhìn nhau rồi lại tiếp tục tìm, đang lúc ấy thì Nguyệt cần đi tới bẩm báo. Ngọc Liêu Thần đã trở lại, để cho hắn lập tức đi vào. Không biết có phải là bên Bách Lý Hảo có gì tiến triển hay không, chỉ cần có một chút đột phá thì bọn họ sẽ dễ hành động hơn nhiều nghĩ tới đây hai người cũng ngưng tay nhìn Ngọc Lưu Thần từ ngoài cửa tiến vào. Ngọc Lưu Thần đang muốn hành lễ thì Phượng Lan dạ sớm đã phất tay ý bảo không cần. nói nhanh lên chuyện gì? Tên Nam Sơn từ kia xuất hiện sao? Ngọc Lưu Thần ôm quyền bình tĩnh bẩm báo hết thảy giống như vương phi dự liệu Nam Sơn từ quả nhiên xuất hiện hơn nữa còn nói. Ngọc Lưu Thần nói đến đây ngập ngừng dừng lại. Nam Cung Diệp đoán chừng phía dưới có chút không dễ nghe, cho nên sắc mặt đã sớm đen ôm chặt Phượng Lan Dạ, lãnh khốc lên tiếng nói. Hắn ta hỏi Bách Lý Hạo còn muốn lấy được Vương Phi hay không? Hắn cho thời gian từ từ suy nghĩ. Tiếng nói vừa dứt, hàn khí đột nhiên lưu truyền khắp cả gian phòng. Một kiện đồ vật bị ném tới tập kích ngay trước mặt Ngọc Lưu Thần vội vàng né tránh, chỉ nghe phía sau bốc một tiếng ống đựng bút bị ném ta vỡ thành năm bảy mảnh. Trên dung nhan tuấn Mỹ của thiếu chủ phủ một tầng sáng lạnh so sánh với vào mùa đông đóng băng còn muốn lạnh hơn, làm cho người ta không nhịn được run rẩy Ngọc lưu Thần một chữ cũng không dám nói tiếp. Phượng Lan dạ ngừng đầu lên quét mắt nhìn Nam Cung Diệp một cái, vội vàng ôn nhu trần an hắn. Diệp chuyện này cũng không liên quan đến Ngọc lưu Thần, chàng đừng tức giận. Trước mắt phải tra ra kẻ đứng sau lưng kia quan trọng hơn. Chỉ cần tìm được người quan trọng này, chúng ta có thể bố cục đem bọn họ một lưới bắt hết. Phượng Lan Dạ nói xong, ánh mắt Nam Cung Diệp nheo lại bắn ra ánh sáng khiếp người. Ngươi đứng lên đi. Ngọc Liêu Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm đứng dậy. Phượng Lan Dạ híp mắt chậm rãi mở miệng. Như vậy đi, ngươi để cho Bách Lý Hạo làm bộ đáp ứng hắn. Sau đó chú ý một chút sinh hoạt hàng ngày của Nam Sơn Tử. Chờ thêm hai ngày ngươi cùng Thiên Bột Thần phối hợp Bách Lý Hạo đem Nam Sơn Tử bắt lại để cho Bách Lý Hạo dịch dung thành hắn ta. Ta nghĩ chỉ có như vậy hắn mới nhìn thấy được kẻ chân chính đứng sau lưng kia. Dạ thuộc hạ lập tức đi, Ngọc lưu Thần lắc mình lui ra chạy trốn so sánh với thỏ còn nhanh hơn, mới vừa rồi thật là nguy hiểm a hắn sờ sờ cổ mình thì ra vẫn còn nguyên. Bên trong thư phòng an tĩnh lại, Nam Cung Diệp vừa nghĩ tới lời lúc trước Ngọc lưu Thần nói liền buồn bực trên mặt bao phủ một tầng tức giận đem mặt chôn ở cổ phượng lan dạ vô cùng bá đạo mở miệng cái từ nam nhân kia còn dám đưa chủ ý đến trên người nàng, chờ chuyện này làm xong ta nhất định lột ra hắn. Diệp chàng ghen. Nam Công Diệp ngẩn ra, sau đó vẻ mặt thản nhiên, ta ghen à, thì sao? Ra chẳng lẽ không thể ghen sao? Phượng Lan dạ gật đầu, nếu nói thêm gì nữa chỉ sợ hỏa khí của hắn càng lớn, cho nên vội vàng nhắc nhở, Diệp, đêm đã khuya, mau ngủ đi, ngày mai còn có việc đây. Bàn tay to của Nam Công Diệp nhấc lên Phượng Lan dạ ôm vào mực, hai người đi ra ngoài, dọc theo đường đi ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, nàng phải bồi bổ cho ta, bằng không tối nay ta ngủ không được. Chàng muốn bồi lại thế nào? Gương mặt phượng lan dạ đỏ bừng, vội vàng nhỏ giọng hỏi, nam nhân này thiệt là, sao lại có thể nói lớn tiếng như vậy? Nàng cơ hồ nghe được phía sau có tiếng người cười. Bất quá đinh đương cùng vạn tinh tuyệt đối nhanh nhẹn, vừa nghe đến vương ra nói như vậy, sớm đã chạy ra ngoài. Ta nhớ nàng, lần trước còn không phải là, hai người vừa thảo luận vừa tiến vào gian phòng. Nam Cung Diệp nghe Phượng Lan giả nhắc tới lần trước lại buồn bực rồi, nghiêm mặt nhắc nhở nàng, lần trước cũng là 10 ngày trước đi, Lan Nhi, đã lâu rồi, bổn vương vốn vì cục cưng có thể nhẫn nại, bất quá, hiện tại vừa nghĩ tới từ nam nhân sứ nam nhân kia, hận không được đánh giết hắn a. Bằng không ngươi nghỉ ngơi ta đi đánh hắn hả giận cũng được. Nam Cung Diệp rõ ràng là uy hiếp Phượng Lan giả không có biện pháp, nên sớm hôn môi hắn một ngụ để hắn không nói nữa. Trên đường cấy, một chiếc xe ngựa mấy chục con tuấn mã chạy vụt qua, nhanh như điện chớp. Đây là xe ngựa của Thụy Vương Phủ, bên trong ngồi Thụy Vương Nam Công Duệ. Sau khi cùng đám người Nam Công Duệ đi ra khỏi Hoàng gia biệt Viện, hắn lập tức tiến cung một chuyến, mang chuyện hôm nay bẩm báo cho Phụ Hoàng, sau đó sẽ dẫn người hồi Phủ. Trên xe ngựa Nam Công Duệ đang nhắm mắt ngưng thần, nghĩ tới lời của Phụ Hoàng. Duệ nhi, bằng đầu óc của nhị Hoàng Huynh cùng cái gì Nam Sơn từ kia chỉ sợ chưa chắc thiết kế được mưu lực đại kế trong chiều như vậy. Từ xưa có câu nói bắt giặc phải bắt vua trước, có vẻ nhị Hoàng Huynh của ngươi là chủ mưu, nhưng kẻ chân chính có năng lực vẫn còn ẩn giấu cho nên trước mắt nên bắt được người đó, chỉ cần biết được đó là ai thì sẽ dễ bố cục hơn nhiều. Hắn biết Phụ Hoàng nói không sai, nhưng bọn họ từ trong một loạt chuyện tình này cũng không phát hiện có một người như thế tồn tại, điều này nói rõ người này rất ẩn nhẫn. Hơn nữa, nếu Phụ Hoàng đã nói thế, vậy thì thật sự có một người như thế tồn tại, Phụ Hoàng đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, làm sao lại không biết những thứ âm u cất giấu biến hóa kỳ lạ này đâu. Trong đêm tối tiếng gió vù vù, đêm đã rất khuya rồi, trên đường cái một mảnh thiên hôn đi ám chỉ trừ bên trong mấy thanh lâu có tiếng chơi đùa còn lại không có nửa điểm động tĩnh. Bỗng nhiên, một tiếng kêu đột nhiên vang lên trong bóng đêm. Cứu mạng A cứu mạng A. Nam cung Duệ trầm giọng quát bảo ngưng lại, dừng xe. Xe ngựa lên tiếng mà ngừng, phía sau mấy chục con tuấn mã chạy qua thủ hạ ở bên ngoài mở miệng, vương ra có chuyện gì sao? Xem một chút vừa rồi là người nào la cứu mảng, mới vừa rồi đúng là có tiếng cứu mảng, người phía sau cũng nghe đến, bất quá dưới mắt vẫn là thời buổi rối loạn cho nên bọn họ làm bộ không biết. Không nghĩ đến Nam Cung Duệ cũng nghe được nếu chủ tử đã phân phó, bọn họ đâu thể chối từ, lập tức hai ba người tung mình xuống ngựa, thân hình nhanh chóng hướng hẻm nhỏ phía trước đi tới. Lúc trước bọn họ thấy một đạo nhân ảnh vọt qua, tựa hồ bị người ta kéo vào. Từ trong xe ngựa, Nam Cung Duệ tung thân nhảy ra, lập tức kinh hãi tới mấy người phía ngoài, họ thật nhanh xuống ngựa chạy lại, vương ra. Nam Cung Duệ đã hướng hẻm kia đi tới, chỉ thấy trong ngõ nhỏ truyền đến tiếng đánh nhau. Đợi đến khi bọn họ vừa vào, liền thấy một chiếc xe ngựa dừng ở đầu ngõ, trong hẻm có năm sáu đại hán đang cùng hai thủ hạ đánh nhau. Vừa nhìn thấy đám người nam cung duệ xuất hiện, những người đó liền thấy không ổn, lập tức mở miệng đi. "Đi mau." Nháy mắt bọn họ theo một đầu khác chạy đi, hai thủ hạ của nam cung duệ đang chuẩn bị đuổi theo thì nam cung duệ giơ tay ngăn trở. "Thôi." Hắn chậm rãi xoay người đi tới bên cạnh chỉ thấy hai nữ tử thấp giọng khóc nức nở, một người mang bộ dáng tiểu nha hoàn đang chân an một tiểu thư, mà bên cạnh các nàng còn nằm một phu xe ngựa tựa hồ đã bị đánh mất xỉu. Nam công rợi cao mày, đêm hôm khuya khoát hai nữ nhân này lại ở đây thật sự chuyện gì xảy ra? Hắn ôn hòa mở miệng, xin hỏi tiểu thư bị làm sao vậy? Tiếng nói của Nam Cung Duệ vừa dứt chủ tứ hai người vừa sớt mất từ nãy đã ngẩng đầu lên, nhà đầu mi thanh mục tú, nhìn đến người bên cạnh chỉ một ánh mắt đã Nam Cung Duệ trợt ngây dài. Nữ nhân này thật đẹp mặc dù ánh đèn mờ mờ mê ly nhưng có thể thấy rõ ràng bộ dáng nhu nhược của nàng giờ phút này, ánh mắt đen nhánh tựa bầu trời cao xanh trong trèo sâu như nước hồ, da thịt óng ánh trong suốt lông mày mảnh khảnh tựa trăng rằm, lại nhìn cái mũi kia xinh đẹp như thông, cái miệng nhỏ nhắn không thoa son mà hồng nam cung duệ tự nhận mắt đã nhìn vô số mỹ nhân tuy nhiên chưa từng thấy một nữ nhân nào như vậy trước đây nhô nhược đúng mức khiến người ta thấy đau lòng cả người tựa như một làn nước nữ nhân nghe thấy tiếng nam cung duệ giờ phút này ngừng tiếng khóc chậm rãi thi lễ đa tạ công tử đã có ân cứu mạng tiểu nữ tử chính là nữ nhi của trưởng viện học sĩ chu bác văn chu phong tiểu nữ tử vốn ở cùng ngoại tổ gia Không nghĩ tới lúc nửa đêm, có người tới báo ra mẫu đột nhiên ngã bệnh cho nên tiểu nữ nóng lòng sai người đánh xe trở về, không ngờ ở trên đường lại gặp phải kẻ xấu. Nam Cung Duệ giật mình, lòng cũng mềm hóa vài phần, nhưng nghĩ tới đêm khuyên như vậy, dù là ở bên nhà ngoại tổ cũng phải có người theo hộ tống, không khỏi hồ nghi mở miệng. Làm sao không ai hộ tống đây? Là tiểu nữ quá nóng lòng cho nên vội vàng rời đi, ngoại tổ ra cũng có phái người theo phía sau bảo vệ. Chẳng qua là những tên tặc tử này rất đáng hận, nháy mắt liền đem xe ngựa khống chế chạy vào ngõ hẻm này, mấy người kia sợ rằng cũng đi sai hướng rồi. Chu Phong dứt lời, Nam Công Duệ không nói gì, lập tức hướng phía sau ra lệnh, người đâu, đưa Chu tiểu thư trở về phủ. Tả công tử, nữ nhân kia cúi đầu chùi nước mắt, từng bước đuổi theo cước bộ tiểu nha hoàn đi ở phía trước, lên xe ngựa đầu ngõ. Thị vệ bị Nam Công Duệ phái đi lập tức điều khiển xe, đưa Chu tiểu thư kia trở về phủ. Thời điểm này, trường viện học sĩ Chu Đại Nhân được biết đến là người của phái trung lập trước mắt còn không có gia nhập đến bang phái hay phe đảng nào. Nhưng người được phái ra âm thầm bảo vệ Chu Đại Nhân này còn chưa phát hiện có kẻ động thủ với hắn. chương 125, Hòa Thiêu Tề Vương Phủ. Nam cung Duệ về Phủ không lâu, thì hộ vệ hộ tống chủ tớ Chu Phong hồi Chu Phủ đã trở lại, bẩm báo lại thì ra thật sự là phu nhân Chu Phủ nửa đêm sinh bệnh cho nên mới phải nóng lòng phái người gọi nữ nhi về phu xe vội vội vàng vàng chạy lầm đường, cho nên hộ vệ phía sau mới không thấy. Vì thế Chu Phong thiếu chút nữa bị độc thủ của tặc tử, may là được Thụy Vương cứu giúp. Sáng sớm ngày thứ hai, nội các Chu đại nhân liền dẫn người tới cửa bái tạ Thụy Vương, Nam cung Duệ hỏi thăm một chút tình huống, biết mọi chuyện đều là sự thực mới dần mất cảnh giác. Vừa buông lòng tâm, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên bộ dạng Chu Phong, một nữ nhân rất đẹp thật giống như đã khắc vào trong óc của hắn gạt đi không được. Nam Cung Duệ cũng không phải là cái loại nam nhân nông cạn có dạng nữ nhân gì chưa từng thấy qua. Nếu hắn nói một tiếng, hoàn phỉ yến gầy cái gì cần có đều có. Nhưng vì bị mấy vị huynh đệ ảnh hưởng, hắn cũng muốn tìm một nữ nhân để yêu. Bình thường có rất ít người hấp dẫn được hắn, nhưng tối qua gương mặt tuyệt mỹ của Chu Phong chỉ trong một khoảnh khắc liền lưu tại trong tim hắn. Bất quá Nam Cung Duệ cũng không nói thêm cái gì trước mặt Chu Đại Nhân, chỉ phân phó người đưa Chu Đại Nhân ra ngoài, chuẩn bị vào chiều sớm. Tề vương phủ, hôm nay rất náo nhiệt, trong tiểu hoa viên tuyển viện thỉnh thoảng lại truyền đến thanh âm hoan hỉ cười đùa. Vài đạo thân ảnh là lướt duyên dáng yêu kiều đón gió, bước chầm chậm trong những tư thái không đồng nhất giữa bụi cúc không khí từng đợt phảng phất mùi thơm thoang thoảng, sen lẫn tiếng nói cười dễ nghe. Thủy Ninh đang mặc áo lam cười đến vui vẻ nhất, không nghĩ tới ngày hôm nay các người cũng tới, thật là khó được a ta thích có nhiều người như vậy, náo nhiệt một chút. Tiếng nói của nàng vừa dứt ba người kia không nhịn được cũng nở nụ cười, đồng loạt nhìn nàng lắc đầu, bất quá mỗi người đều rất thích Thủy Ninh. Nàng ấy tựa như chú chim nhỏ tíu tít không buồn không lo, hơn nữa còn có thể mang lại cho người khác rất nhiều vui vẻ. Vụ tiễn cười tiếp lời của nàng, Thủy Nhi nói không sai, chúng ta cũng hiếm khi mới tụ lại như hôm nay. Đúng vậy a không nghĩ tới lục hoàng tàu đã trở lại, lục hoàng huynh giờ an tâm rồi, mẫu phi mấy ngày qua cũng hết sức hoan hỉ. Nam công văn thường bây giờ đối với vụ tiễn rất tốt, không hề lỗ mãng giống như trước đây. Có thể thấy mẫu phi vui vẻ, thấy lục hoàng huynh vui vẻ, nàng cảm thấy mình cũng vui vẻ cho nên đáy lòng đối với lục hoàng tẩu cũng không còn khách khí. Hơn nữa nàng đã yêu Tây Môn Vân, mới hiểu được yêu là khắc cốt ghi tâm như thế nào. Lục hoàng huynh cùng lục hoàng tẩu là thật tâm yêu nhau cho nên nàng thật lòng chúc phúc hy vọng bọn họ vĩnh viễn hạnh phúc. Phượng Lan dạ nhìn mấy người bên cạnh thật giống như đã ước hẹn trước tất cả hôm nay đều tụ lại tề vương phủ, đúng là làm cho người ta vui vẻ. Mặc dù trước mắt An Giáng Thành còn đang thời buổi rối loạn, nhưng mọi chuyện cũng đang phát triển theo hướng tốt nàng vì cái gì mà không vui chứ. Phượng Lan dạ nghĩ tới đó, liền cười chào hỏi ba người bọn họ, đi thôi, đến đỉnh phía trước ngồi một chút ta sẽ bảo mọi người chuẩn bị bữa trưa. Một nhóm bốn người mang theo nha hoàn riêng của mình đi tới một ngọn đỉnh duy nhất trong tuyển viện. Lúc này, lụa mỏng quanh đình được vén lên, bốn phía trồng rất nhiều các loại hoa cúc còn có rất nhiều loài hoa không biết tên xinh đẹp nở rộ. Cách đó không xa là bích hồ thanh thuần đón gió, đẹp mênh mông không sao tả xiết. Mọi người không nhịn được cảm thán tề vương phù thuyền viện thật xinh đẹp a nếu là ngày mùa hè bơi hồ chắc chắn hết sức sàng khoái, đợi đến năm sau chúng ta nhất định phải chuẩn bị một chiếc thuyền hoa. Ý kiến của văn tường cũng tốt, Thủy Ninh lập tức vỗ tay tốt tốt chú ý này không tệ Nhìn nàng cười đến vô tâm vô phế, chơi đùa vui vẻ, Phượng Lan dạ biết thật ra thì đáy lòng nàng cũng không phải hết sức khoái hoạt. Lòng nàng cất giấu một người đàn ông, không biết người kia thế nào, nàng càng ra vẻ không sầu không lo, lại càng che giấu thật kỹ nỗi buồn đó. Phượng Lan dạ nhìn Thủy Nhi như vậy có chút đau lòng, không khỏi thầm mắng Âu dương giật tên khốn kiếp này nếu tới đây tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống tốt đâu. Thủy Nhi đáng yêu như thế, Âu Dương giật không có lý do gì không thích nàng, từ cổ chí kim cũng truyền lưu một câu nói, không phải oan ra không tụ lại cho nên mới nói bọn họ là hữu duyên. Chẳng qua là duyên này không biết đến lúc nào, Phượng Lan dạ vừa nghĩ vừa hỏi Văn Tường. Tây môn tướng quân bên kia có chuyện gì chưa? Văn Tường vừa nghe Phượng Lan dạ nhắc tới Tây môn vân, gương mặt liền thẹn thùng đỏ ửng, xinh đẹp như hoa. Thất hoàng Tẩu không có chuyện tự dưng nói đến hắn làm gì. Văn Thường, người cùng Tây môn tướng quân chuyện tốt sắp đến, có cái gì không thể nói, tiết lộ một chút đi, hiện tại trong lòng có cảm tưởng gì. Thủy Ninh ồn ào, Phượng Lan giả cùng vụ tiễn cũng gật đầu nhìn nam cung Văn Thường, không muốn nghe nàng đại khái quanh co. Văn Thường quét mắt nhìn mọi người một cái, cuối cùng vẻ mặt tươi cười mang dáng vẻ cô gái bé nhỏ hạnh phúc ta bây giờ còn không có để phụ hoàng ban hôn ép buộc hắn, cho nên vẫn không có cảm giác chân thật hoài nghi đó chỉ là một giấc mộng. Nàng tiếng nói vừa dứt Thủy Ninh liền cầm lấy tay nàng cắn một cái, Văn Thường kêu lên: "A, đau, chúc mừng ngươi không phải nằm mơ, là thật." Thủy Ninh cười đắc ý, Phượng Lan giả cùng Vũ Tiễn thấy các nàng hai người nháo thành một đoàn, cũng vui vẻ. Văn Thường không nhịn được mắng Thủy Ninh: "Ngươi cái kẻ điên này, nay mai ta tìm người đem ngươi gả đi, để cho muội phu quản giáo ngươi, đến lúc đó đừng tìm ta khóc nhè." Thủy Ninh vừa nghe Văn Thường nói, đầu nhỏ vênh lên, rất nghiêm túc mở miệng, "Công chúa yên tâm, đến lúc đó tuyệt đối là ta quản giáo hắn, còn không đến lượt hắn tới dạy dỗ ta." Thủy Ninh nói dứt, Phượng Lan già cũng gật đầu, "Nếu là nàng ấy gả cho Âu Dương Dật, thế nào cũng không tới phiên Âu Dương Dật quản nàng, nghĩ tới đây mở miệng, lời của Thủy Nhi ta tin tưởng, đến lúc đó tuyệt đối là nàng quản giáo muội phu kia." Nhất thời trong đình một mảnh cười đùa ẩm ý, đám người đinh đương dâng lên nước trà điểm tâm, xin chỉ thị Vương Phi có muốn cho người đi tới gảy đàn hay không? Phượng Lan dại nhìn một vòng, mọi người đang rất tự tại liền phất phất tay, không cần, chính các người cũng đi chơi đi, để chúng ta nói chuyện một chút. Dạ, đinh đương đi xuống, đưa nha đầu của mấy chủ tử đi chào hỏi. Trong đình tiếng cười vẫn vang rội như cũ. Thủy Ninh kia đến đâu cũng là một chủ tử bất hảo, giờ khắc này cùng mọi người quây quần một chỗ, nàng cũng đem tâm tình buồn bực thu liễm, vừa uống trà vừa nói chuyện tình mà mấy nam nhân quan tâm, thì không khí liền có chút ít ngưng trọng. Không nghĩ tới, gần đây thật đúng là bận rộn a. Từ sau khi sở vương mưu mịch ta phát hiện an dáng thành có một loại không khí quái dị nói không nên lời. Tâm tình văn thường cũng bị lây nhiễm, gật đầu, đúng vậy, ngay cả trong cung gần đây cũng là lạ. Mai Phi bị phụ hoàng thả ra khỏi lãnh cung, hiện tại ở trong Mai Linh Điện các người biết nàng làm cái gì không? Mọi người mang vẻ mặt không hiểu nhìn nàng, văn tường thở dài, để xuống chén trà chắp tay trước ngực làm bộ dáng lẩm bẩm sau đó mở miệng. Mỗi ngày liền làm chuyện này, không biết nàng thật lòng hướng Phật hay chỉ là công phu bề ngoài. Đối với Mai Phi, Phượng Lan dạ một chút hào cảm cũng không có, nàng thật sự nghĩ không ra nữ nhân này có thể thật lòng hướng Phật sợ rằng bà ta chẳng qua chỉ làm ra vẻ mà thôi. Mà phụ hoàng không phải không biết để bà ta ra ngoài cũng chỉ vì muốn dám thị bà sẽ cùng người nào tiếp xúc thôi. Vụ tiễn thấy tâm tình của mọi người bị ảnh hưởng, lập tức nói sang chuyện khác thôi quên đi chúng ta không nói chuyện này nữa, không có ý nghĩa. Hôm nay hãy chỉ nói chuyện đùa vui thôi, đúng đúng tỷ tỷ không bằng chúng ta đi dạo phố uống trà đi. Thủy Ninh lập tức đề ra chú ý mới, liền chiếm được sự ủng hộ của văn thường, cuối cùng vụ tiễn cũng đồng ý, ngày hôm nay khó được tụ tập như vậy, không bằng ra ngoài đi dạo một chút. Đi dạo xong chúng ta lại đi trả lâu ăn vài thứ điểm tâm, chẳng phải là rất tuyệt sao. Vậy được chúng ta ra phủ đi một chút xem sao. Cuối cùng Phượng Lan Giả cũng gật đầu đồng ý, vì sợ quá thu hút mọi người chú ý, liền phân phó quản gia chuẩn hai chiếc xe ngựa khác. Một chiếc để bốn người các nàng ngồi, một cỗ để mấy tiểu nha đầu ngồi. Thị vệ vương phủ đổi thường phục trở thành hộ viện của mấy nhà tầm thường. Đoàn người xuất phủ đi dạo phố. Trên đường cái, người đến người đi rất náo nhiệt. Sự việc sở vương nam cung liệt mưu mịch đã hoàn toàn trở thành quá khứ rồi. Thần thái mọi người cũng khôi phục như trước. Đám người phượng lan dạ ngồi ở bên trong xe ngựa Thủy Ninh là người thích náo nhiệt nhất. Thỉnh thoảng vén dèm nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn vừa lầm bẩm. Bởi vì trên đường xe cộ rất nhiều dẫn đến tắc nghẽn, nhất thời cũng không có biện pháp tăng tốc nên tranh thủ vừa dạo vừa nhìn. Tiếng giao của người bán hàng rong hết bên này đến bên kia vang lên, các đồ vật tinh xảo còn có đủ loại tượng đất Thủy Ninh lập tức bị hấp dẫn ẩm ý muốn xuống xe. Cuối cùng bọn họ cũng xuống xe, xen lẫn trong dòng người từ từ đi đến đó, mấy tên thị vệ đi theo phía sau, phu xe lái xe ngựa bám theo phía sau cách các nàng một đoạn. Thủy Ninh đối với cái gì cũng tò mò cái này sờ sờ cái kia nhìn sang, thấy cái mũ đẹp mắt còn cầm lên đội thử trên đầu, làm cho tất cả mọi người cười lên. Văn tường theo sát phía sau muội ấy, hai người xem như cùng chí hướng rồi, mà Phượng Lan dạ thì đối với những thứ đồ chơi kia không có hứng thú, chỉ chậm chậm đi dạo, vụ tiễn ở bên cạnh nàng, sợ có người đụng vào nàng, cho nên một đường che chở, đoàn người vừa đi vừa dạo. Thủy Ninh cùng Văn Thường mua lấy không ít đồ chơi để bọn nha đầu phía sau cầm trong khi Vũ Tiễn cùng Phượng Lan dạ lại chẳng mua gì. Đoàn người đi qua con đường này sẽ đến địa phương các phu nhân thượng lưu thường lui tới cho nên không có quán nhỏ cùng người bán rong nữa. Bên đường phố đều là cửa hàng xa hoa, người đi đường cũng ít đi. Nhìn thấy phần lớn đều là phu nhân có tiền cùng ngựa xe xa hoa, đám người Phượng Lan dạ đi đến phía trước một tiệm châu báu, Thủy Ninh lại kêu lên: Tì tì, hôm nay khó có dịp bốn người chúng ta cùng nhau dạo phố, sau này muốn cơ hội như vậy sợ rằng rất hiếm, không bằng chúng ta mua mấy vật giống nhau làm kỷ niệm đi. Ai bảo chúng ta là tình như tỉ tì muội đây? Nàng nói vừa dứt Văn Thường là người đầu tiên đồng ý. Phượng Lan giả và vụ tiễn nhìn các nàng hăng hái cũng gật đầu cùng đi vào tiệm châu báo kia. Trong điếm trường cuối cùng tiểu nhị đang chào hỏi khách khứa. Châu báo ngọc khí bầy đầy trong quầy, vừa nhìn liền biết không phải là vật tầm thường ít nhất cũng danh quý, người bình thường căn bản mua không nổi. Phượng Lan dạ đi dạo nửa ngày đã mệt chết rồi, vừa vào liền đến ghế ngồi, vụ tiễn cũng phụng bồi nàng, có tiểu nhị dâng trà tới đây, hai người ngồi uống trà. Nhìn Thủy Ninh và Văn Thường ở trước quầy tỉ mỉ lựa chọn, hai người không khỏi nhìn nhau cười. Hai nha đầu này. Cũng tốt, ở thời đại này có thể có bản thân thật rất tốt, nữ nhân khi còn sống không thể chỉ có nam nhân cùng hài tử cũng nên có bằng hữu của mình. Đây là ý nghĩ của Phượng Lan dạ vụ tiễn cũng rất đồng ý. Hai người còn đang nói chuyện thì Thủy Ninh và Văn Tường đã chọn xong đồ. Thủy Ninh và Văn Tường cầm mấy khối ngọc bội tới đây, ngọc bội kia phía trên đều có linh thú, vừa nhìn chính là ngọc tốt thượng đẳng, mỗi cây đều là một linh thú riêng, còn được khảm vàng, nhìn qua vừa đẹp mắt vừa sang quý, tỷ tỷ người nhìn xem có được không. Con chuột nhỏ này thật xinh đẹp chính là linh thú tỷ tỷ cầm tinh, như thế nào? Như thế nào? Phượng Lan giả cùng vụ tiễn hai mắt cùng nhìn, nâng tay đón lấy, không tệ, rất xinh đẹp. Ừ, vụ tiễn cũng gật đầu cầm lấy cầm tinh của mình. Bao nhiêu tiền, bốn phiến ngọc bội giá cũng khá tốt, một ngàn lượng bạc. Thủy Ninh nói xong, vụ tiễn liền muốn lấy tiền, bị nàng ấy dành trước mở miệng, đây là muội tặng cho mọi người, đừng tranh giành. Phượng Lan dạ mím môi cười, muội ấy mấy hôm trước ở tuyết Nhạn lâu trộm được hơn một ngàn lượng bạc hiện tại vừa lúc có chỗ để dùng rồi. Ngọc bội kia dù không phải là vật phẩm sang quý nhất nhưng lại có ý nghĩa kỷ niệm. Tốt để cho Thủy Nhi của chúng ta hao tốn đi. Nếu Thủy Nhi tặng đồ rồi kế tiếp đến lượt ta mời mọi người đi trà lâu tốt nhất an dáng thành uống trà ăn điểm tâm. Trong lúc nhất thời mọi người đều nở nụ cười, Thủy Ninh đi tính tiền, bên này vụ tiễn cũng đỡ Phượng Lan dạ dậy, đợi bên trong kết toán xong sổ sách đoàn người ra khỏi tiệm châu báu, lên xe ngựa trước cửa. Ngọc Bội vừa mua trước dao cho nhà đầu của mình, về sau sẽ mang theo. Phượng Trà Lâu, là Trà Lâu nổi danh nhất bên trong An Giáng Thành. Lúc này trời sắc đã trưa, hơn nữa các nàng cũng đi mệt rồi, thấy Phượng trà lâu cách nơi này khá gần, mọi người liền dẫn nha đầu vào ăn một chút, nghe nói nơi này cũng có đồ ăn chưa, hơn nữa còn rất đặc biệt. Đoàn người mới vừa đi lên cầu thang, ánh mắt Thủy Ninh liền nhìn đến một thân ảnh gần ở cửa sổ lầu 2, lôi kéo tay Phượng lan giả. Tỷ tỷ, mau nhìn kia không phải là Thủy Vương sao? Đám người phượng lan dại nhìn theo phương hướng tay nàng chỉ, vị trí gần cửa sổ lầu 2, quả nhiên vị ngồi đó chính là Thụy Vương, ngồi đối diện hắn là một nữ nhân, mặc dù cách khá xa cũng có thể nhìn ra nàng kia diễm lệ không tầm thường, chỉ đơn giản thanh y cùng búi tóc đã lộ ra phong lưu lã lướt giờ phút này đang vuốt vốt chén trà trong tay, không biết nói gì cùng Thụy Vương. Nữ tử này, Phượng Lan giả cùng vụ tiễn không nhận ra, bởi vì các nàng cũng không có xuất hiện ở mấy trường hợp công khai nhiều, nhưng văn tường là công chúa thiên vận hoàng chiều, mấy vị nữ tử của các đại thần trong chiều thì phần lớn nàng đều quen thuộc, nhìn một cái liền kêu lên. Đây không phải là nữ nhi chu phong của nội các chu đại nhân sao? Nàng ta sao lại ở cùng một chỗ với ngũ hoàng huynh? Phượng Lan giả lông mày nhăn lại, nhìn chằm chằm. Vào lúc này lại xuất hiện một nữ nhân như vậy, cảm giác không tốt chút nào, mặc dù trong lòng nàng rất kỳ vọng ngũ hoàng huynh có thể gặp được một nữ nhân để yêu thương. Nhưng mà loại thời kỳ nhạy cảm này, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể phá hư đại sự cho nên bọn họ không thể không coi chừng. Một bên văn thường còn đang lầm bầm tự nói, chu phong thế nhưng quen biết ngũ hoàng huynh à, hai người nhìn qua thấy có tình cảm rất tốt chẳng lẽ bọn họ sắp có hỷ sự rồi. Đoàn người vừa nói chuyện vừa tiến vào trong trà lâu khách nhân cũng không nhiều, bởi vì là địa phương hạng sang, nên không phải quá ẩm ý chật trội, đám người phượng lan dạ vừa đi vào trường quỹ Thủy Ý liếc mắt một cái liền biết mấy người trước mặt không phú cũng quý, nên lập tức đến chào hỏi rồi bảo Tiểu Nhị đem các nàng dẫn tới lầu 2. Trong gian phòng trang nhã, mọi người chia ra ngồi xuống Tiểu Nhị mang lên nước trà, hỏi thăm các nàng cần gì Thủy Ninh liền cho bọn họ tự làm chủ đưa lên mấy món ăn đặc sắc là được. Tiểu Nhị lui ra ngoài, Nhã Gian An tĩnh lại, Phượng Lan dạ phân phó mấy nha đầu cũng ở bên kia dùng bữa, không cần hầu hạ, cho nên tất cả đều ngồi xuống. Phượng Lan dạ bộ dạng như có như không, tựa như vô ý nhắc tới Chu Phong, Văn Thường, Chu Phong kia cùng ngươi quen biết a. Đúng vậy a, biết, đã gặp mặt vài lần. Nàng thế nào? Ngũ Hoàng huynh nói không chừng thích nàng đấy. Văn tường nhướng mi, suy nghĩ một chút, sau đó trịnh trọng mở miệng, nói về Chu phong Nha cũng là đại gia khuê tú, môn hành cử chỉ tuyệt đối yêu nhã hào phóng, quan trọng nhất là đọc qua đồ thứ thi thư từng nghe đồn trong kinh có không ít công tử xem qua thơ của nàng, nói tiếc nàng là nữ tài tử, nếu là nam tử, nhất định là sao văn khúc hạ phàm. Bất quá nàng ta không thích địa phương nhiều người, mấy loại tục lễ lại càng không thích tham gia. Phượng Lan giả ánh mắt âm u. Nếu Chu Phong thật như văn tưởng nói, như vậy ngôn hành cử chỉ nàng ta hôm nay không giống với bình thường. Chẳng lẽ nàng thích ngũ Hoàng Huynh cho nên mới khác thường như thế, hay là có chuyện? Bên trong nhã phòng, mọi người nghe văn tưởng nói đến nữ nhân kia, một bên Thủy Ninh không nhịn được nói nhỏ, mới vừa rồi ta xem một cái, nàng lớn lên thật xinh đẹp. Làm sao cho tới nay chưa nghe nói qua nàng đây? Nàng không thích xuất nhập ở mấy trường hợp tụ hội. Lại càng không tham gia thiệt trà xã giao các ngươi cũng biết hư danh đều là từ trên yến hội truyền ra Nàng luôn ở trong phù thì làm sao bị người khác đồn đãi cho được Ta thấy nàng mấy lần cũng bởi vì mẫu phi từng chịu chua phu nhân tiến cung Nàng đi theo chua phu nhân cho nên gặp mặt hai ba lần Bên trong phòng mọi người đều gật đầu tiếc hận một hồi Nếu nàng ta thích rêu giao chỉ sợ sớm đã nổi khắp kinh sư rồi Làm gì có chuyện vẫn được nuôi trong khuê phòng mà người ngoài không biết Người khác chỉ lo cảm hoài còn Phượng Lan dạ lại nghĩ đến vấn đề hoàn toàn khác. Nếu Chu Phong không như những nữ tử khác sao nàng ta lại công khai cùng Thủy Vương ước hẹn. Có thể làm chuyện như thế tất nhiên phải là nữ nhân không câu nệ tiểu tiết. Cho nên nói đến nữ nhân này trong bụng nàng liền có chú ý đợi đến lúc trở về phủ nhất định phái người âm thầm chú ý Chu Phong kia. Chú ý định rồi liền không nghĩ đến chuyện Thủy Vương nữa. Lúc này Tiểu Nhị đã mang vào mấy món điểm tâm đặc sắc cùng mấy thức ăn tinh xảo, mọi người vừa ăn vừa cười đùa. Thời điểm ăn được một nửa thì nghe thấy nha đầu tiểu đồng của Vũ Tiện Ai u một tiếng, mọi người trông theo hướng nàng nhìn liền thấy trước cửa trà lâu, nghe các ngươi nhìn, bọn họ đi ra ngoài. Thủy Vương quanh thân một tầng ôn nhuận nội liễm, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra quang hoa mênh mông, giơ tay nhấc chân khí phách 10 phần, chỉ bất quá đang lúc thấy hắn cúi đầu đối với nữ nhân bên cạnh nhẹ lời mềm giọng, quả nhiên là nhìn chúng người ta. Văn tường trước hết xoay người ngồi xuống, cười mở miệng, xem ra ngũ hoàng huynh thật sự sắp có chuyện tốt đến, chúng ta đi chuyến này liền thấy tất cả mọi người đều sắp thành hôn, thật là tốt. Mọi người bảy miệng tám lời đồng tình gật đầu Thủy Ninh cô đơn không nói chuyện. Trong nội tâm nàng có vị chua, nhớ tới mình cũng đủ ngu ngốc lại đi thích nam nhân kia rồi. Hắn rõ ràng chỉ là kẻ bị nàng sửa chỉ, làm sao lại động tâm chứ, thật đúng là kém cỏi. Cho nên ở trước mặt người khác cũng không dám lộ ra nửa phần, miệng cười đã có chút ít miễn cưỡng, cũng may lực chú ý của mọi người đều ở trên người Thụy Vương, căn bản không ai phát hiện dị trạng của nàng. Chỉ có Phượng Lan dạ tâm biết, nhưng cũng không làm trò trước mặt người khác mà khuyên nàng, vì vậy một bữa cơm ăn xong có người vui mừng có kẻ buồn giàu. Sau khi dùng bữa, mọi người tận hứng lên xe ngựa hồi Tề Vương Phủ. Văn Thường dường như phát hiện tân đại lục cũng không vào trong vương phủ trực tiếp liền lên xe tiến cung, muốn đem chuyện ngũ hoàng huynh có người trong lòng bẩm báo cho mẫu phi, mẫu phi nhất định sẽ thật cao hứng. Bà gần đây đang thu xếp hôn sự cho ngũ hoàng huynh mà. Vụ tiễn cũng không có vào phủ, chỉ ở trước cửa phủ phân phó lan Dạ nên coi chừng chút có chuyện gì thì đưa tin cho nàng, hiện tại đang mang thai nhất định phải để ý thân thể cuối cùng đành ngồi xe ngựa an vương phủ trở về. Phượng Lan dạ đợi đến người khác đi rồi mới lôi kéo Thủy Ninh vào vương phủ, dọc theo đường đi hạ nhân thỉnh thoảng thỉnh an, các nàng chỉ nhất nhất gật đầu rồi đi qua. Thủy Nhi, nếu thích người nam nhân kia thì đi tìm hắn đi. Không chừng hắn căn bản không có thành thân, người ở nơi này trần chờ suy nghĩ cũng không phải là biện pháp. Ta không đi ta mới không có thích hắn. Thủy Ninh còn đang mạnh miệng, thấy Phượng Lan giả không tin, nên vội vàng vỗ ngực bảo đảm ta thật không có chuyện gì, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, bất quá 5 vạn lượng ngân phiếu kia ta nhất định sẽ đòi bọn họ cho bằng được ngươi yên tâm. Ngươi A, Phượng Lan dạ thở dài một tiếng, hướng phía sau kêu Diệp Linh, đưa Thủy Tiểu Thư đi nghỉ ngơi. Dạ, Vương Phi, Diệp Linh giúp Thủy Ninh vào trong phòng nghỉ của nàng. Phượng Lan giả dẫn Đinh Đương cùng Vạn tinh hai người một đường hướng tuyển viện đi tới, dọc theo đường đi như có điều suy nghĩ, nhưng không nói gì, Đinh Đương bình tĩnh hỏi, Vương Phi có tâm sự. Phượng Lan Dạ gật đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng, ngày hôm nay cùng Thụy Vương gặp mặt chính là thiên kim của Chu Đại Nhân, hai người các ngươi thấy thế nào? Đinh Đường cùng Vạn Tinh vừa nghe liền biết chủ tử Hoài Nghi Chu tiểu thư kia có dụng tâm kín đáo, nên vội nghiêm túc suy xét một chút, sau đó từ từ mở miệng, Chu tiểu thư lớn lên rất xinh đẹp, khoảng cách lại xa, nô tỳ có chút không để ý. Phượng Lan dạ gật đầu, thật ra thì nàng cũng không có chứng cớ để chứng minh cái gì, nhưng lại cứ cảm thấy là lạ, mà loại thời điểm này tự nhiên không thể xảy ra một chút sự tình không may nào cho nên tất yếu phải phái người đi giám thị. Vạn Tinh, đi tìm Tích Đan tới đây, ta có việc tìm hắn. Giả Vương Phi, Vạn Tinh xoay người đi tìm Tích quản gia, Đinh đương Phụng Bồi Phượng Lan giả tiến vào phòng khách. Vương gia vẫn chưa về, cho nên bên trong tiền viện rất an tĩnh, hai ngày này ngân ca cũng bị Thủy Tiểu thư chiếm đoạt, trong lúc nhất thời cả viện không có một tiếng động cho đến khi Tích Đan bị mời tới đây. Tham kiến Vương Phi, Phượng Lan giả tỉnh táo lại, ngẩng đầu trông lên chậm rãi mở miệng Tích Đan, từ Vương phủ điều ba thị vệ võ công không tệ đi theo Vạn Tinh âm thầm giám thị Thiên Kim của nội các chu đại nhân Chu tiểu thư này liễu đan có chút kinh ngạc không biết chu tiểu thư nàng làm sao chọc tới tiểu vương phi rồi bất quá hắn nào dám hỏi nhiều vội cung kính trầm giọng lĩnh mệnh dạ thuộc hạ đi làm ngay tích đan lui ra ngoài xong phượng lan dại nhìn về phía vạn tinh ngươi để ý một chút cách nữ nhân này xa xa nếu như nàng ta thật có dụng ý khác mà nói ta nghĩ nàng ta nhất định giả dối rất có thể sẽ biết võ công nếu các ngươi bị phát hiện tất nhiên sẽ bị diệt khẩu Cho nên không cần tra được cái gì cách xa một chút điều tra xem các nàng hoặc là chu phù có động tĩnh gì là được. Dạ, Vương Phi, vạn tình ứng thanh lập tức lui ra ngoài, đinh đương dâng trả tới từ từ mở miệng, Vương Phi hoài nghi chu tiểu thư kia là giả. Có thể là giả, cũng có thể trước cho tới nay nàng ta đều có tâm cơ. Bất kể là loại nào ta cũng không cho phép nàng động tới ngũ hoàng huynh, mà ảnh hưởng cả kế hoạch của chúng ta. Dạ. Đinh đường đồng ý chủ tử bố trí nhiều như vậy, nếu thật sự bị những người đó phát hiện thì cố gắng lâu nay liền uổng phí rồi, hơn nữa còn đem cả bác Lý Thần Y mời tới đây nữa. Còn có Thụy Vương, An Vương và Vương ra nhà mình khắp nơi bố trí, chẳng lẽ lại để mất trắng sao? Nam Công Diệp mãi cho đến buổi tối mới trở về, Phượng Lan Dạ liền đem chuyện Thụy Vương cùng Chu Phong nói cho hắn. Nàng hoài nghi Chu Đại Nhân có dụng ý khác, Nam Công Diệp ôm Phượng Lan Dạ đối với lời Lan Nhi nói. Hắn trăm phần đều tin tưởng, nhưng bây giờ làm chuyện gì cũng nên cẩn thận hết sức. Phượng Lan giả dựa vào trong ngực của hắn, lắc đầu. "Ta chưa nói Chu đại nhân có dụng ý khác ta nói Chu tiểu thư. Có khác nhau sao?" Đầu óc Nam cung Diệp có chút phản ứng không kịp, Lan Nhi đây là ý gì? "Chẳng lẽ, linh quang vừa hiện, khó có thể tin mở miệng ý nàng là thiên kim của Chu đại nhân bị thế thân rồi, không phải Chu tiểu thư đích thực?" Ta có cảm giác như vậy bởi vì hôm nay văn tường tới đây, sau đó mấy người chúng ta cùng ra ngoài. Thời điểm thấy chu tiểu thư, văn tường nói qua nữ nhân này là đại gia khuê tú, không thích mấy trốn tụ tập xôn sao trước mặt quần chúng, cũng không thích lộ diện. Vậy mà hiện tại lại xuất hiện thì sẽ vì cái gì thích Thụy Vương sao? Ta đã cho người ta điều tra, nghe nói Thụy Vương từng cứu chủ tớ các nàng lúc đêm hôm khuya khoát. Dù Chu Đại Nhân nói chuyện đã xảy ra thiên y vô phùng, nhưng chính là quá thiên y vô phùng rồi, cho nên mới làm cho người ta nghi ngờ, nhất là vào lúc này. Nam Công Diệp gật đầu, đồng ý lời của Lan Nhi, bây giờ bọn họ không thể để xảy ra nửa điểm không may, trước mắt nhất định phải bắt được người ở sau lưng nhị Hoàng Huynh kế tiếp chính là động thủ. Ừ, vậy nàng chờ kết quả giám thị của Vạn Tinh xem một chút đến tột cùng là tình huống gì. Hai người đang nói, thì đinh đương gõ cửa hai cái ở bên ngoài bẩm báo, vương gia, vương phi, Ngọc Liêu Thần trở lại. Để cho hắn vào đi. Vừa nghe là Ngọc Liêu Thần trở lại, lực chú ý của Nam cung Diệp cùng Phượng Lan dạ liền chuyển tới bên Hoàng gia biệt viện Nam Công Diệp nóng lòng mở miệng, Ngọc Liêu Thần bước nhanh từ bên ngoài vào cung kính thi lễ, sau đó bẩm báo thiếu chủ bên kia đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Nam cung diệp cùng Phượng Lan Giả bất giác nắm chặt tay nhau. Những phản ứng này là động tác theo bản năng trong lòng lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngọc Lưu Thần vội vàng mở miệng. Nam Sơn Tử phát hiện Bác Lý Thần Y có tâm cơ cho nên muốn động thủ diệt trừ. May là chúng ta giành trước một bước hiện tại Nam Sơn Tử đã bị ta bắt mang về Vương phủ. Hiện tại Bác Lý Thần Y đã dịch dung thành Nam Sơn Tử ở lại Hoàng gia biệt viện. Chúng ta không biết kế tiếp phải làm thế nào cho nên thuộc hạ trở lại bẩm báo thiếu chủ. Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp vừa nghe Ngọc Lưu Thần nói, sắc mặt hai người đồng thời ngưng trọng. Nam Cung Diệp thật nhanh đứng lên, dắt tay Lan Dạ ra ngoài. Người trước cứ trở về đi, nhất định phải bảo vệ Bách Lý Hạo. Bảo hắn ít nói chuyện, nhất định phải lưu ý kẻ ở sau lưng Nam Cung Trác. Phượng Lan Dạ phân phó xong, Ngọc Lưu Thần lui xuống. Mà Nam Sơn từ bị bọn họ bắt giờ phút này đang ở trong tay Nguyệt Cần, bị nhốt tại mật lao của Vương Phủ, được phái người canh gác. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa hiện thân, thị vệ liền mở cửa lao, đưa một nhóm mấy người bọn họ đi vào. Trong địa lao đang nhốt một nam nhân cả người gầy ốm như cây gậy trúc, ánh mắt lại sắc bén giống như diều hâu, mang theo lệ khí, hùng hăng ngó chừng Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ tự hồ hận không được cắn bọn họ một phát. Nam Cung Diệp đứng ở bên ngoài, lạnh lùng mở miệng, nói đi, sau lưng tấn vương Nam Cung chắc đến tột cùng là cất giấu người nào. Người nào sai xử hắn bố trí một cục diện kinh thiên động địa như vậy. Vừa hại sở vương còn muốn hại thụy vương. Nam Sơn từ đối với câu hỏi liên tiếp của Nam Công Diệp giống như không nghe thấy. Bất quá ánh mắt hắn thâm thúy thị huyết dễ dàng để cho bọn họ nhìn ra hận ý nơi đáy mắt. Hận là hận Nam Công Diệp cũng không phải phượng lan dạ Như vậy Nam Sơn từ cùng Nam Công Diệp có cửu hận nhưng là cái dạng cửu hận gì đây? Hai người đều không hiểu, phượng lan dạ không nhịn được mở miệng hỏi. Người cùng tề vương có cửu oán sao? Nam Sơn Tử không nói chuyện, hư lạnh, sau đó ngồi trên mặt đất gần từng chữ mở miệng, các ngươi đừng nghĩ từ miệng ta moi được bất cứ tin tức gì. Ta một chữ cũng sẽ không nói, nếu đã rơi vào trong tay của các ngươi, vậy thì giết ta đi. Hắn ngồi dựa vào tường, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa trên khuôn mặt hơi gầy không có biểu tình gì. Nam Cung Diệp duỗi tay ra nắm cửa sát quanh thân liền dậy lên hàn ý. Phượng Lan giả nắm tay hắn, Nam Sơn Tử khác với các loại sát thù. Nếu hắn đã hận Nam cung Diệp chỉ sợ đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nói ra bất cứ chuyện gì, cho nên bọn họ đừng uổng phí khí lực thì tốt hơn, dù sao cũng không còn biện pháp giết Nam Sơn tử, bởi vì hắn là sư huynh Bách Lý Hạo, Bách Lý Hạo xuất hiện cũng là vì hắn ta, Nam Sơn tử cuối cùng cũng phải giao cho Bách Lý Hạo. Đi thôi, Phượng Lan dạ lôi Nam cung Diệp ra ngoài, dặn dò Nguyệt Cẩn trước cửa địa lao, nhớ thường người đưa cơm, những người khác không nên cho vào thị vệ ở cửa tăng thêm, không cho phép có bất kỳ sơ suất nào. Người này không phải hạng người ngồi không rảnh rỗi, hắn có thể chế độc cho nên nhất định phải cẩn thận. Dạ, Vương Phi, Nguyệt Cần gật đầu, lập tức điều thị vệ võ công không tệ trong Vương Phủ đến chỗ này trông chừng, không cho phép nam nhân này chạy mất. Nam Công Diệp càng nghĩ càng giận, hận không được lập tức giết Nam Sơn Tử, nhưng bị Phượng Lan dạ ngăn trở, hai người đi trở về tuyển viện. Vô Liêm Sỉ, đáng hận, hắn thế nhưng không nói. Hiện tại chúng ta cứ chờ tin tức đi, nếu Bách Lý hạo đã dịch dung thành Nam Sơn tử rồi, ta nghĩ nhất định sẽ thấy được cái kia, chỉ cần biết đó là ai, chúng ta sẽ không còn gì phải sợ. Nam Công Diệp không nói gì, cao mày suy nghĩ một chút, nếu không đêm nay ta vào Hoàng gia biệt viện một chuyến, xem có thể nhận được tin tức gì hay không. Phượng Lan giả vừa nghe Nam Công Diệp muốn vào Hoàng gia biệt viện, trên trực giác thấy cũng có thể được nhưng vừa nghĩ tới hắn và Bách Lý hạo vừa thấy mặt đã chuẩn bị xông vào đánh nhau, sẽ dẫn đến phiền toái. Đến lúc đó lộ ra sơ hờ thì kiếm củi ba năm bị thiêu một giờ cho nên không nói chuyện, nam cung diệp biết nàng nghĩ cái gì, liền ôm nàng ôn hòa mở miệng. Lan nhi yên tâm đi ta sẽ không cùng hắn đấu, đang mang đại cục bổn vương sao lại không biết nặng nhẹ. Hai chữ bổn vương nhấn đặc biệt mạnh làm cho người ta dễ dàng liền biết hắn tương đối không cam tâm, bất quá còn có thể ẩn nhẫn, phượng lan giả mới yên tâm tốt chàng đi đi cẩn thận một chút. Lần này Phượng Lan giả cũng không yêu cầu đi theo chỉ dặn dò Nam Công Diệp để ý chút. Nam Công Diệp cúi người hôn nàng, dây dưa một chút rồi mới dùng sức gật đầu, Lan Nhi yên tâm đi ta không có việc gì. Hắn vững vàng tiêu sái ra khỏi gian phòng, Phượng Lan giả ngồi ở bên trong phòng xem sách một lát đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì liền nghe được đinh đương từ bên ngoài đi vào. Vừa mới hạ lệnh không nghĩ tới vạn tinh nhanh như vậy đã trở lại, nàng tiến vào phòng liền cung kính bẩm báo. Chủ từ quả nhiên đoán không sai. Chu phong kia biết võ công tiểu nha đầu bên người nàng cũng thế. Lúc nãy, nô thị đang giám thị liền thấy các nàng từ hậu viện chu Phủ đi ra ngoài, thân thủ rất cao, nô thị võ công không bằng cho nên không dám đi theo sợ kinh động các nàng, có thể bị phiền toái. Tốt quả nhiên là lừa gạt, mặc dù Vạn tinh chưa bám theo được hai người kia, nhưng quyết định này có vẻ chính xác bằng năng lực của bọn họ chỉ sợ chưa chắc theo dõi được. Đi gọi thủy tiểu thưa đến, dạ, Đinh đường đi ra ngoài, rất nhanh đem thủy ninh đưa tới. Phượng Lan giả mắc ý bảo Thủy Ninh tới gần Thủy Nhi có thể giúp tỷ tỷ một chuyện không? Chỉ có nàng mới có thể theo dõi Thủy Nhi khinh công xuất thần nhập hóa, đạp tuyết vô ngân, với ai đều không có vấn đề cho nên Phượng Lan Dạ mới có thể tìm nàng hỗ trợ. Tỷ tỷ người nói đi, Thủy Ninh đang lo ngủ không yên, vừa nghe Phượng Lan Dạ nói liền gật đầu, Phượng Lan dạ ý bảo Vạn tinh, hiện tại ngươi và Thủy Tiểu Thư cùng nhau giám thị hai nữ nhân kia nếu nàng lại xuất phủ liền để cho thủy tiểu thư đi theo cha rõ ràng các nàng đi chỗ nào gặp người nào sau đó lập tức trở về bẩm báo ta dạ vương phi vạn tinh gật đầu thủy ninh cũng dùng sức gật đầu tỷ tỷ yên tâm đi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ hai người lui ra ngoài thì đinh đương đi tới vừa hầu hạ phượng lan dạ đi ngủ vừa làm vừa lại nhảy lầm bầm chủ tử làm việc thì làm việc nhất định phải chú ý nghỉ ngơi người chịu được nhưng cục cưng chịu không được à ta biết rồi Phượng Lan giả cười gật đầu, đinh đương thật sự rất quan tâm nàng, cho nên nàng sẽ không thức giận, cũng không ngại nghe cảm ràng, cố ổn định nằm ngủ. Vốn muốn chờ nam Cung diệp nhưng thật sự là quá mệt mỏi, không nghĩ đến vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi, trong mông lung nàng cảm giác có người ôm nàng, kéo vào trong ngực, nàng mặc dù không có tỉnh cũng biết hắn trở lại. Mùi trên người hắn là thuộc về riêng nàng, quen thuộc như vậy, đừng nói ba bước dù cho cách xa mười bước nàng cũng nhận thấy chẳng qua là không muốn khuê khoát lại hỏi han hắn, cho nên tiếp tục ngủ. Mãi đến buổi sáng, Phượng Lan Dạ mở mắt, Nam Cung Diệp cũng tỉnh lại, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhu tình Vân an. Sớm a, Lan Nhi, ân. Phượng Lan Dạ gật đầu, khuôn mặt hạnh phúc tỉnh lại kiểu này, tin tưởng là mỗi một nữ nhân đều khát vọng, một ngày lại một ngày. Bất quá nàng rất nhanh nhớ tới chuyện tối qua, liền quan tâm hỏi thăm như thế nào, có tình huống gì hay không? Nhận được một tin có người đưa thư đến, bách Lý hạo sau khi dịch dung thành Nam Sơn Tử thì bị Nhị Hoàng Huynh kêu đi qua, chứng thực quả nhiên có một người, muốn làm chuyện gì cũng sẽ phái người đưa thư cho Nhị Hoàng Huynh, để hắn và Nam Sơn Tử bố trí. Cho nên người kia quả thật có tồn tại, nhưng đến tột cùng là người nào cũng không thể cho Nam Sơn Tử đi hỏi Nhị Hoàng Huynh, chỉ sợ lập tức lộ ra sơ hở cho nên hiện tại hắn còn đang đợi thời cơ đến. Bây giờ tình huống như thế tuyệt đối không thể kinh động nhị Hoàng Huynh trừ phi cha ra kẻ sau lưng mới có thể bắt lại nhị Hoàng Huynh, sau đó dịch dung thành bộ dạng Nam Cung chắc nếu như vậy bọn họ không tin trừ không được người kia. Nhưng đó đến tột cùng là người nào chứ? Nam Cung Diệp nhíu mày nghĩ tới trên tờ giấy tối qua viết rằng lập tức phái người giám thị an vương cùng tề vương. Lời này ý tứ rõ ràng, bất quá Nam Cung Diệp nhìn về Phượng Lan dạ nàng nói xem rốt cuộc là ai. Hắn tựa hồ có chút cảnh giác rồi, để cho nhị hoàng huynh phái người giám thị Lục hoàng huynh cùng bổn vương. Phượng Lan dạ không nói gì, chỉ mở miệng hỏi thăm, chỉ giám thị An vương cùng chàng. Nam công Diệp gật đầu, cảm giác có chút khác lạ tựa hồ có cái gì không đúng, rồi nhìn Phượng Lan dạ, nàng cảm thấy lời này có vấn đề sao? Phượng Lan dạ gật đầu, đúng vậy, người nên giám thị nhất đáng ra phải là Thụy vương, nhưng ở trên tờ giấy lại không có nói tới, điều này nói rõ cái gì chàng biết không? Lời của Phượng Lan giả vừa rơi xuống, Nam Cung Diệp lập tức đứng dậy, sắc mặt trầm xuống, như vậy đúng như nàng đoán, Chu Phong kia là giả, sự xuất hiện của nàng ta chính là để giám thị Ngũ Hoàng Huynh, cũng rất có thể là hãm hại Ngũ Hoàng Huynh, cho nên ta phải lập tức đi gặp Ngũ Hoàng Huynh. Chàng muốn nhắc nhở nhưng còn không biết hắn có tin hay không. Phượng Lan giả không nhịn được thở dài một tiếng, bởi vì hôm qua các nàng tận mắt nhìn thấy, Nam Cung duệ kia tự hồ rất vừa ý Chu Phong, hắn sẽ tin tưởng lời bọn họ sao. Ngày hôm qua ta phái Vạn Tinh đi ngó trường Chu Phong, kết quả chàng đoán xem Vạn Tinh nhìn thấy cái gì. Nam Cung không có trả lời, để Phượng Lan giả tiếp tục nói, chủ tớ hai người họ đều biết võ công, hơn nữa võ công không tệ Chu Phong là giả, như vậy Chu Bác Văn thì sao? Chẳng lẽ hắn cũng âm thầm hàng phục Tấn Vương, cho nên nữ nhi của hắn mới có thể giờ âm mưu quỷ kế? Ta nghĩ hẳn là không phải, bởi vì nếu như Chu Phong từ trước tới giờ đều như vậy thì còn có thể. Nhưng nàng trước kia không giống thế, nếu là Chu đại nhân muốn theo tấn vương cũng không thể hiện tại mới theo. Rất có thể Chu đại nhân cũng không biết là nữ nhi bị giả mạo. Phượng Lan dạ thở dài một tiếng, nghĩ đến nữ nhân kia không làm gì cũng bị dính líu vào, liền không khỏi tức giận. Hai người rời giường ăn sáng, Nam Cung Diệp đang chuẩn bị đi tìm Ngũ Hoàng huynh Nam Cung Duệ thì không nghĩ tới trong cung phái người tới đây, cho đòi vợ chồng bọn họ tiến cung. Nam Cung Diệp có chút kinh ngạc, còn Phượng Lan Dạ không khỏi cau mạch chẳng lẽ là Văn Thường đã bẩm báo lên Hoa Phi, Hoa Phi lại để cho phụ hoàng biết. Đây chẳng phải quá nhanh sao? Tiêu Nguyên cung lúc này vô cùng đông vui, chẳng những là vợ chồng Nam Cung Diệp cùng Ngũ Hoàng huynh Thụy Vương, vợ chồng Lục Hoàng huynh An Vương cũng có mặt, ngay cả Văn Thường cũng vậy. Trong lúc nhất thời trên đại điện rất náo nhiệt, mọi người đang nói chuyện thân mật Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa đến, Hạo Vân đế liền tiếp đón mọi người ngồi xuống. Đại điện lúc này an tĩnh không tiếng độc, mọi người cùng nhau nhìn về phía hoàng đế. Chỉ thấy trên mặt hảo vân đế bao phủ ánh sáng nhu hòa, chậm rãi mở miệng, hôm nay chậm thật cao hứng, duệ nhi rốt cục đã có người mình thích. Tiếng nói vừa dứt, thủy vương nam cung duệ ngây ngần cả người, rất hiền nhiên hắn cũng không biết chuyện của mình đã bị phụ hoàng biết bất quá dưới tình huống như vậy hắn cũng không có cự tuyệt, chỉ cười hướng các huynh đệ bên cạnh gật đầu. Nam Công Diệp nhìn khuôn mặt sáng người kia trong lòng hơi đau, hắn thật không đành lòng đả đà kích ngũ Hoàng Huynh. Nhưng bây giờ Chu Phong kia quả thật không phải Chu Phong chân chính, nàng ta chỉ là giả mạo. Trẫm cũng phái người nghe ngóng, nữ nhi của nội các học sĩ Chu Đại Nhân là người tướng mạo song toàn, hơn nữa còn là tú ngoại tuệ chung cùng Duệ Nhi có thể nói là ông trời tác hợp cho nên trẫm quyết định ban hôn, đem nữ nhi của Chu Đại Nhân gà cho con làm phi. Tiếng nói của hạo Vân Đế vừa rứt Nam Cung Diệp liền nóng lòng đứng lên, gọn gàng rứt khoát mở miệng. Phụ Hoàng, Nhi Thần không đồng ý. Hắn nói xong, trên đại điện tất cả mọi người đều nhìn sang, trong đó ánh mắt Thụy Vương tràn đầy hàn ý. Hắn không rõ huynh đệ của mình tại sao vào thời điểm tốt đẹp như vậy lại làm hắn mất hứng. Chẳng lẽ chỉ tề vương mới có thể có nữ nhân yêu thương, bản thân hắn thì không được sao? hạo Vân Đế cùng Hoa Phi sắc mặt cũng có chút khó xử, nhất thời không nói được gì. Văn tường trực tiếp mở miệng kêu lên, thất hoàng huynh tại sao lại muốn ngăn cản a? Vụ tiễn nghiêng thân hỏi Phượng Lan giả chuyện gì xảy ra? Phượng Lan giả không nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn về Nam Cung Diệp, Diệp sẽ hướng bọn họ nói rõ ràng, chẳng qua là đáng thương cho ngũ hoàng huynh một lòng say mê người ta. Nam Cung Diệp nhìn Nam Cung Duệ trầm giọng mở miệng, nhi thần đã nhận được tin tức Chu Phong kia là giả mạo, giả mạo. Trong điện bao nhiêu thanh âm đồng thời thất thanh kêu lên, sắc mặt khó coi nhất chính là Nam Cung Duệ thân hình hắn lay động một cái, ngã ngồi vào chiếc ghế bên cạnh liên tục lắc đầu. Làm sao có thể, lòng tin hắn bị đà kích rồi, khó khăn lắm mới vừa mắt một nữ nhân thế nhưng lại là giả mạo, điều này bảo hắn làm sao chịu nổi, thật giống như một kẻ ngu bị đùa bỡn, không khỏi thẹn quá thành giận, xoay mình chỉ vào Nam Cung diệp kêu lên, người tại sao phải nói nàng là giả mạo, tại sao a Ta tuyệt đối không tin. Hắn nói xong, trực tiếp từ trên đại điện chạy ra ngoài, trong điện mọi người không ai nhúc nhích đều nhìn Nam Cung Diệp, Hảo Vân Đế từ từ mở miệng, Diệp Nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nam Cung Diệp liền quét mắt một cái về phía Hoa Phi cùng Văn Tường trong điện, các nàng là Phi Tần Hậu Cung, không nên nghe chuyện chiều chính. Hoa Phi liền đứng dậy dẫn Văn Tường lui xuống, Phượng Lan giả cùng Vũ Tiễn cũng ra ngoài. Trên đại điện chỉ còn Nam Cung Diệp và Nam Cung Quân hai người còn có hạo Vân Đế. Lúc này Hạo Vân Đế cùng Nam Công Quân đều nhìn Nam Công Diệp. Phụ hoàng cũng đã biết bên trong hoàng gia biệt viện chứa chấp Nam Sơn Tử từ tối ngày hôm qua, Nam Sơn Tử bị chúng ta bắt, bây giờ bách Lý Hạo đã dịch dung thành bộ dạng Nam Sơn Tử, nhị hoàng huynh cũng không biết. Đêm qua có người đưa thư tới, bảo nhị hoàng huynh phái người giám thị ta cùng lục hoàng huynh, phụ hoàng thử nghĩ xem, trước mắt người nên giám thị nhất là ai. Hạo Vân Đế cùng Nam Công Quân không chút suy nghĩ liền bật thốt lên, "Dụệ nhi ngũ hoàng huynh" Nhưng trên tờ giấy không nói tới một chữ ngũ Hoàng Huynh, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ xung quanh ngũ Hoàng Huynh đã có người giám thị, vậy người đó là ai? Người gần đây xuất hiện chỉ có vị chua tiểu thư này. Nam Cung Diệp nói xong, hạo Vân Đế cùng Nam Cung Quân trong lòng cũng đã bắt đầu hoài nghi, nhưng chỉ bằng vào điểm này còn chưa đủ để định người ta từ tội. Không thể bởi vì người ta vừa lúc xuất hiện, người đã xem người ta là người xấu, và có tâm cơ cho nên chỉ có điểm này thì khó làm cho người ta có thể tin phục. Cũng không thể chỉ vì thế mà nhận định người ta là giả. Còn có ngày hôm qua, Lan Nhi phái người của Vương Phủ tới ngó trường Chu Phủ, giám thị Chu Phong ai ngờ vào thời điểm nửa đêm Chu Phong lại xuất phủ, hơn nữa nàng ta còn biết võ công, mọi người thử nghĩ xem khuê các tiểu thư Chu Phủ lại biết võ công còn khuê khoát xuất phủ như vậy. Nam Cung Diệp nói xong, Hạo Vân Đế cùng Nam Cung quân sắc mặt đồng dạng khó coi, vô cùng âm trầm, nghĩ đến trong lòng ngũ hoàng huynh giờ phút này nhất định rất thống khổ khó chịu, phần này đau không đơn thuần là bởi vì ý chung nhân là giả còn nan kham là bởi vì hắn có cảm giác mình bị lừa gạt giống như một kẻ ngu. Người khác dễ dàng phát hiện nữ nhân kia là giả còn hắn lại chẳng hay biết gì. Chuyện này để sau hãy định, Hạo Vân Đế phất tay, vốn đang là chuyện tốt kết quả lại thành chuyện tình không tốt rồi. Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân không biết nói gì trong điện lâm vào tĩnh mịch. Mà Hoa Phi dẫn văn tường cùng Phượng Lan dạ vũ tiễn trở về Hoa Thanh Điện, nàng không nhịn được hỏi thăm Phượng Lan dạ người nói cái kia chu phong là giả có thật không? Phượng Lan dạ nhìn Hoa Phi tựa hồ rất khổ sở, có chút không đành lòng, nhưng giả mạo vĩnh viễn là giả mạo, sẽ không bởi vì không đành lòng mà biến thành thật được cho nên trầm trọng gật đầu. Đúng vậy, hiện tại Chu Phong là giả, là người khác dịch dung thành Chu Phong chân chính sợ rằng đang gặp nguy hiểm. Phượng Lan dạ nói xong, hoa phi tâm tình trầm trọng, không hề nói gì nữa. Thật ra thì gần đây bà một mực thu xếp hôn sự cho Duệ Nhi, người khác đều đã có hôn nhân mỹ mãn, chỉ có hắn vẫn còn lẻ loi, cho nên bà một lòng muốn vì hắn tìm một hôn sự thật tốt bà vốn đem nữ nhi của các đại thần trong triều lấy ra chọn lựa qua, cũng thật hài lòng Chu Phong, cảm thấy nữ nhân này bất kể là dung mạo hay là tính tình, cũng đủ để làm mẫu nghi thiên hạ, ai biết bây giờ lại toát ra loại sự tình này. Trong Hoa Thanh điện ai cũng không nói gì, nháy mắt chuyện tốt biến thành chuyện xấu, ai cũng nói không ra lời. Mấy ngày kế tiếp Ngũ Hoàng huynh Nam cung Duệ vẫn không cùng mấy người bọn họ tiếp xúc, tựa hồ chuyện này thật sự chọc giận hắn, mà Chu phủ bên kia cũng không có phát sinh chuyện gì. Trong bóng tối, những kẻ bọn họ phái người bảo vệ cùng người giám thị nhất thời cũng không động tĩnh, cuộc sống lại trở về yên tĩnh như mặt nước. Nhưng đám người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ lòng càng bó càng chặt thật giống như một cây cung đã lên dây, chỉ cần một vết tích sau đó liền trở thành hỗn loạn. Năm ngày sau Thủy Ninh và Vạn Tinh đi giám thị Chu Phong rốt cục có phát hiện Thủy Vương Nam Cung Duệ hẹn Chu Phong gặp mặt hai người đi trà lâu lần trước gặp mặt Thủy Ninh liền tiến lên lầu hai nghe lén họ nói chuyện kinh công của nàng hết sức lợi hại, nam cung duệ không phát hiện được, cho nên thủy ninh thuận lợi nghe lén đối thoại hai người bọn họ. thành âm nam cung duệ nội liễm trầm ổn, chu tiểu thư không nghĩ tới ngươi lại hẹn bổn vương ta tới đây, không biết chu tiểu thư có chuyện gì? không, thì ra là không phải là nam cung duệ hẹn chu phong, mà nữ nhân này len lén phái hạ nhân trong phủ đưa thư cho thụy vương. Lúc này Chu Phong ngồi ngay ngắn ở đối diện Nam Cung Duệ tuy là giả mạo nhưng đồng dạng đều là nữ nhân, nhìn thấy Thụy Vương trước mắt hào quang trầm ổn tỏa sáng tương lai nói không chừng chính là hoàng thượng trong lòng nhất thời thình thịch nhảy lên. Vốn cho là nam nhân này nhất định sẽ thích mình, lần trước gặp mặt cũng có cảm giác này, nhưng ai biết liên tiếp mấy ngày hắn lại không có động tĩnh, chẳng lẽ mình đoán chừng sai lầm rồi cho nên Chu Phong mới không thể không khua lên dũng khí hẹn hắn gặp mặt. Ai biết vừa thấy mặt thật không ngờ nam nhân này lại nói như vậy, khiến cho chu phong ngây người. Nàng chọn giả mạo nữ tử này cũng bởi vì nàng ta lớn lên đủ xinh đẹp, đủ xuất sắc, giỏi mắt khắp an dáng thành hẳn là không có mấy người theo kịp nhưng vì sao nam nhân này thế nhưng có thể bình tĩnh lạnh lùng như thế. Ánh mắt của chu phong âm u sương mù, nhìn về nam cung duệ ở đối diện, mấy ngày gần đây ta thường xuyên sẽ nhớ đến Thụy Vương, vì kìm lòng không đậu cho nên mới cố lấy dũng khi tới hẹn người. Nói xong khuôn mặt thẹn thùng, ánh mặt trời từ rèm cửa chiếu vào, soi trên khuôn mặt nàng, da thịt nhẵn nhụi như tuyết, trong suốt hồng nhuận, lông mi thật dài vừa dày vừa cong, tạo thành bóng râm phủ xuống khiến cho khuôn mặt lập thể càng thêm xinh đẹp, môi đỏ mọng mang theo một cố ý vị làm nũng mà không khiến người ta chán ghét. Nếu không có chuyện lần trước hiện tại phụ hoàng đã sớm gả nữ nhân này cho hắn rồi, hắn sẽ động tâm sao? Nhưng giờ phút này Nam công Duệ mê man nghĩ tới, nàng là giả mạo sao? Hắn đến bây giờ vẫn còn có chút khó tin, nhưng Thất hoàng đệ sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Hai ngày trước phụ hoàng đã nói cho hắn biết những gì Thất hoàng đệ nói lần trước, không phải là hoàn toàn không có bằng chứng, nghĩ tới đây, Nam cung Duệ liền nảy ra một kế, từ từ mở miệng. "Cảm tạ Chu tiểu thư, phụ hoàng vốn muốn đem Chu tiểu thư gả cho ta, nhưng ai nghĩ tới Tề vương lại ngang ngược ngăn trở." Bổn vương không biết là vì cái gì, chẳng lẽ Tề vương cũng nhìn trúng Chu tiểu thư? Chu Phong vừa nghe Nam Cung Duệ nói, không khỏi mở to hai mắt, khẽ giận, cắn chặt môi không nói một lời, đầu óc không ngừng suy tư. Tế Vương vì sao phải ngăn cản nàng gà cho Nam Cung Duệ, nam nhân đáng chết lại dám can đảm phá hư chuyện tốt của nàng, nàng nhất định không tha cho hắn. Chu Phong nghĩ thế, bất động thanh sắc tự cho là đúng, nhưng Thụy Vương Nam Cung Duệ là ai, năng lực quan sát người khác của hắn há lại kém sao. Nhìn nữ nhân trước mắt mặc dù vẻ mặt không biểu tình gì, nhưng đáy mắt trong khoảnh khắc hiện lên toan tính, nhìn rõ được điều này, tâm không khỏi rất đau, xem ra Chu Phong quả nhiên là giả mạo. Đang suy nghĩ thì Chu Phong đã ôn nhu mở miệng, tiểu nữ vẫn ở khuê phòng, còn chưa ra mắt Tề Vương, Tề Vương kia chẳng phải là người phá hoại nhân duyên sao. Nói xong nước mắt khẽ rơi, vội vàng đứng dậy chạy đi, rất nhanh ra khỏi trà lâu hướng về Chu Phủ. Thủy Ninh nghe được đại khái, đang muốn trở về, lại nghe đến cách vách Nam Cung Duệ mở miệng, nghe được cũng không xê xích gì nhiều, nên trở về bẩm báo đi. Nói xong hắn đứng dậy, đi ra ngoài, Thủy Ninh mang vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới lại bị người ta phát hiện rồi. Thủy Ninh mặc dù khinh công tốt, nhưng võ công cũng không bằng Nam Cung Duệ, cho nên nàng vừa tới gần, thông qua tiếng thở dốc sẽ khiến cho người ta phát giác ra, vì vậy Nam Cung Duệ mới có thể biết. Thủy Ninh trở về Tề Vương phủ bẩm báo chân tướng sự tình, Nam Công Diệp vừa nghe sắc mặt liền trầm xuống, âm lãnh mở miệng, Ngũ Hoàng huynh đây là ý gì, lại nói bổn vương ngang ngược ngăn trở, hắn làm vậy không phải là khiến Chu Phong kia căm hận bổn vương sao? Tiếng nói của Nam Công Diệp vừa dứt, Phượng Lan dạ gật đầu đồng ý, đây đại khái là trả thù nho nhỏ của hắn sao? Tràng cũng bình tĩnh một chút, Lần đầu hắn nhìn chúng người đã gây ra chuyện bực bội như này, trong lòng hắn nhất định là không thoải mái, mới làm ra những chuyện này chỉnh chúng ta. Ta nghĩ Chu Phong nói không chừng sẽ thăm dò Tề Vương phủ, hoặc là chuẩn bị giờ trò quỷ. Nàng ta dám, Nam Công Diệp xoay mình đứng lên, sắc mặt khó coi, mệnh lệnh xuống, Nguyệt Cẩn, bố trí Tề Vương phủ thật tốt, yên lặng chờ nữ nhân kia đến, nhất định phải bắt được nàng ta, xem một chút rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ban đêm trăng tròn sáng trong tối nay, ánh trăng rất sáng, sáng như ban ngày, dưới hoa cỏ sung xuê, bóng lá đông đưa. Trong đêm tối, hai đạo bóng dáng thật nhanh vút qua từ tường rào cao lớn của tề vương phủ rơi xuống, lẳng lặng đánh giá khắp nơi, chỉ thấy xung quanh vắng vẻ, một chút tiếng động cũng không có. Lúc này, một đạo thanh âm thật nhỏ vang lên, tiểu nam, hay là chúng ta trở về đi thôi, chưa bẩm báo với thu đồng thì tỷ ngươi đã thực tiện làm chủ, nếu để cho nàng biết chỉ sợ không tha cho chúng ta. Thì sao chứ, sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Tề Vương này lại can đảm phá hư chuyện tốt của ta, ta mặc dù đánh không lại hắn, cũng giết hắn không được nhưng nhất định phải hả được mối giận này. Chúng ta chẳng qua là tới để lại mồi lửa đốt Tề Vương phủ của hắn thôi, cho dù thiêu hủy một chút ngói cũng tốt." Người nói chuyện thanh âm âm trầm, nhắm thẳng nội viện Tề Vương phủ mà phóng tới. Tề Vương phủ rất lớn, khó phân biệt được nơi nào với nơi nào, nhưng nhất định phải tùy tiện thiêu hủy một ít đồ vật của hắn mới có thể làm cho trong lòng thoải mái chút ít. Nhanh lên một chút, đừng lăng nhằng ở đó. Hai người động tác lưu loát lấy tay ôm củi khô, sau đó cách một tiếng đánh đá lửa, vài tia lửa bắn lên bó củi khô. Phần 13 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com